Lý Nguyên Cẩm quân sự phương diện không tinh thông, lại sự thiệp ba hòn núi lớn, Nham Phong núi non luôn luôn là vùng giao tranh, chính là bởi vì nơi này dễ thủ khó công, nếu là về đến nước nào, liền cùng cấp với này quốc ở Nham Phong vùng biên giới tuyến bảo vệ. Nếu là thiên giận chiếu bắt được, ấn liền có thể điều động không ít binh lực trở về. kia cô Phát Huy Mạnh cũng không cần nghe Hoàng thượng nói đóng giữ biên quan, nói vậy Hoàng hậu cùng Thái tử cũng thấy vậy vui mừng đi. cho nên này chiến cần thiết thắng lợi. Thi đấu tổng cộng chia làm tam luân, vòng thứ nhất đó là như thế, mỗi người một vạn binh sĩ, chia làm 10 đội, tự do ở xa bàn thượng sắp hàng, từ thiên giận chiều thủ, mặt khác quốc gia công. Đợt thứ hai là dựa theo trước mắt các quốc gia binh lực, thiên dận chiều chiếm đầu to, còn lại các nước láng giềng dựa theo thực tế binh lực từ 5 đội đến 20 đội không đợi. Vòng thứ ba còn lại là tự do hôn chiến, 5 người ở đây thượng có thể liên hợp tung hành. tìm hiểu địch tình, kết thành minh hữu. Tam Luân phân biệt muốn tỉ thí 3 ngày, trừ bỏ không đao thật kiếm thật ở ngoài, còn lại đều cùng chân thật chiến trường giống nhau. Cố phát huy mạnh cùng còn lại 4 người phân biệt tiến vào trình diện trung độc lập lều trại nhỏ chung. Trước hai đợt mỗi người sẽ được đến một miếng đất đồ, đều là từng người lãnh thổ một nước đến nham phong núi non bản đồ. Lúc sau các quốc gia hay không có năng lực vẽ ra còn lại quốc gia cùng nham phong núi non liên hệ khi, đó là các quốc gia thực lực. Mà thiên dận chiều cung cấp nơi sân cùng bản đồ, này liền làm mặt khác quốc gia có chút kiến kỵ, rốt cuộc môi cái quốc gia đều là đối chính mình địa giới quen thuộc nhất, đến biệt quốc địa giới phải nhờ vào mưu kế. Mà thiên giận chiều có thể như vậy không chút nào cố sức mà đem các quốc gia đến nham phong núi non bản đồ lấy ra tới, này nhưng chính là quốc lực thượng trên lệnh. Này cái thứ nhất ra vai phủ đầu lập tức khiến cho hội trường thượng trầm mặc một lát. Lúc sau đó là mỗi quốc có hai gã đưa tin bình. Qua lại với lều trại cùng sa bàn chi gian, lều trại bên trong ra gì sách lược, bên ngoài người là không biết, chỉ có thể nhìn sa bàn thượng tiểu cờ sĩ bị đưa tin binh qua lại hoạt động. Sa bàn bên cạnh còn có hai gãi nhân viên, một người mỗi cách một phần tư chú hương thời gian liền gõ chung một chút, đại biểu một cái ngày đêm thay phiên. Một người khác tắc đêm mỗi ngày sa bàn diễn luyện hình thức hòa ra. Cố phát huy mạnh vào lều trại nhỏ, Lý Nguyên Cẩm cũng không thể nhìn thấy hắn thân ảnh. Trận thi đấu này mỗi một vòng đều phải so một ngày, đi vào lúc sau thập phần tiêu hao chi nhớ. Lý Nguyên Cẩm mấy ngày hôm trước cấp cố phát huy mạnh chuyên môn chuẩn bị thịt bò ngũ vị hương làm cùng khoai lang đỏ phiến. Rồi in cùng tinh bột là nhất có thể làm người cung cấp năng lượng đồ vật. La thanh một vang, năm tên đưa tin binh từ trong trướng ra tới, chỉ phụ trách điều động nhà mình binh lực, cũng đem các gia tới gần nhàm phong núi non 10 km trong vòng tình huống đánh dấu ra, mang nhập sổ đồng chung. Không khí thập phần khẩn trương, chỉ có này một vòng mới là những cái đó tiểu quốc xuất sắc cơ hội, mà sau dựa theo các quốc gia thực tế binh lực nói, bọn họ căn bản không có phần thắng. Cho nên ngay từ đầu đại gia xuất binh liền phi thường nhanh chóng, lập tức chiếm cứ nham phong núi non phụ cận có thể đóng quân quân đội địa phương, mà cố phát huy mạnh binh lực lại căn bản không có tiếp cận nham phong núi non, mà là hướng bốn phương tám hướng tản ra đi. Lý Nguyên Cẩm nhìn thấy không ít thiên giận chiều chiều thần đều ở lắc đầu. Như vậy không được à, nếu là thực tế binh lực còn có thể phân lưu, như vậy đại gia binh lực tương đương, phân tán mở ra đơn đã độc đấu cũng không phần thắng. Cũng không phải là sao, rốt cuộc lần này phái đi lên người vẫn là yếu đi điểm, nếu là Chu Đại Xoái, Tần Tướng Quân, Mạc Tướng Quân vài vị ở thì tốt rồi. Chớ nói bọn họ, nếu là Duệ Vương ra ở cũng là có thể. Đúng vậy, tuy rằng Duệ Vương ra thích chơi đùa một ít, nhưng là ở trên chiến trường là thật tài thật yêu. Đáng tiếc, ngã xuống ở Hoài Nam. Lý Nguyên Cẩm thật hy vọng hiện tại có thể có một cái máy đi ầm, lục hạ này đó tới làm cố phát huy mạnh nghe được, tuy rằng hắn nhất định sẽ thực xú Mỹ, đối với hắn nói, xem ngươi tướng công cỡ nào thiên hạ vô địch. Nhưng là nàng vẫn là muốn cho hắn biết, hắn thật là rất tốt rất tốt. Từ mặt trời mọc mãi cho đến mặt trời lặn, trên chiến trường ngay lập tức biến ảo, mỗi cách một nén nhang tiếng chung nhắc nhở nếu là thật sự đánh giặc. muốn hao phí bao nhiêu thời gian cùng binh lực, mà lúc này lại sẽ có bao nhiêu tiềm tàng nguy hiểm đối nội bộ tiến hành đánh sâu vào. Loại này tiêu hao cùng tổn thất là không thể đo lường. Ở đây ngoại nhìn các quốc gia sứ thần cùng vương hầu trong lòng cũng đều có đánh giá, có chút người đã chuẩn bị thu tay lại. Ở chỗ này so thắng, mà sau hai tràng liền cũng vô pháp thắng được, rốt cuộc chân thật quốc lực bãi tại nơi đó. Đến mặt trời lặn thời gian, đã có hai nước rời khỏi, còn lưu tại lều trại Trừ bỏ cố phát huy mạnh, chính là cái kia hắc mập mạp, còn có lấy ngọc bội vương hầu công tử. hắc mập mạp tuy rằng nhìn qua rất là lùn cỏ bộ ráng, nhưng là binh pháp chiến thuật thượng thực sự không tồi, cố phát huy mạnh đối phó lên cũng thực cố hết sức. Mà lấy ngọc bội vương hầu công tử tắc phi thường đầu cơ trục lợi, không cùng bất luận cái gì quốc gia chính diện xung đột, ngược lại là đi theo người khác mặt sau, cũng không biết hắn là như thế nào làm, dù sao luôn có biện pháp vòng đến biển quốc mặt sau. Nguyên bản cố phát huy mạnh cũng là tính toán như thế làm nhưng là bởi vì người này hành động bất đắc dị hắn chỉ có thể vòng khai để tránh cùng người này gặp phải như vậy liền mất đi liên lạc công năng chỉ có thể đủ thay đổi sách lược như thế liền vẫn là khó tránh khỏi cùng mặt khác quốc gia gặp phải như vậy cũng chỉ có thể đánh trận đánh gác liệt mà theo ở phía sau vị kia liền nhặt tiện nghi đặt bọn họ thi thể chiếm lĩnh này khối địa phương có ý tứ cố phát huy mạnh nhìn nhìn thế của đồ Từ binh pháp đi lên giảng, hắn nhìn không tới mặt sau sẽ đi theo cái gì người, trừ phi có hồi mã thương gì đi ra ngoài, nhưng là hắn đánh hạ như thế nhiều địa phương tới, lại bị những người khác tiếp nhận, hai lần lúc sau liền minh bạch nhất định là có người làm hoàng tước. Bỏ người bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Bất quá cô phát huy mạnh ý tưởng rất đơn giản, hắn kỳ thật đối đại đội binh lực cũng không phải thực để ý, hắn vô tình tại đây phương diện để lộ ra chính mình tài năng, lấy trong đó dung có thể. Chu đại xoáy bọn họ am hiểu đại đội điều động, cố phát huy mạnh càng am hiểu chính là tiểu đội công kiên. Như vậy công bằng thế cục cũng không thể đột hiện ra hắn tác dụng, cũng vừa lúc che giấu thân phận của hắn. Đến nguyệt thăng thời gian, chiến cuộc rốt cuộc kết thúc, hắc mập mạp từ lều chạy ra tới, nếu Lý Nguyên Cẩm không có cảm giác sai lầm nói, sắc mặt của hắn càng đen. Nhìn đến cố phát huy mạnh thời điểm, quả thực hắc khí tận trời. Hử! Hắc mập mạp hướng về phía cố phát huy mạnh nặng nghề mà hừ một tiếng, cố phát huy mạnh sờ sờ cái múi, tỏ vẻ vô tội. Hắc mập mạp xoay người, chờ cái kia vương hầu công tử ra tới, lại là một tiếng thật mạnh hừ lạnh. Kia công tử nhưng thật ra rất có lễ phép, còn cùng hắc mập mạp hành lễ, nhìn dáng vẻ, là đến từ chính thiên lang quốc càng phương bắc thành thị, hành lễ có thể thấy được tới bọn họ đổ đẳng là dã tính lang. Nhưng là xem người này ăn mặc, còn có trên người mạch văn. Thật sự một chút đều không giống như là Man Di tổng nhân. Cố Phát Huy Mạnh không để ý mà đối hắn gật gật đầu. Tiêu công tử, nhưng thật ra thập phần kinh hỉ mà muốn thấu đi lên cùng Cố Phát Huy Mạnh nói chút cái gì, nhưng là Cố Phát Huy Mạnh đã thực mau nhảy xuống đài đi tìm Lý Nguyên Cẩm. Cầu khen ngợi, muốn ôm một cái. Lý Nguyên Cẩm phí thật lớn kính mới chống đỡ Cố Phát Huy Mạnh ngực đem hắn đẩy ly chính mình một bước xa, rụt rẻ Điểm Nhi. Như thế nào thành thân lúc sau cố phát huy mạnh càng sống càng giống tiểu hài từ đâu. Ba ngày hai đầu cầu ôm một cái, Lý Nguyên Cẩm đều mau ngăn cản không được. Cố phát huy mạnh, người có hay không cảm thấy người kia có chút kỳ quái. Lý Nguyên Cẩm nhìn cái kia bạch đi ghề công tử, hắn còn chịu bọn họ bên này nhìn, nhìn thấy Lý Nguyên Cẩm xem hắn, còn lộ ra một cái mỉm cười, cố phát huy mạnh quay đầu lại, hắn mỉm cười lớn hơn nữa. Một cái khiêm tốn, mà mặt ngoài hữu hảo người. Làm nước láng giềng người cạnh tranh, là phi thường nguy hiểm. Cố phát huy mạnh đi theo Lý Nguyên Cẩm đi trở về, cố phát huy mạnh ở bên ngoài thời điểm còn cười hi hi, tiến đến mục tử đồng vì bọn họ chuẩn bị sân, cố phát huy mạnh trên mặt biểu tình liền lập tức tùng suy sổ xuống dưới. Cả người tinh thần đều giống như nháy mắt bị chịu đi, bán ra một bước, lập tức phát gục cảm giác không thích hợp quay đầu lại xem hắn Lý Nguyên Cẩm trên người. Lý Nguyên Cẩm dối tay ôm lấy hắn, Nhìn đến cô phát huy mạnh rõ ràng rất mệt, nhưng vẫn là đem hết toàn lực cho nàng bài trừ tới một cái mỉm cười. a cẩm, ta mệt nhọc. Lý Nguyên cẩm cái môi đau sót đỡ hắn, hảo, chúng ta đây liền đi trước nghỉ ngơi. Chúng ta muốn làm cái gì liền làm cái gì, không cần như vậy mệt. cố phát huy mạnh nỗ lực thẳng thắn eo bối, ân, ta không mệt, ta khá tốt. Chính là dây tiếp theo, liền lại phục tới rồi Lý Nguyên cẩm trong lòng lực, đầu gác ở nàng trên vai. Ta còn có sức lực, chính là muốn ngủ. Lý Nguyên cầm nhịn xuống mũi toan cảm giác, nhắm mắt chữ đem nước mắt bước trở về, làm bộ nhìn không ra hắn giờ phút này suy yếu, dịu hắn vào phòng. Vậy ngươi chưa ngủ, ta đi cho ngươi hạ chén mỉ, tỉnh tới ăn. Đáp lại nàng chỉ có cô Phát Huy Mạnh nặng nề tiếng hít thở. Quả nhiên loại sự tình này cũng không dễ dàng, đối cô Phát Huy Mạnh tới nói cũng hoàn toàn không nhẹ nhàng, từ mặt trời mọc đến nguyện ra. Trên chiến trường tung hoành liên hợp mấy tháng chiến tranh mưu lược đều phải tại đây một ngày thời gian bảy ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Lý Nguyên Cẩm đột nhiên cảm thấy không công bằng, cố phát huy mạnh tuy rằng là đệ nhất, nhưng là đệ tam danh cái kia bạch đi công tử thật sự là quá chiếm tiện nghi. Toàn bộ hành trình liền đi theo người khác mặt sau, tuy rằng chỉ lấy đệ tam, nhưng là chỉ trả giá đệ nhị danh hắc mập mạp một nửa không đến tinh lực. Thật sự là quá tiện nghi hắn. Người này quá âm hiểm. Tuy rằng hắn cười thực ôn hòa, nhưng là Lý Nguyên Cẩm tổng cảm thấy trên người hắn có một cổ hơi thở nguy hiểm. Ngày thứ hai cố phát huy mạnh tình ngủ, lại là tinh thần sáng láng bộ dáng. Nếu hắn không có không chút để ý hướng Lý Nguyên Cẩm muốn một chút nâng cao tinh thần bạc hà quả ở ngoài, Lý Nguyên Cẩm hơi kém cho rằng hắn thật sự toàn bộ đều khôi phục Ngày thứ hai thi đấu bắt đầu chính là dựa theo thực tế binh lực. Ngày đầu tiên đã thoát lực cố phát huy mạnh này một vòng tuy rằng có binh lực chiếm ưu thế Nhưng là thực tế cũng không có thao tác thật tốt hơn nữa bởi vì ngày hôm qua hắn là đệ nhất danh hôm nay trừ bỏ bạch lý công tử ở ngoài còn lại ba người đều liều chết đều phải trước xử lý cố phát huy mạnh ở binh lực Duy trì hạ cố phát huy mạnh đau khổ chống đỡ ba người vẫn là miễn cưỡng cầm đệ nhất kể từ đó cố phát huy mạnh hai đợt đều là đệ nhất kế thập phần mà đệ nhị danh bạch lý công tử hai đợt tổng cộng tám phần nhưng là có cố phát huy mạnh ở phía trước Luôn luôn không có đặc biệt biểu hiện, chỉ là đi theo đại gia mặt sau bạch đi công tử liền có vẻ không như vậy xung ra, mọi người đều không có quá để ý. Một lòng thảo luận chính là ngày thứ ba như thế nào đem cố phát huy mạnh cấp và ngã. Kêu ba người, đều cảm thấy xử lý cố phát huy mạnh lúc sau bọn họ là có thể đủ thắng được, đặc biệt là hát mập mạp coi chừng phát huy mạnh như thế nào xem như thế nào đều không vừa mắt, hận không thể ở sân thi đấu hạ liền tấu cố phát huy mạnh. Ngày thứ hai trở về, cố phát huy mạnh trạng thái càng kém, Lý Nguyên Cẩm cảm thấy không thích hợp, cố phát huy mạnh, ngươi có phải hay không không thoải mái. Cố phát huy mạnh lắc đầu, lộ ra một cái mỉm cười, không có việc gì, ta còn hảo. Nhưng là nói xong câu đó liền nói cho Lý Nguyên Cẩm hôm nay buổi tối cũng không muốn ăn cơm, muốn sớm một chút nhì nghỉ ngơi. Đi theo cố phát huy mạnh bên người thái dám ra tới, để cái túi cấp Lý Nguyên Cẩm, Lý Nguyên Cẩm rỗi tay mở ra vừa thấy. Bên trong cái gì đồ vật đều ở cố phát huy mạnh hôm nay một ngày chứ bỏ uống trà, cơ hồ là cái gì cũng chưa ăn. Như vậy không thích hợp. Từ trước ở Tây Bắc thời điểm, nhất gian nan là lúc liên tục đánh giặc mấy tháng, cố phát huy mạnh ở trên ngựa đều có thể hợp với chạy mấy tháng, trạng thái căn bản không phải như vậy. Xem ra vẫn là phía trước ở Hoài Nam thời điểm đem thân thể thương tới rồi. Cố phát huy mạnh ngủ say bên trong, Lý Nguyên Cẩm bưng trà nóng cùng canh sâm đi vào. Cố phát huy mạnh cũng chưa tỉnh. Lý Nguyên Cẩm dối tay vốt phẳng cố phát huy mạnh nhíu chặt mày. Cố phát huy mạnh mơ mơ màng màng mở mắt ra. tựa hồ là không biết chính mình hiện tại thân ở phương nào. Nhìn đến Lý Nguyên Cẩm kêu một khắc kêu một tiếng. A Cẩm, ta rất nhớ ngươi. Lý Nguyên Cẩm trong lòng biết không ổn. Lại dùng mu bàn tay thăm dò cố phát huy mạnh cái chán. Quả nhiên thiêu phòng tay. Đem cố phát huy mạnh phó thác cấp phủ đệ hạ nhân. Lý Nguyên Cẩm phi thân lên ngựa đi tìm từ đại phu trước kia tiểu viện, nàng tín nhiệm nhất từ đại phu, cố phát huy mạnh như vậy khẳng định căng bất quá ngày mai thi đấu. Nhưng mà, vẫn luôn gõ phá môn cũng chưa nhìn thấy từ đại phu trả lời, Lý Nguyên Cẩm dứt khoát đạp lên lập tức trèo tường đi vào, trong viện bàn đá đều tích thật dày một tầng hôi, nhìn qua từ đại phu rời đi đã không ít thời gian. Cảm thấy không ổn, Lý Nguyên Cẩm lại chạy tới công chúa phủ. Thông qua Ngọc Giao công chúa liên hệ thượng còn ở Vạn Quốc triều hội hội trường chủ trì sự vụ Mục Tử Đồng. Mục Tử Đồng, cố phát huy mạnh hắn hiện tại trạng thái thực không thích hợp, tựa hồ là sinh bệnh, người có hay không quen biết đại phu, muốn y lý thuật cao minh, còn muốn nhân phẩm tin được. Mục Tử Đồng trầm ngâm một lát, tin quá đều nhận thức cố phát huy mạnh, nhưng thật ra không có phương tiện làm. Lý Nguyên cẩm sốt ruột hỏi, kia có hay không cái gì dân gian đại phu đâu? không bằng đi hỏi một chút điểm tinh các. Mục tử đồng cùng thái tử thay thế hoàng thượng chăm sóc vạn quốc triều hội, vạn quốc triều hội thượng ra một chút sự tình, Lý Nguyên Cẩm xa xa nhìn đến có không ít sứ thần đều vẻ mặt nôn nóng mà lại đây tìm hắn. Mục tử đồng thoát không khai thân, Ngọc Giao công chúa chờ lệnh cùng Lý Nguyên Cẩm cùng đi điểm tinh các, ít nhất Hàn Diệu Trúc sẽ biết một ít tin tức. Lúc sau Ngọc Giao công chúa có thể dùng nàng quyền lực mau chóng làm đại phu đến khám bệnh tại nhà. Đi đến giờ tinh các lúc sau, Hàn Diệu Trúc quả nhiên lấy ra tới một phần kinh thành phụ cận nổi danh đại phu hoặc là dân gian thần y danh sách, chỉ là Các ngươi còn không biết đi, hôm nay Vạn Quốc Triều Hội hội trường đã xảy ra chuyện. Cái gì sự? Lý Nguyên cẩm ngoài ý muốn, nàng hôm nay tuy rằng cũng là ở Vạn Quốc Triều Hội thượng cả ngày, nhưng là bởi vì ngốc tại quan trọng nhất sân thi đấu, nhưng thật ra không có lưu ý địa phương khác sự tình. Hàn Diệu chúc hiện tại nói ra sự Lý Nguyên Cẩm nhớ tới những cái đó vội vã đi tìm cố phát huy mạnh người, không phải là đại phu có quan hệ đi. Hàn Diệu Trúc cười khổ, đúng là, vạn quốc triều hội gác mái bên trong đột nhiên xuất hiện xà trùng chuột kiến, không ít người đều bị cắn. Tuy rằng không nhiều nghiêm trọng, nhưng là những người này đều là các quốc gia sứ thần cùng vương gia, lại đây nguyên bản chính là muốn dương chính mình quốc uy nhìn bầu trời giận chiều chê cười, địa phương khác không có làm cho bọn họ bắt được lược điểm. Này bị môi đinh ra tới một thân bao như thế nào có thể không lấy tới làm văn đầu. Vừa rồi trong cung đã hạ tin tức, làm sở hữu đại phu đều tiến cung. Hàn diệu Trúc mới vừa nói xong, mục tử đồng cũng phải người tới nói, muốn tìm đại phu, chỉ có thể vào cung. Lý Nguyên Cẩm càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, không đúng, này rất giống một cái cục Hiện tại thật là sẽ có xả trùng chuột kiến mùa, nhưng là vạn quốc triều hội hội trường là trải qua tỉ mỉ bố trí. Mỗi ngày đều có người dùng mới mẻ bạc hà, lá liễu, ngải diệp linh tinh hương liệu hơn ướng. Mặc dù ngẫu nhiên có cá lọt lưới, cũng tuyệt đối không có khả năng là rất nhiều, còn tập trung ở cùng thời gian lui tới cắn người. Nhưng là hiện tại vì ổn định các quốc gia sứ thần vương hầu, đã chịu không ra đại phu. Bất đắc dĩ chỉ có thể là mục tử đồng tìm tới một cái đại phu, đã là mục tử đồng cùng Hàn Diệu Trúc công nhận ý lý thuật tốt nhất cao minh nhất đại phu. Kia đại phu nhưng thật ra không hàm hồ, vội vã lại đây kiểm tra thực hư, đại kinh thất sắc, hắn trúng cổ độc Trung cổ, như thế nào sẽ? Lý Nguyên cẩm trong óc con một chút, nàng đảo không phải kinh ngạc với cổ tồn tại, làm hiện đại xuyên qua lại đây người, nàng rất rõ ràng cổ bất quá là vi khuẩn cảm nhiễm cùng ký sinh trùng mà thôi. Làm nàng thất thần chính là cố phát huy mạnh thế nhưng chúng cổ, lấy thời đại này y hề thuật. Này đó đại phu căn bản tìm không thấy hữu hiệu biện pháp giải trừ cổ độc. Rốt cuộc đây là chất kháng sinh mặt đồ vật. Quả nhiên, tia đại phu tuy rằng nhìn ra tới đây là cổ độc, nhưng là cũng không có hữu hiệu biện pháp ức chế thậm chí tiêu trừ cổ độc. Vạn quốc triều hội thượng còn có rất nhiều sứ thần vương hầu yêu cầu chiếu cố, đại phu cáo tội lúc sau liền vội vàng rời đi. Chẳng lẽ thật sự liền vô giải sao? Cố phát huy mạnh chúng cổ độc, cái gì thời điểm chung? Ai hạ độc? Vì cái gì sẽ ở cái này mấu chốt thượng độc phát? Lý Nguyên Cẩm cẩn thận hồi tưởng trở lại kinh thành lúc sau tiếp xúc đến hết thảy nhưng là nhất thời thật sự không thể tưởng được là cái nào phân đoạn cố phát huy mạnh có đi mà nàng không có đi. Bằng không vô pháp giải thích cố phát huy mạnh chúng cổ, nàng lại một chút sự đều không có. Nàng hận không thể hiện tại trung cổ chính là nàng, có thể thế cố phát huy mạnh chia sẻ loại này thống khổ. Lý Nguyên Cẩm nghĩ đến cố phát huy mạnh hiện tại thống khổ bộ ráng liền nhịn không được, ta muốn đi tìm một người, hiện tại muốn vào cung. Ngọc Giao công chúa không có trì hoãn, một đường dùng chính mình công chúa lệnh bài làm Lý Nguyên Cẩm thông suốt mà vào cung, nhìn thấy Thái Hậu phía trước, trên đường liền gặp Thái Tử. Thái Tử giờ phút này cũng là vội vã đang chuẩn bị ra cung, nhìn thấy Lý Nguyên Cẩm tiến cung rất là ngoài ý muốn, Lý cô nương ngươi như thế nào tới. Lý Nguyên Cẩm nghĩ thầm thái tử cùng cố phát huy mạnh quan hệ cũng không tồi, chỉ là không biết có thể hay không tiến hậu cung, ta muốn tìm ba lộ á, nàng hiện tại có thể ra tới sao? Nói xong Lý Nguyên Cẩm liền cảm thấy hối hận. Thái tử là thái tử, cùng hoàng đế hậu cung chung ba lộ á, chỉ sợ là quăng tám xào cũng không tới đi. Nhưng là thái tử thế nhưng cái gì cũng chưa hỏi, ta tới nghĩ cách. Lý Nguyên Cẩm ở trường thuận môn nôn nóng chờ đợi nửa canh giờ. Thế nhưng thật sự gặp được ba lộ á tuy rằng bên người đi theo không ít thái giám cùng cung nữ, nhưng là ba lộ á thế nhưng cũng thật sự ra tới. Là ngươi tìm ta. Ba lộ á cũng không ngu ốc, lập tức liền minh bạch. Lý Nguyên Cẩm vội và ngật đầu, là ta, cố phát huy mạnh hiện tại sinh bệnh, ngươi có thể giúp ta đi xem hắn sao. Ba lộ á am hiểu dùng dược, trừ bỏ từ đại phu ở ngoài, Lý Nguyên Cẩm cũng chỉ chịu tin ba lộ á. Một đường áp giải lại đây trên đường. Ba lộ á tinh thông y lý thuật cùng thảo dược, thiên lang quốc đối với cổ độc mấy thứ này nghiên cứu so thiên dận chiều nhiều. Nếu không phải cố phát huy mạnh, thiên lang quốc hiện tại sớm đã diệt quốc. Bang vào một đường hiểu biết cùng ba lộ á đối cố phát huy mạnh cảm tình, Lý Nguyên Cẩm cảm thấy nàng sẽ trợ giúp cố phát huy mạnh. Hảo, ta đi xem, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta sự thành lúc sau đưa ta thấy ca ca ta. Ba lộ á tại hậu cung bên trong chu toàn như thế lâu. Sớm không phải lúc trước đơn thuần thảo nguyên nữ Hải nàng biết nàng hiện tại có thể ra tới, nhất định là Lý Nguyên Cẩm tìm biện pháp. Nói là Hoàng thượng đặc biệt khai ân làm nàng thấy nàng vương hình, nhưng là ba lộ á đã sớm nhìn ra tới Hoàng thượng bệnh nguy kịch, cho nên tuyệt đối không có khả năng là Hoàng thượng hạ mệnh lệ. Nhưng là có thể ra cung, ba lộ á cái gì không dành lo, ra tới sau nhìn thấy Lý Nguyên Cẩm nàng mới hiểu được, có thể ra tới, nhất định là Lý Nguyên Cẩm có việc cầu nàng. Hảo Lý Nguyên Cẩm đáp ứng rồi. Chỉ cần có thể cứu cố Phát Huy Mạnh, Lý Nguyên Cẩm cái gì đều có thể đi làm. Ở Ngọc Giao công chúa hiểm hộ hạ, ba lộ á cũng vào vạn quốc triều hội hội trường, gặp được cố Phát Huy Mạnh. Ba lộ á vừa thấy cô Phát Huy Mạnh, kiểm tra thực hư một khắc lúc sau sắc mặt kinh hãi, hắn trúng cổ. Điểm này Lý Nguyên Cẩm biết, nàng quan tâm chính là như thế nào giải loại này cổ độc, ba lộ á ngươi có biện pháp nào không giải độc. Ba Lỗ Á gật gật đầu lại lắc đầu, Lý Nguyên Cẩm mới vừa dâng lên tới hy vọng lại tan biến, khó hiểu nói, đây là cái gì ý tứ? Ba Lỗ Á khó xử mà nói, ta biết như thế nào giải loại này cổ độc, nhưng là ta hiện tại không có dược. Nàng tới rồi thiên giận chiều lúc sau liền tính là tứ cố vô thần, trước kia mang lại đây dược tại đây sau chút năm hậu cùng tranh đấu chung đã dùng thất thất bát bát, là vô luận như thế nào đều thấu không dậy nổi. Lý Nguyên Cẩm trong óc cùng hồi nhao giống nhau. Cảm giác một trận trời đất quay cùng, chạm đều đứng không vững. Đỡ cái bàn ngồi xuống, Lý Nguyên Cẩm làm chính mình bình tĩnh lại, ngựa khí bình tĩnh hỏi ba lộ á, nếu ta có thể tìm được dược, ngươi có thể dùng bao lâu thời gian chưa khỏi hắn. Ít nhất ngày mai thi đấu lửa xém lông mày, nếu cô phát huy mạnh không đi nói, kia nham phong núi non ba hòn núi lớn đã có thể thật sự chắp tay làm người. Lý Nguyên Cẩm rất rõ ràng cố phát huy mạnh là người, hắn luôn luôn không thích tham dự chính sự. Nhưng là nếu hắn thăm dự, vậy thuyết minh chuyện này thật sự thực quan trọng hơn nữa phi hắn không thể. Hắn hiện tại bởi vì cổ độc ngủ say không được, mặc dù ngẫu nhiên có một lát thời gian tỉnh lại, nhưng là một bộ đau đầu dục nước bộ ráng, khẳng định không thể chống đỡ đến ngày mai thi đấu. Đây là cố phát huy mạnh để ý sự tình, không thể đủ liền như thế mặc kệ mà chắp tay nhiều người. Ba lộ A cắn răng nghĩ nghĩ, nếu có thể ở một canh giờ nội làm ra dược, Hai cái canh giờ nội xứng hảo dược cho hắn uy đi xuống, ta có thể làm hắn ngày mai thanh tỉnh hai cái canh giờ. Hai cái canh giờ. Dựa theo hai ngày này thi đấu tình hình, ít nhất đều là từ sớm đến tối. Hai cái canh giờ. Mặc kệ, như luận như thế nào đều phải làm cố phát uy mạnh chính mình làm quyết định, Lý Nguyên Cẩm sẽ không giúp hắn từ bỏ. Cầm dược đơn, Lý Nguyên Cẩm đã hoàn toàn bình tĩnh lại, nàng kiên định mà nói. Ngọc Giao công chúa, ba lộ á. Cố phát huy mạnh liền giao cho các người, ta hiện tại đi ra ngoài gom góp dược phẩm, nhất định sẽ ở một canh giờ nội gấp trở về. Ngọc giao công chúa gật đầu, hảo, ta sẽ bảo vệ tốt nơi này. Không riêng gì muốn cứu cố phát huy mạnh trước mắt mệnh, thân phận của hắn cũng giống nhau không thể đủ bại lộ. Ba lộ á còn lại là làm người chuẩn bị nước gấm, nước đá, cầm máu mang linh tinh đồ vật, chuẩn bị trong chốc lát dược vật tới rồi liền cấp cố phát huy mạnh bắt đầu cứu trị. Lý Nguyên cẩm ra roi thuốc ngựa đổi tới điểm tinh cắt, điểm tinh cắt ở nàng ảnh hưởng dưới luôn luôn có siêu tập các loại kỳ vật thói quen. Ba lỗ á khai ra tới đơn tử thượng, có một nửa là có thể kêu thượng tên dược vật. Mặt khác một nửa còn lại là các loại kỳ quái cũng không đều có thể đủ làm thuốc vật phẩm. Mấy thứ này nếu là muốn tìm, không có so điểm tinh cắt càng đầy đủ hết địa phương. Lý Nguyên cẩm trong lòng cầu nguyện, tốc độ nhanh nhất tìm được hàn rượu trúc. nay một đêm Toàn bộ kinh thành lớn lớn bé bé điểm tinh các đều hết sức bận rộn, không phải vì chiêu đại những cái đó dị quốc khách nhân, mà là cho nhau đổi ngày thường thu thập đến các loại kỳ vật. Lý Nguyên cẩm phùng tay ngải ra tới thời điểm, nhìn về phía Hàn Diệu Trúc, Hàn Diệu Trúc, sau này điểm này tinh cách chính là của ngươi, ngươi không nợ ta cái gì. Điểm tinh các ở Hàn Diệu Trúc trên tay dùng so nàng hảo, nàng chỉ là cho Hàn Diệu Trúc một cái điểm tử. Nhưng là lúc sau điểm tinh cách cho nàng trợ giúp vượt xa quá nàng cấp điểm tinh cắt. Chỉ cần có thể cứu cố phát huy mạnh mệnh, nàng cái gì đều từ bỏ, nàng muốn cùng cố phát huy mạnh chân chân chính chính lưu lạc thiên ngai, quy ẩn điển viên. Này thịnh kinh ác ta, nàng chịu đủ rồi. Chạy về đến vạn quốc triều hội hội trường, ba lộ á cùng ngọc giao công chúa đã làm tốt một ít chuẩn bị, mục tử đồng cũng thuyên chuyển hai cái tay nghề không tồi y đi hẻ nữ lại đây hỗ trợ. Giờ tí phía trước rốt cục là đem dược cấp cố phát huy mạnh rót hết. Ba lỗ ái nhìn về phía Lý Nguyên Cẩm, kế tiếp phải cho hắn tắm gội phao dược, còn muốn môi cách năm tức thời gian xem xét hắn đáy mắt tình huống, Rốt hạ thích hợp dự vợ. Lý Nguyên Cẩm gật đầu, hảo. Đừng nói là một đêm, đó là cả đời, nàng đều sẽ chiếu cố cố phát huy mạnh. Hắn là nàng đời này cuối cùng quy túc, cũng là lớn nhất vướng bận. Nay một đêm... Ba lộ á cùng ngọc giao công chúa canh giữ ở ngoài cửa phối dược, Lý Nguyên Cẩm ở phòng bên trong nhìn cố phát huy mạnh, cho hắn huy dược, mát xa, đổi thủy. Vẫn luôn chân trời trở nên trắng, cố phát huy mạnh mới rốt cuộc thật dài thở phào nhẹ nhõm, có thể đứng lên. Lý Nguyên Cẩm vội vàng đỡ hắn, ngươi như thế nào? Còn có thể đủ tham gia binh pháp mưu lược thi đấu sao? Cố phát huy mạnh rối tay giúp Lý Nguyên Cẩm đem bên thai một sợi toái phát cong đến như sau, ân, tiên tâm đi. Ngươi chờ ta. Hương đông đó là bắt đầu thi đấu là lúc, không riêng gì cố phát huy mạnh, còn lại mấy cái tỷ như hắc mập mạp đều có vẻ thập phần mỏi mệt. Như vậy chiến đấu vô luận cuối cùng kết quả như thế nào, nhất định đều có thể đủ làm người minh bạch như vậy tranh đấu tổn thất. Nếu có thể không đánh mà thắng mà quyết định nham phong núi non ba hòn núi lớn thuộc sở hữu kia tự nhiên là tốt nhất. Cố phát huy mạnh lên sân khấu, ba lộ á nói tình huống hắn đã biết, ba lộ á chỉ biết cấp cứu. Hôm nay ban ngày hắn sẽ có hai cái canh giờ thành tỉnh thời gian, này vẫn là tốt nhất tính toán. Lúc sau hắn có lẽ sẽ hôn mê, có lẽ sẽ xuất cao, ba lộ á cũng không dám khẳng định. Thời gian cấp bách, ba lộ á chỉ có thể đủ giúp Cố Phát Huy mạnh tạm thời ngăn chặn cổ độc, nhưng là muốn giải độc còn cần một cái lâu dài quá trình. Lúc này đây trong lúc thi đấu, Đưa Thiên binh không chỉ là lui tới với lều trại cùng hội trường trung gian đại sạp bàn, mà là có thể qua lại với các lều trại Chuyên lại đại biểu cho vật tư cùng binh lực Tiểu Kỳ, Tiểu Hạt Châu. Cố phát huy mạnh nhân vật là thực xấu hổ, còn lại bốn cái quốc gia chi gian cho nhau có liên hệ, ngay cả Bạch Đi Công Tử đều bắt đầu phái người đi ra ngoài, đến nỗi cố phát huy mạnh bên này lạnh lẽo Không có người tới, cố phát huy mạnh cũng không có người phái ra đi. Hắn chỉ là đi theo gõ chung mặt trời mọc mặt trời lặn, một ngày một ngày mà bố trí binh lực. Lý Nguyên Cẩm Xem Thần Trương Mỗi một lần đưa tin binh ra tới, đi hướng Sa bản Lý Nguyên Cẩm đều sẽ tùng một hơi, ít nhất này đại biểu cho cố phát huy mạnh còn thanh tỉnh. Sợ nhất hắn đột nhiên liền sốt cao hôn mê. Cổ độc nói đến cùng bất quá là vi khuẩn cùng ký sinh trùng. Ngày hôm qua ba lỗ á xác định, cố phát huy mạnh loại này không phải ký sinh trùng, không có cổ trùng, nhưng là vi khuẩn giống nhau cũng không có càng tốt biện pháp giải quyết. Đã cấp điểm tinh các truyền tin, nếu có thể tìm được từ đại phu. Lập tức thỉnh hắn hồi kinh. Hy vọng cuối cùng, chỉ ở từ đại phu trên người. Sa bàn thượng binh lực dần dần bắt đầu răng co, không biết mặt khác tứ quốc đặt thành cái gì hiệp nghị, hiện tại ít nhất có ba cái quốc gia đã bắt đầu vây công cố phát huy mạnh sở đại biểu thiên dận chiều. Cũng may cố phát huy mạnh binh pháp lợi hại, vừa rồi lại hoa không ít thời gian cấp giới, hắc mập mạp bọn họ cũng công không xuống dưới Nhưng là không biết vì cái gì, Lý Nguyên Cẩm Tổng cảm thấy sa bàn thượng tình huống không đúng. Tuy rằng nàng không hiểu binh pháp, nhưng nàng dù sao cũng là ở trên chiến trường ngốc quá. Không phải không có triệt binh đường vòng tình huống nơi, nhưng là nếu loại này triệt binh là ở thủ phương hoàn toàn không biết tình huống dưới đâu. Vòng một cái vòng lớn lúc sau bất quá đi tới vừa đứng, khoảng cách bị thiên giận chiều phát hiện địa phương còn xa nhiều. Như vậy là... không tốt. Lý Nguyên Cẩm đứng lên, đi theo mà đến Ngọc Giao công chúa hoàng sợ, Lý cô nương, ngươi xảy ra chuyện gì? Bọn họ ở kéo dài thời gian, đê tiện, vô sỉ, càng làm cho người phẫn nộ phi thường. Bọn họ ở kéo dài thời gian, nay trong đó nhất định có người biết cố phát huy mạnh hôm nay lớn nhất trở ngại chính là thời gian. Hán thanh tình không được như vậy nhiều thời gian. Bọn họ ở cố ý tiêu hao cố phát huy mạnh. Suy nghĩ cẩn thận này tiết lý nguyên cẩm hận không thể hiện tại liền vọt tới trên sân thi đấu đi bắt được phía sau màn hung thủ. Rốt cuộc là ai cấp Cố Phát Huy Mạnh hạ độc? Lý Nguyên Cẩm cẩn thận cân nhắc, cái kia thư sinh bộ dáng nhìn qua quá yếu, hiện tại điểm số cũng ở thấp nhất, liền tính cô Phát Huy Mạnh này một vòng thua rốt cuộc hắn cũng không có khả năng thắng được thi đấu, hơn nữa toàn bộ hành trình đều không có đặc biệt biểu hiện. Kia, chẳng lẽ là Hắc Mập Mạc? Hắc Mập Mạc tuy rằng đối Cố Phát Huy Mạnh rất là kích động, nhưng là Lý Nguyên Cẩm cùng Cố Phát Huy Mạnh thấy hắn đều là ở sân thi đấu bên này. Cũng không có cái gì quá nhiều tiếp xúc, hai ngày trước thi đấu mọi người đều là từng người tọa chấn một phương, liền đưa tin binh chi gian đều không có cho nhau đi lại. Nghĩ tới nghĩ lui, hiểm nghi lớn nhất chính là cái kia bạch đi ghề công tử, ngày đầu tiên liền nhìn bọn họ cười thập phần quỷ dị. Mà hiện tại trong sân điểm số đệ nhị đúng là hắn. Chỉ cùng cô phát huy mạnh kém hai phân. Hôm nay xem bộ dáng này nếu cô phát huy mạnh bị bọn họ kéo dài thời gian chính sách đánh bại. Đó chính là thỏa thỏa cuối cùng một người. Mà cái kia bạch tí công tử liền tính là đem đệ nhất nhường cho những người khác, cũng giống nhau sẽ thắng được. Lý Nguyên Cẩm Minh Bạch nay bạch tí công tử nhất định là muốn nhường ra đệ nhất, sau đó nói dối không nghĩ lấy đệ nhị, cho nên hiện tại vẫn luôn đi theo điểm số đệ nhị người nọ mặt sau. Nhưng là xem hắn trận đầu thi đấu biểu hiện, người này là có năng lực phản siêu. Lý Nguyên Cẩm không chút nghi ngờ hắn sẽ ở cuối cùng một khắc phản bội. Thật là âm hiểm xảo trá. Lý Nguyên cẩm khí đến muôn cắn người. Mà giờ phút này trên sân thi đấu, cố phát huy mạnh rốt cuộc phái ra cái thứ nhất hợp tung liên hoành người, đi phương hướng lại vừa lúc là bạch đi công tử bên kia. a Lý Nguyên cẩm thất thanh, muốn nhắc nhở cố phát huy mạnh không cần cùng bạch đi công tử hợp tác, nhưng là sân thi đấu quy tắc chính là không thể đủ nhắc nhở. Lý Nguyên cẩm khẩn trương mà nhìn đưa tin binh đi vào. Không biết cùng cố phát huy mạnh cùng bạch đi công tử đạt thành cái gì hiệp nghị. Đang muốn tiếp tục xem đi xuống thời điểm. Lại tiến vào đến cố phát huy mạnh lều chạy đưa tin binh ra tới khi trên mặt lại có chút mất tự nhiên nôn nóng cùng mở mịt. Lý Nguyên cẩm đỡ ghế rửa tay vị. Không thể nào. Chẳng lẽ cố phát huy mạnh đã vựng ở bên trong. Ba lỗ á ngày hôm qua không phải nói có thể thanh tỉnh hai cái canh giờ sao. Lý Nguyên Cẩm bắt lấy bên cạnh ngọc giao công chúa chứng thực. Tựa hồ Ngọc Giao công chúa nếu nói không ngừng hai cái canh giờ, cố phát huy mạnh liền sẽ tỉnh giống nhau. Đáng tiếc chính là Ngọc Giao công chúa gian nan mở miệng, ngày hôm qua lộ phi nương nương nói chính là, nếu tiểu thúc thúc có thể căng xung dưới, có lẽ sẽ có hai cái canh giờ thành tỉnh thời gian. Hiện tại xem ra, cố phát huy mạnh căng không đến hai cái canh giờ. Lúc sau tái cục liền rất rõ ràng, không có cố phát huy mạnh, đưa tin binh ở trên sân thi đấu làm không được cái gì động tĩnh. Diệt trừ bạch dĩ công tử ở ngoài ba người cạnh tranh kịch liệt, bạch dĩ công tử lại lặng lẽ đứng ở cố phát huy mạnh giả thiết vị trí thượng. Lý Nguyên cẩm đoán không ra hắn đây là muốn làm cái gì, nàng hiện tại thực lo lắng lều trại cố phát huy mạnh. chậm chạm không có động tĩnh nhất định là hôn mê đi qua, không biết hắn rốt cuộc như thế nào, chính là lại không thể ngưng hẳn thi đấu. Vì bảo đảm công bằng, vào lều trại người, trừ phi từ bỏ thi đấu, bằng không là tuyệt đối không thể ra tới. Bằng không mọi người đều thấy được sa bàn toàn cảnh, đã biết đối phương cấp dưới, cũng liền không có binh pháp mưu lược tranh đoạn. Cố phát huy mạnh, người mau tỉnh lại. Lý Nguyên Cẩm chỉ có thể dưới đáy lòng hò hét. Chính là cố phát huy mạnh vẫn luôn không có động tác, thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở một phần tư chú hương thời gian, ngày đêm đã thay đổi số hồi, thời gian chuyển tới buổi chiều. Chờ đến mặt trời lặn thời gian, trên sân thi đấu đệ nhất chản đèn sáng lên tới thời điểm. Trận này thế cục đã thực rõ ràng, hắc mập mạc binh chiêm cứ đại bộ phận địa phương. Cái kia tươi cười đầy mặt trung niên mập mạc binh lực nhìn qua xếp thứ hai, quạt lông khăn chít đầu thư sinh bài đệ tứ, nhìn qua củng cố phát huy mạnh binh lực không sai biệt lắm. Mà bạch lý hề thư sinh, hiện tại là đệ tam. Thế cục sáng tỏ, ba ngày thi đấu, nếu là dựa theo như vậy điểm số, như vậy nham phong núi non ba tòa sơn liền thuộc sở hữu với hắc mập mạc quốc gia. Thật là không cam lòng a Lý Nguyên Cẩm nhịn không được đứng lên nhìn về phía Sa Bàn. Nhưng mà liền tại đây một khắc, Sa Bàn thế cục đột nhiên đã xảy ra biến hóa. Bạch Di Công Tử bắt đầu cắn nuốt cái kia trung niên mập mạp binh lực, cũng không biết hắn là như thế nào làm được. Nhưng là trung niên mập mạp tuy rằng chiếm cứ địa phương so Bạch Di Công Tử nhiều, nhưng là sở quản hạt pháo đài lại không đủ. Tuy rằng có nghĩ thầm muốn phản siêu, nhưng là mặc dù cắn nuốt càng nhiều địa phương. Mấy cái pháo đài không có bảo vệ cho, binh lực chính là tán, cho nhau chi viện không đến. Từ từ. Cái này thế cục. Lý Nguyên Cẩm đống nhiên hảo muốn nhìn ra cái gì môn đạo, mà liền ở bạch đi công tử cùng trung niên mập mạp đánh rằng có không thể phân cách thời điểm. Vẫn luôn ấn tiếng trung tiến lều chạy đưa tin binh lần này ra tới sau thế nhưng không có đứng yên, mà là đi đến xa bàn trước, bắt đầu hoạt động cờ xí. Lý Nguyên Cẩm nhìn về phía lều chạy bên kia. Sở hữu kinh hoàng trở thành hư không, tuy rằng cũng không có bất luận cái gì tin tức chuyển đến, nhưng là Lý Nguyên Cẩm chính là cảm thấy cố phát huy mạnh đã tỉnh, hơn nữa, hắn nhất định sẽ thắng. Lý Nguyên Cẩm chắc chắn không có ngọn nguồn, nhưng là cố phát huy mạnh chưa bao giờ sẽ làm nàng thất vọng. Quả nhiên, ở bạch lý công tử cùng trung niên mập mạp rằng có thời điểm, hắc mập mạp tướng quân vì bảo trì chính mình ưu thế, vội vàng đem doanh địa dịch xa một chút. Là... Làm như vậy thật là có chút không phúc hậu, nhưng là thiên liền mau đen, ánh trăng ra tới thời điểm thi đấu liền sẽ kết thúc, hắn kéo cũng muốn kéo dài tới lúc ấy thắng. Cố phát huy mạnh bên này rốt cuộc bắt đầu động, hát mập mạp càng là hoảng sợ, nhưng là không biết vì sao cố phát huy mạnh cũng không có lại đây đối phó hắn, ngược lại là rốt bạch đi công tử đối phó nổi lên trung niên mập mạp. Lý Nguyên Cẩm sử sốt, không phải đâu. Cố phát huy mạnh nhưng làm rõ ràng à. Này Bạch Đi công tử khẳng định là cái người xấu a. Hắc Mập Mạp tuy rằng cũng hư, nhưng là cũng không có giống Bạch Di công tử như vậy cấp lý Nguyên Cẩm như thế mãnh liệt không khỏi cảm. Cố Phát Huy mạnh nếu là không có thể thắng được, kia người thắng liền sẽ ở Hắc Mập Mạp cùng Bạch Đi công tử chi gian sinh ra, xem hiện tại Bạch Đi công tử cắn nuốt thư sinh địa bàn bộ dáng, cuối cùng thu lợi người khẳng định là Bạch Di công tử. Lý Nguyên Cẩm xem sốt ruột, không biết Cố Phát Huy mạnh lúc này tỉnh Khoảng cách thi đấu kết thúc đã không đến nửa canh giờ, dựa theo một nén nhang một cái ngày đêm cắt thời gian tới xem, có thể điều động binh lực số lần không đủ 10 lần. Hắn có thể chuyển bại thành tháng sau. Nhìn đến cô Phát Huy mạnh đến bây giờ còn ở giúp bạch thi gì công tử gồm thâu trung niên mập mạng, Lý Nguyên cẩm quả thực muốn buồn mực Ngọc Giao công chúa cũng sốt ruột, tiểu thúc thúc đây là xảy ra chuyện gì? Như thế nào còn giúp người khác ca? Nàng như thế vừa nói. Lý Nguyên Cẩm nhưng thật ra bình tĩnh lại, Cố Phát Huy Mạnh liền tính là mới vừa thanh tỉnh, cũng nhất định sẽ không vô ý nghiêm mà trợ giúp Bạch Đế Diệp công tử. Sa bàn thượng thế cục càng thêm quỷ dị, Nguyên bản chính cắn nuốt Trung niên mập mạp Bạch Đế Diệp công tử, ở Cố Phát Huy Mạnh quay lại đầu tới giúp hắn thời điểm, đột nhiên đình chỉ cắn nuốt Trung niên mập mạp địa bàn, ngược lại bắt đầu dần dần đem địa bàn còn cấp Trung niên mập mạp. Trái lại duy trì Trung niên mập mạp tấn công Cố Phát Huy Mạnh nơi dừng chân. Không đúng. Như thế nào sẽ là như thế này? Chẳng lẽ bạch đi gì công tử không nghĩ thắng? Cố phát huy mạnh cùng bạch đi gì công tử quan hệ đến đế là hợp tác vẫn là đối địch. Như thế nào thoạt nhìn cố phát huy mạnh tưởng giúp bạch đi gì công tử, mà bạch đi gì công tử còn trái lại tấn công cố phát huy mạnh? Ngọc Giao công chúa sốt ruột đến không được, trong cung tình huống hắn đã nghe nói, nếu là lúc này đây thành trì cùng núi non bị người khác thắng đi rồi, kêu hoàng thượng liền phải ra tới cắt đất. Tuy rằng là ban thưởng danh nghĩa, nhưng này núi non sắc thật phải bị cấp đi ra ngoài. Hơn nữa lấy phụ hoàng bộ ráng, nếu là xuất hiện ở đại gia trước mặt, chỉ sợ là sẽ bị người có tâm bắt lấy nhược điểm. Ngọc giao cấp ngoại khẩn trương, Lý Nguyên cẩm liền hết sức bình tĩnh. Nàng tuy rằng binh pháp không được, nhưng là tính toán hảo. Phía trước hai chàng xuống dưới, cố phát huy mạnh tuy rằng hao phí đại lượng tinh lực, còn dẫn tới cổ độc thượng thân, nhưng là thành quả cũng là nổi bật, cộng bắt được thập phần Mà bạch đi công tử cùng hắc mập mạp hai người một lần đệ nhị một lần đệ tam, các bắt được 7 phần. Nếu là thế cục bất biến, cố phát huy mạnh này một ván kém cỏi nhất, liền chỉ có thể bắt được 11 phần, sẽ thua với bạch đi công tử cùng hắc mập mạp. Hiện tại hắc mập mạp tuy rằng là đệ nhất, nhìn qua có thể bắt được hoàn toàn, trở thành cuối cùng người thắng, nhưng là lý nguyên cẩm không chút nghi ngờ bạch đi công tử sẽ ở cuối cùng thời điểm phản siêu hắc mập mạp. Xem bạch đi công tử gồm thâu trung niên mập mạp khí thế liền biết. Cố phát huy mạnh này một gián đoạn, bạch đi công tử không thể không dừng lại bố trí, cố phát huy mạnh lại không co dừng tay, bạch đi công tử không nghĩ đem tinh lực cùng binh lực lãng phí ở chợ giúp trung niên mập mạp phân thượng, nhưng là nếu không giúp, kia cô phát huy mạnh một khi nuốt rất mập mạp, biến thành đệ tâm danh, kia liền sẽ tổng phân 13 phần ổn lấy đệ nhất. hắn biết cố phát huy mạnh chúng cổ. Chờ chính là cuối cùng một ván cố phát huy mạnh cuối cùng một người, tuy rằng không biết vì cái gì hiện tại cố phát huy mạnh còn có thể tỉnh lại, nhưng là hắn không tâm lòng, cấp dưới đến như thế tốt kế hoạch, tuyệt đối không thể đủ liền như thế tính. Bạch y công tử ở trong 3 năm mập mạp phản kích cố phát huy mạnh, hát mập mạp nhận thấy được bên này thế không đúng, trốn đến rất xa không chịu lại đây. Bạch y công tử trong lòng thầm mắng, xuân mới. Hiện tại nếu là bất quá tới hỗ trợ đem cố phát huy mạnh đấu đi xuống nói cố phát huy mạnh liền sẽ vượt qua trung niên mập mạp lực g áp cái kia thư sinh biến thành đệ Tam hắn đệ Tam kia bọn họ hai cái còn có cái gì diễn sớm sao nhưng là hắc mập mạp quá sợ hãi Tuy rằng đối cố phát huy mạnh là không phục nhưng là cố phát huy mạnh năng lực lại là hắn rõ như ban ngày hiện tại bạch đi công tử cùng trung niên mập mạp hai người đều so bất quá cố phát huy mạnh một người Hắn thấu thượng khởi chẳng phải là cái chết. Hắc mập mạp cũng biết không thể làm cố phát huy mạnh phát triển an toàn, nhưng là hắn đối chính mình không tin tưởng, hiện tại đi lên chính là một đoàn hôn chiến, hắn còn không biết có thể đánh thắng không thể. Nhưng là nếu chờ đến bạch tí dị công tử cùng cố phát huy mạnh đấu đến lưỡng bại cầu thương lúc sau hắn tái xuất hiện, mặc kệ là cố phát huy mạnh vẫn là bạch tí Dì công tử thắng, đều nhất định sẽ tổn thương không ít binh lực. Đến lúc đó hắn trở lên nói, cùng cấp vì thế nhạt tiện nghi Hắc mập mạp tưởng hảo, bạch đi công tử bất quá dây lát cũng minh bạch. Nhưng là hắn quả thực muốn cắn hắc mập mạp hai khẩu, gặp qua xuẩn, chưa thấy qua như thế xuẩn. Cố phát huy mạnh buổi sáng sấn bọn họ hợp tung liên hành thời điểm chiếm lĩnh địa phương cũng không phải tùy ý bố trí, hắn mặt sau cũng không phải bởi vì chúng cổ hôn mê mà gián đoạn bố trí. Hắn là lợi dụng bọn họ không có tới núi non thời gian, đem núi non trạm kiểm soát yếu địa đều chiếm lĩnh. Hiện tại thoạt nhìn trung niên mập mạp cùng bạch lý dĩ công tử binh lực cùng cố phát huy mạnh tương đương, nhưng là cố phát huy mạnh chiếm lĩnh đều là dễ thủ khó công địa phương, chỉ có hắn xuống dưới đánh bọn họ, bọn họ nếu là muốn phản siêu, cần thiết trả giá gấp 2 binh lực mới được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắc mập mạp cũng cảm giác không thích hợp, rốt cuộc nhìn ra tới này cũng không phải cứng đối cứng so đấu, hắn muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi ý tưởng nhưng không như vậy hảo thực hiện. Vì thế lập tức quay đầu đi gồm thâu cái kia thư sinh, kia thư sinh nhưng thật ra rất hủy khuất, vốn gì hắn đã từ bỏ, chỉ là vì quốc gia mặt mũi hiện tại còn bồi hồi ở nham phong núi non phụ cận. Hắn quốc gia tiểu, lần này phái ra mấy ngàn tinh binh đã là không sai biệt lắm một nửa quốc lực, hắn chỉ là không nghĩ tổn thương quốc lực mà thôi, chờ đợi ai chiếm linh núi non, liền tiến đến quy phục tranh thủ đến một cái thương đạo. Như thế nẽ xa ba thức còn bị người tìm tới mua tới. Quạt lông khăn chít đầu thư sinh hoảng sợ, nhưng là hắn cũng không khách khí. Hắn điểm mấu chốt chính là không cùng người đấu, đem tư thái phóng thấp, cuối cùng hướng lao đại quy phục Ít nhất trong quá trình hắn không có cùng người khởi xung đột, nghĩ đến lấy hắn tiểu quốc thân phận, hoàn toàn không có uy hiếp, còn có thể đủ sản xuất không ít đặc sản. Đại quốc cũng là nguyện ý cho bọn hắn hành cái phương tiện, không chủ động đánh người khác thật là bởi vì đánh không lại. Nhưng là cũng không ý nghĩa hắn là có thể đủ chịu được người khác tới chủ động đánh hắn. Đều lui như thế ở xa tới, còn tới. Thư sinh lập tức chỉ huy đưa tin binh bố trí phòng tuyến, hắc mập mạp vòng một cái vòng lớn lại đây, chuẩn bị cường thế nuốt vào này tiểu quốc binh lực, nhưng là không nghĩ tới tiểu quốc dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thế nhưng vẫn luôn nuốt không dưới. Mắt thấy đã hao phí không ít thời gian ở chỗ này, tiểu quốc đã bị xóa sạch một nửa, nếu là nuốt vào. Hán binh lực sẽ gia tăng, còn bảo trì ở đệ nhất, mà tiểu quốc bị nuốt hết, là không điểm, như vậy cố phát huy mạnh điểm liền sẽ không vượt qua hán. Nhưng nếu là lại nuốt không dưới, tiểu quốc chỉ cần còn tồn tại liền sẽ lấy một phần, kia cố phát huy mạnh xác định vững chắc là vượt qua thư sinh tiểu quốc cùng trung niên mập mà quốc gia, bắt được ba phần, trở thành cuối cùng người thắng. Rốt cuộc là tiếp tục cùng đâu vẫn là quay đầu đi theo bạch đi công tử cùng nhau tấn công cố phát huy mạnh. Hát mập mạp do dự, loại này do dự làm hắn xuất binh có vẻ thập phần thong thả, sách lược cũng không đủ hữu hiệu, tiểu quốc thế nhưng ở hắn tấn công giới có mấy cái ngày đêm không có tổn thất binh lực. Cố phát huy mạnh bên kia chiến lược tuy rằng gay cấn, nhưng là cư nhiên còn có thể rút ra một đội nhân mã, lại đây chi viện thư sinh. Thư sinh vừa thấy, lập tức cảm động. Hắn không phải bạch ý gì gì công tử, vừa rồi hắn cũng xem minh bạch. Cố phát huy mạnh ngay từ đầu là đi chợ giúp bạch thí công tử tấn công trung niên mập mạp, kết quả bị bạch thí công tử bán đứng. Hắn cũng không phải là cái loại này tiểu nhân. Trong lòng như tính một chút, nào điều đùi thô liền ôm nào điều, hiện tại này đùi không riêng thô, lại còn có chủ động lại đây giúp bọn hắn. Thư sinh lập tức ôm lấy cố phát huy mạnh đùi. Mà cố phát huy mạnh lều chạy chung đưa tin binh càng thêm bận rộn, nguyên bản một cái ngày đêm chỉ điều chỉnh một lần. Hiện tại là ban ngày cùng đêm tối liên hợp hành quân, thế cục bắt đầu có lớn hơn nữa chuyển biến. Ở bạch đi công tử cùng trung niên mập mạc bên này, cố phát huy mạnh bắt đầu né tránh hơn nữa cự tuyệt chính diện đối công, hắn nhưng không ngu ngốc, hiện tại thế cục tới xem, kéo dài với hắn mà nói càng có ưu thế. Mà vừa mới bắt đầu đối cố phát huy mạnh phân ra binh lực đi giúp thư sinh mà cảm thấy kinh hỉ bạch đi công tử dần dần cảm thấy không thích hợp, bên này tấn công không dưới. Bên kia cố phát huy mạnh phân đi mấy đội nhân mã thế nhưng nương địa thế ưu thế còn có thư sinh hoàn toàn phục tùng, đem hắc mập mạp đánh rớt. Bạch dị công tử nóng lòng, muốn đuổi qua đi, nhưng là cố phát huy mạnh người canh giữ ở trạm kiểm soát chỗ, bọn họ là vô luận như thế nào không vượt qua được đi. Bạch dị công tử tâm một hành, nếu là bên kia hắc mập mạp cấp lực, có thể đánh bại cố phát huy mạnh nói, hắn gồm thâu rớt bên này trung nhiên mập mạp, nói không chừng còn có cơ hội phản siêu. Vì thế lập tức thay đổi quân đội, bắt đầu tấn công trung niên mập mạp, trung niên mập mạp bị đánh cái trở tay không kịp, đầy mặt kinh hoàng Nguyện ra thời khắc, cuối cùng một tiếng tiếng trung vang lên, chiến cuộc đã định. Bạch thí công tử từ lều chạy trung ra tới, sắc mặt hối bại, mà trung niên mập mạp giờ phút này đã cùng chim sợ cảnh cong giống nhau ai cũng không dám tin tưởng. Ra cửa nhìn thấy bạch thí công tử thời điểm, càng là thập phần bực bội. Người này chuyện như thế nào? Ngay từ đầu là đánh hắn, không gì đáng trách, nhưng là sau lại giúp đỡ hắn đánh cố phát huy mạnh, cuối cùng còn phản bội. Tuy rằng này không phải chân chính chiến trường, nhưng là trung niên mập mạp nơi quốc gia đã đối bạch đi công tử quốc gia thập phần khó chịu, ngầm đã dọa quyết định, về sau tuyệt đối không cùng cái này quốc gia có bất luận cái gì lui tới. Gian trá! Vô sỉ! Bạch đi công tử thu thập hòa nhã thượng biểu tình, cười cười không nói gì, trung niên mập mạp vội vàng né tránh. Mà bên kia, hát mập mạp trên mặt toàn là mờ mịt hắn Nam hiểu chính là cứng đối cứng, phía trước cùng cố phát huy mạnh đánh cũng là, hắn binh lực là ngũ quốc bên trong chỉ ở sau thiên dận chiều, đánh lên tới cũng coi như là man sảng. Nhưng là không nghĩ tới cuối cùng cố phát huy mạnh điều động ra tới mấy đội binh lực, thế nhưng duy trì đến cái kia tiểu quốc đánh bại hắn quân đội. Đến bây giờ cũng không biết chính mình thua ở chỗ nào. Quay đầu nhìn về phía chính chui ra lều trại thư sinh. Khi thư sinh trên mặt là kinh hỉ mà khiêm tốn tươi cười, biết chính mình có thể thắng thuần túy là vận khí cùng nhân phẩm, không có thác đại, thành thành thật thật đứng ở một bên, chờ đợi cố phát huy mạnh ra tới. Rốt cuộc, thi đấu kết quả đã ra, nhan phong núi non ba tỏa sơn chính chính thức thức thuộc sở hữu với thiên dân triều. Hắn không có nghĩ tới có thể có như vậy tốt vận khí có thể đoạt được này núi non, hắn cũng minh bạch, mặc dù trận này trò chơi giống nhau trong lúc thi đấu hắn thắng được núi non. Về sau cũng là thủ không được. Đến lúc đó cái nào đại quốc lại đây nói với hắn muốn khai thương đạo, kỳ thật là đóng quân binh lính, hắn căn bản không có biện pháp phản đối. Nhưng là hiện tại bất đồng, là thiên dận chiều thắng, hơn nữa nhìn bầu trời giận chiều vừa rồi vị kia chỉ huy tướng quân, tựa hồ đối bọn họ còn rất là chiếu cố. Người nọ nhân hậu, tựa như thiên giận chiều giống nhau, cái này làm cho thư sinh thật cao hứng. Tất cả mọi người ra liều trại. Chỉ nhìn chầm chầm cố Phát Huy Mạnh lều chạy, nhưng là nơi đó, nhưng vẫn không có người ra tới. Lý Nguyên Cẩm khẩn trương, vừa rồi còn cảm thấy cô Phát Huy Mạnh nhất định là hảo, bằng không sẽ không có mặt sau xoay ngược lại. Nhưng là hiện tại coi chừng Phát Huy Mạnh vẫn luôn không ra, trong lòng lo lắng, mang lên mũ có rèm lên đài. Có trông giữ hội trường thái dám lại đây hỏi, người là vị nào? Như thế nào như thế không nói quy củ trực tiếp liền hướng trên đài chạy? Tránh ra! Lý Nguyên cẩm khí thế toàn bộ khai hỏa, phất tay háo bước đi quá. Xúc lên lều trại mạnh vừa thấy, cố phát huy mạnh sớm đã ké xỉu ở lều trại chúng, Lý Nguyên cẩm qua đi bế lên cố phát huy mạnh, trực tiếp đem hắn mang ra tới. Hàng ngày đẩy mấy trăm cân tảng đá lớn ma cái gì, khiêm cá biệt người căn bản không tính cái gì. Nhưng là làm Lý Nguyên cẩm khí bất quá chính là, rõ ràng trong sân như thế nhiều người, hai cái đưa tin binh đều bị vây quanh đi lãnh thưởng. Thế nhưng không ai tới quản cố phát huy mạnh. Thật là giúp một đám bạch nhãn lang. Mang cố phát huy mạnh trở lại gác mái sau trong sân, người thỉnh ba lộ á, ba lộ á thần sắc ngưng trọng, hắn hôm nay hẳn là chịu đựng không nổi như thế lâu. Ở Nang ý tường trung, buổi trưa phía trước cố phát huy mạnh liền nhất định sẽ ké xỉu, như thế nào mặt sau còn sẽ một lần nữa dụng binh đâu Cấp cố phát huy mạnh thi trầm rót thuốc, tắm gội phao dự tám. Lại là một đêm lan lộn, Trong lúc nhưng thật ra trong cung đã tới người, không biết là Thái Hậu vẫn là Hoàng Hậu, hay là giả là Thái Tử, dù sao hết thể đều làm Lý Nguyên cẩm chắn ngoài cửa. Hiện tại tới làm cái gì? Cố phát huy mạnh té xỉu ở trên sân thi đấu không ai quản, lúc này phát hiện bị nàng khiêng trở về lại qua đây tùy tiện nhìn xem. Còn không bằng ba lộ á, ít nhất người ban ngày thấy ca ca lúc sau, không đến thi đấu kết thúc liền chờ ở trong sân, giúp cố phát huy mạnh trị liệu. Ngọc Dao công chúa cùng Hàn Diệu chúc một cái thông qua phía chính phủ con đường, một cái thông qua lén tuyến lộ, khắp thiên hạ đi tìm Từ đại phu, đáng tiếc dựa theo Từ đại phu tính tình, đã sớm bởi vì vạn quốc triều hội trốn rồi đi ra ngoài. Hắn không thích những việc này, cũng không thích cùng này, đó cái gọi là quý nhân chữa bệnh. Một chút khổ đều không thể ăn, tưởng thoải mái dễ chịu mà bệnh hảo, nào có như vậy dễ dàng. Nhất Ngoan vẫn là Lý Nguyên Cẩm, đổi ra đau đớn người đều có thể nhẫn. Nhẫn bại lực tuyệt đối là nhất lưu. Nhưng là ba lộ á rốt cuộc không phải chân chính đại phu, bằng vào ấn tượng cấp cố phát huy mạnh trị liệu, nhưng là cũng không có cái gì chuyển biến tốt đẹp hiệu quả. Đúng lúc này, một cái thực ngoại ý muốn người tìm tới môn. Lý Nguyên Cẩm xuyên qua sân đi đến phía trước gác mái, người nọ người mặc bạch đi hề, trong tay thưởng thức một khối bạch ngọc, nhìn thấy Lý Nguyên Cẩm, nhưng thật ra cười một chút, Lý cô nương, tại hạ tỷ quốc tiểu vương gia tỷ chính lăng. Lý Nguyên Cẩm nghĩ hoặc, không biết tỷ vương gia tiến đến cái gọi là chuyện gì. Tỷ chính lăng cười cười, nơi này không phải nói chuyện địa phương, không bằng chúng ta đi lý cô nương trong viện nói đi. Lý Nguyên Cẩm cảnh giác, tỷ chính lăng cười nói một câu, không biết duệ vương gia hay không thức tỉnh, theo ta biết, này cổ cũng không phải là như vậy dễ dàng giải. Lý Nguyên Cẩm tức giận, thượng thủ phải bắt trụ tỷ chính lăng thủ đoạn, là người hạ cổ. Này cũng không phải là tại hạ Tì chính lăng nhưng thật ra phong khinh vân đạm mà phủ nhận. Lý Nguyên cẩm trận mắt giận nhìn, không phải ngươi còn ai vào đây. Cố phát huy mạnh trung cổ, như vậy dựa theo nguyên bản kế hoạch, lớn nhất được lợi giả chính là tì quốc, chỉ là cuối cùng bị cố phát huy mạnh phản siêu mà thôi. Nay trong đó sự tình đâu, Dung Tại Hạ cùng Lý Cô Nương nói tỉ mỉ, bất quá, Lý Cô Nương xác định muốn ở chỗ này nói. Mặt hướng hội trường gắt mái, người đến người đi. Nếu ở chỗ này nghe được cố phát huy mạnh tên, xác thật không phải quá hảo. Lý Nguyên Cẩm lạnh lùng nói, vậy ngươi cùng ta tiến vào. Thì chính lăng tiến vào lúc sau đảo còn có tâm tư thưởng thức này trong viện cảnh sát, không nghĩ tới Lý cô nương cùng duệ vương ra viện này cảnh sát nhưng thật ra cùng ta kia chỗ lại bất đồng, thiên triều con dân quả nhiên ở chỗ này vẫn là nhiều đất dụng võ, đáng tiếc chính là lá gan quá nhỏ chút. Lý Nguyên Cẩm đứng yên, xoay người, ngươi đây là cái gì ý tứ? Một cái tỷ quốc vương gia, nhiều lắm bất quá là bởi vì vạn quốc triều hội cho nên mới ngày qua dận triều, không vượt qua hai tháng đi, như thế nào sẽ biết nàng cùng cố phát huy mạnh sự. Hơn nữa rốt cuộc bọn họ nói ở cái gì địa phương tìm được cơ hội cấp cố phát huy mạnh hạ độc. Lý Nguyên cẩm theo bản năng đánh giá tỷ chính lăng, chú ý đến trên tay hắn vẫn luôn ở thưởng thức một khối bạch ngọc. Chẳng lẽ, kia khối ngọc chính là hạ cổ mấu chốt, nhưng là không khoa học A. Nếu không phải ký sinh trùng mà là vi khuẩn, kia người bình thường cảm nhiễm tỷ lệ cơ hồ là tương đồng, mặc dù nói tỷ chính lang tiểu vương ra trước tiên chuẩn bị, cho nên có kháng thể hoặc là mặt khác phòng hộ thi thố, nhưng là kia hai gã đưa tin binh không phải so cố phát huy mạnh tiếp xúc, tỷ chính lang càng nhiều sao? Bọn họ cũng chưa cảm nhiễm, đơn độc cảm nhiễm cố phát huy mạnh một người. Là vô khác nhau vi khuẩn truyền bá con đường, Lý Nguyên Cẩm khẳng định là không tin cái gì đã định đối tượng hạ cổ. Có lẽ là nhìn ra tới Lý Nguyên Cẩm nghi hoặc, thì chính lăng không có làm nàng đoán lâu lắm, nói thẳng, hạ cổ không phải ta, đến nỗi trong tay ta cái này, chỉ là làm cổ độc phát tác đồ vật mà thôi. Thì ra là thế. Hạ cổ có khác một thần người nọ chỉ ở cố phát huy mạnh trên người hạ cổ, nhưng là kia vi khuẩn lại không phải lập tức cảm nhiễm, càng có có thể là ngủ đông, này khối ngọc thượng phỏng trừng có cái gì đồ vật, có thể xúc tiến vi khuẩn sinh sôi nợ nợ. Cho nên cố phát huy mạnh tinh thần mới có thể một ngày không bằng một ngày. Lý Nguyên Cẩm minh bạch, người muốn làm cái gì? Nếu tỷ chính lăng cấp cố phát huy mạnh hạ độc, kia tự nhiên cũng sẽ không hảo tâm đến không có bắt được kia ba tòa nham phong núi non sơn, còn chủ động tới cấp cố phát huy mạnh giải độc đi. Ta là tới cấp Duệ vương gia giải độc. Ha ha. Tỷ mộc mỉm cười nói, tựa hồ hắn là trên đời này thiện lương nhất người, lần này là hoài một cái chân thành thiện lương tâm tới. Nếu không phải sự tình quan cố phát huy mạnh, Lý Nguyên Cẩm có từ đáy lòng dựng lên cẩn thận, nói không chừng thật đúng là bị hắn cấp đã lửa gạt đi. "Cổ là ngươi hạ, hiện tại giải độc cũng là ngươi tới nói, ngươi có cái gì điều kiện?" Bạch Bạch Bạch. Tỳ Chính Lang đột nhiên múa tay, thập phần thưởng thức mà nhìn Lý Nguyên Cẩm, "Lý cô nương quả nhiên giống như trong truyền thuyết giống nhau băng tuyết thông minh, đoán được ta tới mục đích." "Không sai, ta chính là tới đàm phán." Lý Nguyên Cẩm lười đến đáp lại hắn nói. Cái gì điều kiện? Thả thành đều thế tử. a Lý Nguyên Cẩm phỏng đoán hắn có lẽ là tới muốn kia ba tòa sơn, nhưng là không nghĩ tới thế nhưng cùng biên giới hoàn toàn không quan hệ. Tì chính lăng. Như thế nào cùng Triệu Thành đều hôn đến cùng nhau? Từ từ, Triệu Thành đều. Cố phát huy mạnh phía trước thân thủ đi bắt Triệu Thành đều thời điểm, chỉ có bọn họ từng có trực tiếp tiếp xúc, chẳng lẽ? Chính là ở lúc ấy Triệu Thành đều cấp cố phát huy mạnh hạ độc. Khó trách. Cho nên triệu thành đều mới như vậy không có sợ hai thập phần bình tĩnh mà nhìn bọn họ rời đi, nguyên lai là có như vậy sau chiêu chờ bọn họ. Mở mờ tờ triệu thành đều. Lý Nguyên cẩm nhìn về phía tỷ chính lăng, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng sao? Tỷ chính lăng cười thực thiếu tấu, Lý cô nương cảm thấy ngươi sẽ không đáp ứng sao? Mở mờ tờ tỷ chính lăng. Cuối cùng đạt thành hiệp nghị, tỷ chính lăng trước cấp đệ nhất kỳ dự vật, ổn định trụ cố phát huy mạnh bệnh tình. Lúc sau Lý Nguyên Cẩm đem triệu thành đều mang ra tới, cùng tỷ chính lăng gặp mặt thời điểm cấp đệ nhị kỳ, chờ đến bọn họ có thể thuận lợi ra kinh thành, lại nói cho Lý Nguyên Cẩm đệ tam kỳ dược vật đặt ở nơi nào. Lý Nguyên Cẩm rất muốn không đáp ứng, nhưng là nàng hiện tại căn bản không có tư bản cùng người nói điều kiện. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Ngươi trước cấp cố phát huy mạnh chữa bệnh. Tỷ chính lăng cười cười liền phải cất bước đi vào cố phát huy mạnh nơi phòng. Từ từ. Lý Nguyên Cẩm gọi lại Tì Chính Lăng, Tì Chính Lăng quay đầu lại, vẻ mặt vô tội, Lý cô nương còn có cái gì phân phó? Cái này lưu lại. Lý Nguyên Cẩm chỉ vào Tỳ Chính Lăng trong tay bệnh Ngọc. Vừa rồi Tỳ Chính Lăng đã nói, này Ngọc mới là dục sinh vi khuẩn sinh trưởng chất xúc tác, nghĩ đến phòng trừng là thông qua khí vị hoặc là buổi truyền bá. Ngắm lại vẫn là không bảo hiểm, Lý Nguyên Cẩm dứt khoát từ giếng đánh một số nước, người đã đứng tới. Tỳ Chính Lăng sững sở. Lý cô nương phải làm. a Không chờ Tỳ chính lăng nói xong, Lý Nguyên Cẩm liền một sô nước đổ ập xuống mà rót đi xuống. Tỷ chính lăng trong miệng đột nhiên toát ra một câu Lý Nguyên Cẩm nghe không hiểu nói, bất quá xem như vậy, cùng mờ mờ tờ phỏng chừng là một cái y tứ. Ngụy trang ra tới ôn nhuận khí chất nháy mắt biến mất, tóc gục xuống ở trên chán tỷ chính lăng nhìn qua giống như là cái vai hề. Lý Nguyên Cẩm lúc này mới vừa lòng mà hư lạnh một tiếng. Ta như thế nào biết ngươi có phải hay không muốn đi vào hại hắn? Mấy thứ này ngươi vừa mới nói có vấn đề, ta như thế nào khả năng còn làm ngươi mang đi vào? Tì chính lăng một đôi mắt chử xoay lại chuyển, tuy rằng khó chịu, nhưng là rốt cuộc trước mắt hắn cũng không có khác con đường có thể cứu ra triệu thành đều, vẫn là chỉ có thể dựa vào lý nguyên cẩm. Hai bên mặt giao dịch, không phải đơn thuốc dân gian uy hiếp. Nhận thức đến điểm này thì chính lăng rốt cuộc vẫn là thành thật rất nhiều. Chờ đi vào lúc sau nhìn thấy cố phát huy mạnh cũng không có giống hắn tưởng như vậy bệnh nguy kịch, đau đớn không thôi. Ba lỗ á khác làm không được, giảm đau, làm bệnh tình không tiến thêm một bước chuyển biến xấu vẫn là có thể. Tì chính lăng. Như vậy không phải phá hủy hắn đệ nhất kỳ kế hoạch sao. Hắn thiết tưởng Trung cố phát huy mạnh hiện tại hẳn là đau ở trên giường lan lột, sau đó hắn liền cùng chúa cứu thế giống nhau cho hắn dùng dược, giảm bớt đau đớn. Nhưng là không nghĩ tới cố phát huy mạnh hiện tại căn bản không đau Còn có thừa lực đánh giá tì chính lăng. Cố phát huy mạnh đầu vóc so lý nguyên cẩm dùng tốt, nghe nói tì chính lăng là vì triệu thành đều tới, lập tức liền suy nghĩ cẩn thận trong đó khớp xương. Năm ngoái nghe nói nhạc giao quận chúa đi hòa thần, nói vậy đó là cùng tì tiểu vương già có quan hệ đi. Cố phát huy mạnh nhàn nhạt mà nói, tì chính lăng đảo cũng không giấu giếm, đúng là... Nhạc giao quận chúa hiện giờ là thê tử của ta. Đương nhiên, hắn không có nói ra chính là hắn vốn dĩ có thê tử, còn có vô số tiểu thiếp cùng thông phòng, nhưng là nghề hà nhạc giao quận chúa lợi hại, chính thê biến thành tiểu thiếp, đến nỗi mặt khác tiểu thiếp cùng thông phòng, phục tùng nhạc giao quận chúa liền lưu lại, không có phục tùng đều bị đánh chết hoặc là xử lý. Năm trước, đúng là triệu thành đều bị giam giữ giam lỏng thời điểm. Khó trách tâm cao khí ngạo nhạc giao quận chúa sẽ lựa chọn hòa thân, nguyên bản thiên giận triều đã không cần hòa thân, nguyên lai là muốn lợi dụng tỷ quốc lực lượng. Lý Nguyên Cẩm càng ngày càng cảm thấy triệu thành đều là sọ náo hỏng rồi. Từ trước cảm thấy hắn chỉ là nhìn chúng hoàng quyền, muốn ngồi trên ngôi vị hoàng đế thử xem, nhưng là hiện tại đã đến thông đồng với địch bán nước nông nỗi, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Ngọc giao công chúa lập tức cũng minh bạch trong đó khớp xương. cùng Lý Nguyên Cẩm nháy mắt ra dấu, lặng lẽ lui ra ngoài đi tìm thái tử cùng mục tử đồng. Tì chính lăng chỉ có thể cắn răng thượng, cấp cố phát huy mạnh khai đệ nhị kỳ dược, không có biện pháp, hắn nói tổng cộng phân Tam kỳ, nhưng là đệ nhất kỳ không cho Lý Nguyên Cẩm nhìn đến chút thành quả, nàng khẳng định là sẽ không giúp hắn cứu triệu thành đều. Bất quá! Vô luận như thế nào triệu thành đều tác dụng tóm lại đại chút, người nọ lai lịch đặc thù, hiểu rất nhiều bọn họ không biết đồ vật Có triệu thành đều, tỷ quốc nhất thống thiên hạ nhật tử liền không lâu. Tỳ chính lăng khai dược ba lộ á xem qua, tuy rằng không dám khẳng định trăm phần là đúng, nhưng là nhìn qua nhưng thật ra hẳn là có hiệu quả. Gọi người đưa đi điểm tình các phối dược, Lý Nguyên Cẩm đưa tỷ chính lăng ra tới. Tỷ chính lăng yên lặng che giấu ở chính mình cảm xúc, này đệ nhất kỳ dược ta đã cho các người, không ra ba ngày liền sẽ nhìn ra hiệu quả, Lý cô nương muốn giữ lời hứa. Ba ngày lúc sau ta muốn gặp đến thành đều thế tử. Lý Nguyên Cẩm nhịn không được hỏi, các ngươi chính mình quốc gia quá hảo hảo, vì cái gì muốn triệu thành đều? Tì chính lăng không biết Lý Nguyên Cẩm cũng là đến từ hiện đại, bất quá nhạc giao quận chúa nhưng thật ra nói với hắn quá, triệu thành đều thập phần coi trọng Lý Nguyên Cẩm. Nếu là có thể đem Lý Nguyên Cẩm cũng đưa tới bọn họ bên kia, ít nhất triệu thành đều sẽ càng vui trợ giúp bọn họ đi. Nghĩ đến đây tỷ chính lăng lộ ra tự cho là phi thường mê người, nhưng là ở Lý Nguyên Cẩm xem ra chính là một mảnh dầu mỡ tươi cười. Lý cô nương là nhân trung long phượng, tài năng xuất chúng ở thiên giận triều là mai một. Nàng làm được đầu hủ nương tử, còn xuyên như thế bình thường xem y trên đầu liền cái kim pha châu báo đều không có, liền hắn tiểu thiếp đều không bằng, chắc là quá không được đi. Không bằng Lý cô nương cùng tại hạ đi tỷ quốc du ngoạn một vòng. Có lẽ có thể thích thượng tỷ quốc. Tại hạ cũng là cái thập phần quan tâm nữ tử người, cùng tại hạ cùng nhau nói, an mặc không lo, hương cây tủy, còn có thể cấp lý cô nương đặt mùa thượng ra lông áo khoác. Thì chính lăng càng nói càng cảm thấy có khả năng, không có nữ tử không thích quần áo trang sức. Lại nói tiếp này lý cô nương tướng mạo nhưng thật ra không tồi, liền tính không có gì mới có thể, thu vào chính mình hậu viện cũng là không tồi. Thì chính lăng chính tâm thần nộn nhạo nhịn không được hiểu sai thời điểm, Lý Nguyên Cẩm lạnh lùng mà nhìn về phía hắn, Triệu Thành đều biết ngươi như thế tưởng sao. Triệu Thành đều liền tính là muốn Lý Nguyên Cẩm lưu tại hắn bên người, nhưng là nói vậy không phải là làm nàng đi theo thì chính lăng loại này sắp quỷ đi. Quả nhiên, nhắc tới Triệu Thành đều, thì chính lăng thần sắc liền hành quân lặng lẽ, cảm giác dưới háng lều chạy nhỏ cũng nháy mắt sợ. Vội vang bộ cứu, ta là nói. Nếu Lý Cô Nương đi chúng ta tỷ quốc nói, chúng ta sẽ hảo hảo chiêu đãi Lý Cô Nương. Cùng triệu thành đều đoàn người. Tỷ chính lăng sợ là không muốn sống nữa. Bất quá điểm này thượng tỷ chính lăng như thế nào đều không cam lòng. Triệu thành đều mới là một cái 12-13 tuổi tiểu Thí hài. Không biết nơi nào học được một thân bản lĩnh, cho bọn hắn binh khí đồ sách, còn có một ít kỳ kỳ quái quái máy móc, đều phải thượng trọng dụng chẳng. Tì chính lăng ngay từ đầu là muốn lợi dụng triệu thành đều, ai biết sau lại phát hiện triệu thành đều không ngừng là một cái có tài năng tiểu hài tử mà thôi, hắn còn có ra tâm, có mưu lược, tàn nhẫn đầu các không quá. Tì chính lăng nghĩ tới phản kháng, nhưng là nhạc giao quần chúa Mỹ nhân kế, hơn nữa triệu thành đều cấp chỗ tốt, ân uy cũng thi biện pháp, tì chính lăng hiện tại cũng không nghĩ thừa nhận, tỷ quốc trên cơ bản một nửa đã thuộc sở hữu với triệu thành đều quảng. Hiện tại thì chính lăng đã suy nghĩ cẩn thận, đấu hắn là đấu không lại triệu thành đều, còn không bằng dứt khoát liền ý lại triệu thành đều. Dù sao cuối cùng nếu triệu thành đều thượng vị, dùng thiên giận chiều gồm thâu tỷ quốc, hắn làm hắn tỷ phu, quản lý một cái nho nhỏ tỷ quốc hẳn là không thành vấn đề đi. Như vậy tổng so với hắn bị hắn kia mấy cái ca ca áp chế, tỷ quốc không có hắn phân hảo. Cố phát huy mạnh ăn ba ngày dược, sắc mặt cho thấy hảo một ít. Cũng không có lại đại đoạn đại đoạn thời gian hôn mê bất tỉnh, Lý Nguyên Cẩm thở dài nhẹ nhõn một hơi. Triệu thanh đều khẳng định là không thể phóng, nhưng là vì bộ gia tới tì chính lang dược, nhất định là muốn mượn triệu thành đều. Bởi vì chuyện này, Lý Nguyên Cẩm chờ lệnh tiến cung, muốn cùng Thái Hậu thương lượng. Sự tình quan cô phát huy mạnh, Thái Hậu hẳn là vẫn là hảo nói chuyện. Chờ ở cung điện ở ngoài, nhìn trầm trọng màu đỏ thám cửa gỗ. Lý Nguyên Cẩm trong lòng đột nhiên sinh ra chút không tốt lắm cảm giác tới. Không thể nói tới là không đúng chỗ nào, nhưng là tổng cảm giác thực không thoải mái. Nửa ngày đi qua, không có người tới thông truyền, thậm chí liền di vãng núi liền không dứt đi ngang qua người đều một cái không thấy, toàn bộ trong cung an tĩnh giống cái nhà giam. Giống một tòa tử thành. Lý Nguyên Cẩm lui về tới cửa cung, nhìn thật dài đường đi, thử bán ra một bước. Không có người ở. Nàng đi tới đường đi trung gian, có thể cất chứa tiếp theo chiếc xe ngựa rong rủi đường đi không biết vì sao nhìn qua vẫn là như vậy Trạch hai bên gạch tưởng như là xối thượng vết máu giống nhau, bách đập vào mắt hông. Lý Nguyên Cẩm quay đầu lại xem, tới khi cửa cung còn rộng mở, giống một cái tôi hôm mồm to, không biết muốn cắn nuốt cái gì. Lại quay đầu, vừa rồi còn yên tĩnh không tiếng động giống một tòa tử thành hoàng cung, đột nhiên vang lên sơn hô sóng thần giống nhau thanh âm. Hoàng thượng, Hoàng thượng, băng hà. Hoàng thượng, băng hà. Lý Nguyên Cẩm đứng ở tại chỗ, trong ngóc cầm ầm văng lên, hoàng thượng thật sự ở vạn quốc triều hội trong lúc băng hà. Hiện tại kinh thành, còn có như vậy nhiều dị quốc khi thần cùng vương hầu, giờ phút này đều tụ tập ở bên nhau. Một hồi muốn phát huy mạnh quốc Uy vạn quốc triều hội, cứ như vậy biến thành quốc tang. Mục tử đồng cùng ngọc giao công chúa vội vàng vào cùng, thái hậu, hoàng hậu. Thái tử cập một ít lao thần đã kịp thời chạy tới. Trên giường là hai người, một cái là đã nhắm mắt hoàng thượng, lần này sắc mặt nhưng thật ra không có phía trước như vậy hôi bại, nhưng là cái loại này không hề tức giận chết bạch, nhìn qua càng thêm làm người khủng bố. Hoàng hậu nằm ở trên giường khóc thảm thiết, đã ngất xỉu đi mấy lần, bị người dẫn đi, lại chính mình bỏ lại đây, gắt gao ôm hoàng thượng, ai cũng không được lại đây. Thái hậu như mày, hoàng hậu, thanh tỉnh một chút. Hoàng thượng người chết không thể sống lại, bây giờ còn có như vậy nhiều dị quốc vương hầu ở chỗ này, một không có thể mất mặt, nhị không thể rụi rẻ. Hoàng hậu khét trói thai, người tướng công đã chết, người liền xem không được ta tướng công tồn tại sao. Hoàng thượng không chết. mau kêu thái y ỉa lại đây. Còn có ba lỗ á đâu. Nàng không phải sẽ vu cổ những cái đó sao. Nàng không phải có thể khởi tử hồi sinh sao. Hoàng hậu đã điên rồi, nói năng lộn xộn Mục tử đông bước vào cản thành cung thời khắp đó nhìn đến hoàng hậu bộ ráng, quay đầu nhìn thoáng qua ngọc Giao ngọc dao cắn răng gật gật đầu. Mẫu hậu, ta là ngọc dao A. Ngọc dao là thiên giận triều nhất được sủng ái công chúa, cũng là hoàng hậu nhất nuông triều nữ nhi. Đồng nhiên nghe được ngọc dao công chúa thanh âm, hoàng hậu vội vàng xuống dưới kéo nàng qua đi. mau mau ngươi phụ hoàng thân mình không thoải mái, ngươi mau đi theo hắn nói nói mấy câu, nói nói mấy câu hắn thì tốt rồi. Ngọc Giao công chúa trong mũi đau xót, dối tay vây quanh được hoàng hậu, ở cung nữ dưới sự trợ giúp đem hoàng hậu kéo đến thiên điện Trần An. Cố phát huy mạnh trình diện, thái tử run run rẩy rảy mở miệng, phù hoàng. 15 phút trước hoang thể làm sao bây giờ? Mục tử đồng nhìn về phía thái hậu, vạn quốc triều hội trong lúc, hay không tạm phóng hoàng thượng hoang thể tin tức? Thái hậu nhìn về phía thái tử, nàng đối bất luận kẻ nào trước nay đều là dùng người thì không nghi nghi người thì không dùng thái độ. Thái tử, ngươi nói đi. Thái tử túi đầu trầm mặc một lát, vẫn luôn kính yêu phụ hoàng đột nhiên ly thế, trách nhiệm toàn giao cho trên người hắn, giờ phút này hắn mới là nhất hẳn là quyết định người. Thái hậu nương nương, A đồng, ta không nghĩ dấu dếm, ta có thể gánh vác lên. Thái hậu nhìn thái tử, đứa nhỏ này, luôn luôn là nhân thiện chân thành, nàng lo lắng chính là hắn thiếu chút quả cảm cùng đảm đương, nhưng là nhìn đến giờ khắc này tại tiên hoàng qua đời lúc sau. Hắn có thể lập tức đứng ra, Thái Hậu vẫn là thực tán thành. "Hảo, kia liền công bố hoàng thượng qua đời tin tức, dựa theo hoàng đế di chỉ thị, thái tử bảy ngày lúc sau tức vì, phùng tướng Mục thị Lang, Triệu Soái, Lục Chỉ Huy sứ phân biệt phụ trách hiến tế lại bộ, lễ bộ công bộ, binh bộ hình bộ, cẩm y liễu vệ ngự lầm quân cấp ám vệ thay đổi, Triệu Cố phát huy mạnh tiến cung lĩnh mệnh, đóng giữ năm gì? Đông Hải." "Không thể." Một cái thê lương giọng nữ hét lên. Mọi người quay đầu lại nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, đúng là hoàng hậu. Nguyên bản đã thay cho thường phục nghỉ ngơi hoàng hậu, không biết khi nào đã lên, giờ phút này phi đầu tán phát, tự tự khắp huyết giống nhau đối mọi người nói, hoàng thượng mới ly thế, các ngươi liền muốn như vậy chia cắt con ta hoàng thổ sao. Cái gì lục bộ phân công quản lý, cái gì chia quân đóng giữ, đều không thể. Hồ nháo. Thái hậu biểu tình nghiêm khắc, tràn đầy không ủng hộ. Thái tử. Người nói như thế nào? À! Thái tử sắc mặt Hoảng sợ, tựa hồ là không có ý thức được lúc này yêu cầu hắn tới làm quyết định, theo bản năng nhìn về phía hoàng thượng, đáng tiếc hoàng thượng đã vinh viễn nhắm lại mắt. Hắn lại nhìn về phía mục tử đồng, mục tử đồng như những mày, chỉ dùng một cái tiểu ám chỉ, tỏ vẻ hắn hết thể sẽ đều duy trì thái tử. Thái tử nuốt một ngụm nước miếng, ra tiếng nói, phụ hoàng sự quan trọng, hiện giờ biên quan thượng tạm thời không có việc gì. Liền không cần thỉnh rệ vương ra. Đối là không cần. Ngoài cửa vang lên tới một cái thanh âm, đúng là đi nhanh mã đến Lý Nguyên Cẩm. Nàng ở đường đi bên trong nghe được trong cung có người kinh hô hoàng thượng băng hà, theo thanh âm lại đây, nơi nơi đều là kêu loạn, vô số cung nữ thái giám thị vệ qua lại buôn đầu, nhưng thật ra không có người bận tâm đến nàng. Nàng ở càn thanh cung ngoại đứng 15 phút, ngọc giao công chúa giản xếp hảo hoàng hậu lúc sau ra tới nhìn thấy nàng. Biết được chuyện của nàng, tuy rằng không phải thời cơ tốt, nhưng là cũng chỉ có thể mang nàng vào được. Lý Nguyên Cẩm vừa tiến đến, liền nghe được hoàng hậu thét trói thai, cùng thái tử cách nói, là, không cần. Lý Nguyên Cẩm nhìn về phía mãn địa người, gàn từng chữ một mà nói, Duệ Vương gia đã chết, ngày hôm trước tham gia thi đấu bất quá là ngự lâm quân chung một người không biết tên binh lại, đã lanh thưởng về quê, này thịnh kinh bên trong, không có Duệ Vương gia. Cô Phát Huy Mạnh ở sinh tử bên cạnh, này nhóm người còn muốn lo lắng hắn phân đi rồi bọn họ quyền lực. Lý Nguyên Cẩm trước nay đều ghét cái ác như kẻ thù, quả nhiên là gần nhất tính tình thật tốt quá, gặp được này đó không biết báo ơn người. Các ngươi không cần lo lắng, hiện giờ cố Phát Huy Mạnh sinh tử chưa biết, sẽ không cấp đoạt các ngươi quyền lực, các ngươi yên tâm hảo. Lý Nguyên Cẩm sắc bén chỉ ra, ở đây mọi người sắc mặt đều không tốt lắm. Khét trôi thai hoàng hậu cũng ở ngọc giao công chúa trấn an hạ an tính lại, vẻ mặt Hoảng sợ mà nhìn Lý Nguyên Cẩm. Thái hậu thanh âm chấm thấp, cái gì thời điểm đến phiên ngươi nói chuyện? Biết sen mồm hoàng gia nói chuyện là tử tội sao? Ở Thái hậu nhìn chăm chú hạ, Lý Nguyên Cẩm chậm rãi móc ra tới đầu hủ nương tử lệnh bài, cái này thẻ bài là hoàng thượng pháp, hiện giờ đã là tiên hoàng, này thẻ bài có thể miễn Lý Nguyên Cẩm vừa chết? Thái hậu nhìn đến cái này thẻ bài, dừng một chút mới hỏi Ngươi vừa rồi nói Dương Nhi như thế nào? Thái hậu cùng hoàng hậu đã nhiều ngày canh giữ ở bên người hoàng thượng, chỉ biết cô phát huy mạnh thắng nham phong núi non, nhưng là không biết hắn sẽ ra chuyện. Lý Nguyên cầm áp xuống trong lòng Nguy Khuất, nàng biết ở chỗ này, không có bất luận kẻ nào sẽ đồng tình nàng Nguy Khuất, nàng cũng không thể đủ mềm xung dưới, nàng còn cần đi cứu cố phát huy mạnh. Ở đây chỉ có thái tử cùng mục tử đồng còn có ngọc giao công chúa biết cố phát huy mạnh sự. Còn lại bọn họ cũng không hảo lộ ra, Duy Nhị biết cô Phát Huy Mạnh trở về Hoàng hậu cùng Thái Hậu đều một lòng nhào vào Hoàng thượng trên người, bọn họ căn bản không có cơ hội đi cùng các nàng nói. Lần này Lý Nguyên Cẩm nói rõ ràng, Thái Hậu giận tí mặt, chứ bỏ như thế lại sự. Như thế nào không cùng ta nói? Muốn nói khởi quan hệ thân hậu, Thái Hậu đối cô Phát Huy Mạnh có thể so đối Hoàng thượng muốn thân nhiều. Chỉ là Hoàng thượng là vua của một nước. Ở vạn quốc triều hội như vậy đặc thù thời kỳ, có quan hệ với hoàng thượng sự tình lớn nhỏ đều không thể đủ nhẹ tâm, cho nên mới không có cố thượng cố phát huy mạnh. Hiện tại nghe nói hắn bị người hạ cổ, ốm đau trên giường, thái hậu lập tức thịnh nộ. Đem triệu thành đều cùng ta áp ra tới. Lục đi xa lĩnh mệnh mà đi, nhưng mà bất quá một canh giờ, lại là tay không mà hồi. Bị thương thị vệ nói vừa rồi có một đội người đi cướp đi thành đều thế tử cùng Lao Ninh Vương. Lý Nguyên Cẩm vừa nghe liền biết khẳng định là nhạc giao quận chúa cùng tì chính lăng, này đàn đê tiện tiểu nhân, nhất định là ở trong cung xếp vào nhãn tuyến, vừa mới biết được Hoàng thượng băng hà, biết trong cung hiện tại lộn sộn, cho nên sấn loạn cướp đi triệu thành đều. Chính là như vậy cố phát huy mạnh làm sao bây giờ? Lý Nguyên Cẩm lập tức thỉnh cầu, có thể hay không lập tức phong tỏa kinh thành, bắt người. Lục đi xa nhìn Lý Nguyên Cẩm liếc mắt một cái, đối với Thái Hậu nói. Hiện giờ kinh thành quanh thân tất cả đều là dị quốc sứ thần vương hầu, không ít người mang đội hộ vệ thân binh đều đóng quân ở ngoài thành, tùy tiện phong tỏa cửa thành sẽ khiến cho không cần thiết bạo động. Đây cũng là, Lý Nguyên cẩm tâm một đoạn một đoạn đi xuống trầm. Cuối cùng vẫn là thái tử nói chuyện, đem duệ vương ra tiếp tiến cùng đến đây đi, làm thái ý để nhìn xem, có lẽ có thể có biện pháp. Phù hoàng hôm nay qua đời, cử quốc 7 ngày cùng tang, các loại hiến hội thi đấu toàn bộ hủy bỏ. Dưng một chút lại nói, nghiệm ở vạn quốc triều hội đề cập đến dị quốc, 7 ngày sau vạn quốc triều hội bình thường tổ chức, vọng thái hậu cập hoàng hậu đồng ý. Hoàng hậu cũng không nghĩ tới cố phát huy mạnh thế nhưng hiện tại thâm bị thương nặng, vốn là lo lắng hắn cướp đoạt thái tử quyền thế, nhưng là hiện tại biết cố phát huy mạnh không được lúc sau, hoàng hậu lại có chút hoảng loạn. Kia này mãn thành dị quốc vương hậu làm sao bây giờ? Không còn có dị tâm quốc gia. Ở ngay lúc này nghe được Hoàng thượng băng hà sự tình cũng khó tránh khỏi sẽ có chút ý tưởng a Nếu là lúc này liên hợp mặt khác quốc gia, khó tránh khỏi sẽ ở kinh thành khởi sướng một hồi bạo động. Hoàng hậu hoang mang rối loạn đi xem Thái Hậu, mẫu hậu, làm sao bây giờ a Thái Hậu vung tay áo tử, ngươi lúc này nhưng thật ra biết ta cái này mẫu hậu. Thái Hậu càng là tức giận, ở trong mắt nàng, cố phát huy mạnh là trên đời này tốt nhất hài tử. Hoàng hậu vừa rồi như vậy đem cố phát huy mạnh đặt không có đường lui nông nỗi, nàng có thể không tức giận sao. Bất qua trước mắt nếu thái tử đã hạ quyết định, khắp nơi liền hoạt động khai. Mục tử đồng cùng thái tử một người chủ lý ngoài cung, một người chủ lý trong cung, điều động lục bộ tam tỉnh hai quân, đem kinh thành các nơi bố phòng đều làm tốt, lúc này mới có chiêu cáo thiên hạ. Thiên dận chiêu đức xương đế hoang với thiên giận vạn lịch 22 năm. Đức xương đế cần chính ái dân. Nhiều lần đảm nhiệm 22 năm thiên giận chiều rộng lớn rộng rãi rộng rãi. chuyến ngôi cho Thái tử, lập hào nhân nước đế, 7 ngày sau kế vị. Truy phong Thái hậu vì Thái hoàng Thái hậu, Truy phong Hoàng hậu vì Thái hậu. Truy phong Ba phi vì Thái phi. Thanh chỉ từng đạo phát đi xuống, toàn thiên giận chiều đều phản phất đặt mình trong với nước sôi bên trong, nơi nơi đều là sôi trào một mảnh. Đương nhiên, loại này sôi trào là tại ám lưu giới. Mọi người đều không có nghĩ tới, cái kêu luôn luôn cần chính ai dân Hoàng thượng, đột nhiên liền như thế không có. Chỉ có những cái đó trong triều cáo giả mới biết được, Hoàng thượng Long Thể có bệnh nhẹ đã có một thời gian. Nhưng lại như thế nào cũng không nghĩ tới liền vạn quốc triều hội đều căng bất quá đi, thế nhưng liền ở cái này mấu chốt thượng Hoàng Thể. các ngoại ý muốn đương thuộc những cái đó tới tham gia vạn quốc triều hội xứ thần nhóm. Nguyên bản chính là hoài không phục tâm tư nghĩ tới đến xem thiên giận chiều rốt cuộc có bao nhiêu như bức. Kết quả còn không có xem xong đâu, thiên dận chiều hoàng đế trước treo. Nay không khỏi làm sứ thần nhóm đều sinh ra một loại tâm tư, hay là ta là thiền tuyển chi nhân, ông trời đều giúp ta. Như thế tình cảnh, không ít quốc gia đều bắt đầu ngoe dục dịch lên, có người chuẩn bị hướng chính mình quốc gia truyền lại tin tức, có chuẩn bị tìm hiểu trong cung tin tức. Có đã liên hệ khởi ngày thường quan hệ cũng không tệ lắm hữu quốc. Như thế tốt cơ hội đương nhiên không thể lãng phí. Ngày thường tưởng tiến vào thiên giận chiều nhiều kho A, khó được lần này trực tiếp liền ở thiên giận chiều kinh thành bên trong, chẳng phải là gần quan được ban lộc. con cô A, thiên dận chiều ổn định rất nhiều năm, tuy rằng biên quan vẫn luôn có việc, nhưng là nghe nói trong chiều thập phần vững vàng, vẫn luôn không có thể có đột phá khẩu. Hiện tại Hoàng đế treo, liền lưu lại một tuổi còn trẻ thái tử. Này này này, không làm điểm nhi cái gì quả thực thực xin lỗi như vậy thiên thời địa lợi nhân hòa a. Hoài loại này tâm tư quốc gia sứ thần bắt đầu nhanh chóng hành động, nhưng mà không chờ bọn họ làm ra cái gì liền phát hiện, thiên giận chiều động tác đã so với bọn hắn càng nhanh. Nói là cả nước túc trực bên linh cứu 7 ngày, cấm tụ hội yến hội, cấm xuất nhập thành, cấm này cấm kia, sứ thần nhóm đột nhiên phát hiện chính mình cứ như vậy bị nhốt ở. Tuy rằng cũng có thể đủ đi ra ngoài, Nhưng là bên ngoài không có bất luận cái gì một nhà cửa hàng mở cửa, ước người nói chuyện đều tìm không thấy địa phương. Nếu là ước ở hội trường chung, này không phải nói dẫn sao. Hội trường tất cả đều là thiên giận chiều người A. Cân nhắc tới cân nhắc đi, thế nhưng là tìm không thấy một chút đột phá cơ hội. Nhưng là trận này, đại gia cũng đều đã biết mấy cái tên, cái kia nghe nói 17 tuổi liền thi đầu trạng Nguyên Mục Thị Lang Còn có cái kia từ tầng dưới chót nột thì chi tử từng bước một đi lên tới cẩm y y vệ lục chỉ huy sứ, còn có chút xoái, phùng tương. Thiên dận chiều không nói phòng thủ kiên cố, cũng tuyệt đối không phải bọn họ này hai ba cái người có thể lay động. Cái này làm cho sứ thần nhóm rất là thất vọng, nhưng là trước mắt nhìn qua, có thể tại đây đoạn thời gian bảo mệnh, không cần bị thiên giận chiều nghi kỵ liền không tồi, kia không phải có cái tiểu quốc vương ra. Nghe nói là ở thủ tăng kỳ gian trộm uống rượu, bị kêu tiến cung hấn một đốn. Nay còn không có gì, ngày hôm sau buổi tối không biết như thế nào liền đi đêm lộ thời điểm quăng ngã chặt đứt chân. Hơn nữa sở hữu đại phu đều đi nghiệm hoàng thượng thường, làm trực tiếp trải qua hoàng thượng hấp hối thời khắc người. Tất cả đều ở trong cung tiếp thu pháp sự đâu không có một cái đại phu có thể ra tới cứu trị. Cái kia tiểu quốc vương ra đau hai ba thiền. Trong cung mới rốt cuộc thả cái tiểu y quan ra tới, nghe nói còn không quá sẽ nuôi xương, lần đầu tiên tiếp sai rồi, lại đánh gây lại tiếp một lần. Như vậy sự đã xảy ra hai ba hồi, các tiểu quốc đều bắt đầu im như ve sầu mùa đông, chỉ nghĩ bảo mệnh, không hề làm hắn tưởng. 7 ngày thời gian thực mau liền đi qua, một ngày này cả nước xà tang, hơn nữa cũng là thái tử đại điển kế vị. Lý Nguyên Cẩm ở trong cung coi chừng này cố phát huy mạnh. Đã không có đệ tam kỳ dược, cố phát huy mạnh tuy rằng không đến mức hôn mê hoặc đau đến rút gần, nhưng là cũng đồng dạng không thể đủ quá mức mệnh nhọc, mỗi ngày chỉ ở trong sân hoạt động một chút thì tốt rồi. Đi cấp hoàng thượng thủ một đêm linh, ngày thứ hai trở về liền lại phát sốt cuối cùng vẫn là thái hậu mở miệng nói cố phát huy mạnh không cần lại đi. Thái tử từ thái tử trong phủ ra tới, thay kế vị nguyên bộ lễ phục, nhìn qua giống như lớn bài tuổi. Một chút cũng không giống một cái vừa mới nhược quán chi năm thiếu niên. Lý Nguyên Cẩm không đi xem lễ, đối nàng tới nói, chỉ có cô Phát Huy Mạnh là quan trọng nhất. cố Phát Huy Mạnh một bên uống Lý Nguyên Cẩm nấu canh, một bên ngẩn đầu nhìn về phía thái tử kế vị đại lễ phương hướng. Thật tốt ta. đây mắt cực kỳ hâm mộ bộ dáng. Lý Nguyên Cẩm mắt lẽ, hảo cái gì? Muốn làm hoàng đế A Trong viện chỉ có bọn họ hai cái, gần nhất nhân thủ không đủ. đều bị điều động đi hội trường cùng kế vị lại lễ, Cố Phát Huy Mạnh cũng không thói quen người khác chiếu cố, rước khoát bọn họ trong viện liền không lưu người. Lý Nguyên Cẩm như thế hỏi, Cố Phát Huy Mạnh đương nhiên biết là nói giỡn, trở về một câu, đó là, rốt cuộc hoàng đế hậu cung giai lệ 3000 sao? Liên tính là giống tiên hoàng như vậy không hảo nữ sắc cần chính trị quân, không phải vẫn là mỗi năm nạp người mãi cho đến hấp hối hết sức sao? Lý Nguyên Cẩm hừ lạnh, tưởng rất mỹ a, Ngươi nếu là muốn làm hoàng đế, ta giúp ngươi. Nhưng là chờ ngươi ngồi trên ngôi vị hoàng đế, xem lão nương không nặng tân đem ngươi lộng xuống dưới. Không dám không dám, ta không cần hậu cung dai lệ 3.000 ta chỉ cần nhà ta a cầm một cái. Cố phát huy mạnh lấy lòng. Lý Nguyên cầm lúc này mới cười, lúc này mới ngon sao, không thể thích nữ hài tử khác, bằng không a gì sẽ tấu ngươi Nga. Hai người hi hi ha ha ở trong sân đùa giỡn. Ngoài cửa cái kia nguyên bản lại đây lệ thường mời bọn họ đi tham gia thái tử đại điển kế vị tiểu thái dám lại hoàng sợ, liền môn cũng chưa dám bảo hôi hổi mà chạy. Đại điển kế vị phía trên, thái tử dơ đại biểu cho thiên địa xã Tắc Giang Sơn Hồ Hải Dư Đồ, đang muốn tiến hành bái thiên đại điển, lại bị người từ giữa đánh gãy. Từ từ, thái hậu mọi người đều nhữ mày vọng qua đi, chuyện như thế nào? Chỉ thấy cửa cung tới vài người, cầm đầu thế nhưng là nhạc giao con chúa. Đó là nhạc giao quận chúa. Nàng không phải hòa thân đi sao? Như thế nào lại đã trở lại? Đúng rồi, nàng phu quân lần này tới, nhưng là không nghe nói nhạc giao quận chúa cũng cùng nhau đã trở lại a Nhạc giao quận chúa cơi ngửa đến thiên trì bên cạnh, xuống ngựa, phùng một cái đồ vật, một bước một quỳ xuống đất cấp tiên hoàng hành lễ. Sau đó đứng lên, tự nhiên hào phóng mà nói, hôm nay này đại điển kế vị, tổ chức không được. Nhạc giao quận chúa này một câu lập tức khiến cho sóng to gió lớn, nói bậy cái gì? Như thế nào tổ chức đến không được? Nhạc giao quận chúa đây là phải làm cái gì? Hạt hồ nháo. Không phải là cũng muốn mưu phản đi. Năm ngoái Lão Ninh Vương cùng thành đều thế tử liền không an phận, này nhạc giao quận chúa một cái nữ nhi ra cũng muốn trộn lẫn một chân. Đại gia trong óc là mờ mịt, nhưng là căn bản không nghĩ ra được chuyện này cùng nhạc giao quận chúa có cái gì quan hệ? Rốt cuộc Nàng là nữ, vẫn là ngoại gà chi nữ. Nhưng là nhạc giao quận chúa triển khai trong tay đồ vật, cư nhiên là cái quyển trục giống nhau công văn. Nhạc giao quận chúa từng câu từng chữ niệm ra quyển trục thượng chữ viết. Phụ thiên thừa vận, hoàng đế triệu rằng. Hai câu lời nói mở đầu, đại gia tửa hồ có chút hiểu rõ, đại khái là muốn tuyên bố tiên hoàng cái gì ý chỉ đi. Chỉ là đối này gì chỉ ở nhạc giao quận chúa trên người chuyện này tỏ vẻ khó hiểu. Nhưng là nhạc giao quận chúa kế tiếp niệm ra lời nói, thực sự làm đại gia hoàng sợ. Trâm tử biết thời gian vô nhiều, liên tiếp hồi tưởng cả đời. Thiên giận chiều hoạch này kỳ nữ tử quả thật rất may, nếu một thân có thể được thiên giận chiều sử dụng. Hiện giờ người kia đã qua đời, còn lại tiếp theo tử thông minh lanh lợi. Nghi vì trâm mau thống. Nay đoạn lời nói niệm ra tới, đại gia lập tức kinh hãi, này còn không phải tiên đế, chỉ sợ là thái thượng hoàng. Ý thức được cái này, đều biết nhạc giao quận chúa kế tiếp muốn nói nói không phải như vậy Thái Bình. Quả nhiên, này nói mật chỉ kế tiếp tuy rằng không có nói đến cùng ai là kế vị người, nhưng là trước Thái Thượng Hoàng Ý Tứ thế nhưng là, nếu thiên giận chiều là từ vị kiêu kỳ nữ tử cùng trước Thái Thượng Hoàng Huyết Mạch kế vị nói, nói vậy càng tốt. Vị này kỳ nữ tử hậu nhân, trừ bỏ cố phát huy mạnh, không làm người khác chi tưởng. Nếu là như thế này, chẳng phải là thuyết minh. Kỳ thật năm đó trước thái thượng hoàng hướng vào người thừa kế, không phải tiên hoàng, mà là lấy nghĩa tử thân phận phong làm duệ vương gia cố phát huy mạnh. Chỉ là, hiện tại nói cái này lại có cái gì sử dụng đâu. Duệ vương gia đã ngã xuống, lại không có lưu lại hậu nhân. Tổng không thể hiện tại còn nhảy ra một cái duệ vương gia con mổ côi từ trong bụng mẹ, sau đó muốn lại đây cùng thái tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế đi. Kia này cũng quá buồn cười. Đơn thuần các đại thần nhìn về phía lễ đài phía trên kia vài vị, chuẩn bị từ bọn họ trên mặt nhìn đến khinh thường cùng với khó chịu, nhưng là không nghĩ tới lại thấy được kinh hoàng Kinh hoàng cái gì? Duệ vương gia không phải đã không còn nữa sao? Còn có ai có thể lay động thái tử vị trí? Không, không phải. Nguyên lai hoàng hậu, từ hôm nay trở đi đó là thái hậu hoảng loạn đứng lên, muốn đi đến thái tử bên người, nàng hướng lôi kéo thái tử tay nói cho mọi người. Con trai của nàng, thái tử, mới là chính thống người thừa kế, cái gì Duệ Vương ra, cái gì cố phát huy mạnh, đều là lời nói vô căn cứ. Nhưng là ở đây Thái Hoàng Thái Hậu, phung tướng, chu xoay đám người lại không có biện pháp bình tĩnh. Này! Duệ Vương ra còn sống sự bọn họ là biết đến, hơn nữa, hiện tại Duệ Vương ra liền ở trong cung A. Thái Hoàng Thái Hậu càng là khiếp sợ, dương nhi là trước Thái Thượng Hoàng Huyết Mạch. Chẳng lẽ Năm đó trước thái thượng hoàng đi hoài nam thời điểm thật sự gặp được vị kia kỳ nữ tử, còn cùng nàng châu thai ám kết. Hoàng thất bí văn tại đây một khắc bị mọi người lấy thì thầm phương thức truyền lại, nhi ngọc giao trưởng công chúa khoảnh khắc chi gian tái nhợt sắc mặt, lục đi xa lập tức hạ lệnh, phong tỏa cửa cung. Bất luận kẻ nào không được ra tiến. Người vi phạm trảm. Đúng vậy, đúng vậy, muốn đem tin tức phong tỏa ở trong cung. Như thế đại luận nghe. Nếu là truyền lưu đi ra ngoài kêu bên ngoài những cái đó như hổ rình mùi nước láng giềng đã biết, ngày đó giận chiều Thái Bình đã có thể thật sự giữ không nổi. Thái Hậu thân mình lay động một chút, Thái tử nhất thời không bắt bẻ, Thái Hậu liền như thế ngã xuống đất không dậy nổi. mau mau Đỡ Hoàng! Thái Hậu đi vào nghỉ ngơi. Truyền Thái y kìa! Cái gì Thái Hậu? Nếu cái vị người không phải Thái tử, Thái Hậu luôn được đến nàng tới làm sao? Nhạc giao quận chúa nhất châm kiến huyết mà chọc chúng hoàng hậu tâm sự. Hoàng hậu hốt hoảng mà nhìn lễ dưới đài nhạc giao quận chúa, đột nhiên liền phun ra một búng máu tới. Nhạc giao quận chúa cười, ngươi xem, như thế không còn dùng được người, như thế nào có thể làm thiên dận triều Thái Hậu cùng hoàng đế đâu. Các ngươi chẳng lẽ thật sự tưởng đem thiên giận triều giao cho như vậy nhân thủ thượng sao. Tay trói gà không chặt, chỉ một vị nhân tử, cập không thượng rệ vương ra nửa phần. Nhạc giao quận chúa nói tự tự tru tâm, thái tử cả giận nói, ngươi không cần nói vậy. Các triều thần bị như vậy náo động làm luôn cuống, nhưng là... Duệ vương gia sự còn không có giải quyết đâu. Rốt cuộc có người nhịn không được cao giọng hỏi ra tới, nhưng là duệ vương gia đã ngã xuống a này... Ai nói duệ vương gia đã ngã xuống? Là bọn họ. Bọn họ đem duệ vương gia giam lỏng ở trong cung. Tựa như giam lỏng ta đệ đệ cùng ông nội của ta giống nhau. Chỉ cần theo chân bọn họ ý kiến không nhất trí người, đều bị bọn họ giam lỏng. Người nói bậy. Thái Hoàng Thái Hậu căm tức nhìn, không nghĩ tới ngay lúc đó một nghiệp mềm lòng, không có muốn kia triệu thành đều một nhà mạng chó, chỉ giam lỏng bọn họ, còn đem nhạc giao quận chúa vẻ vang mà gả ra ngoài, lại đổi lấy hôm nay trả thù. Nhạc giao quận chúa lời nói nửa thật nửa giả, các người mới là nói bậy. Các người dám nói hiện tại duệ vương ra không ở trong cung sao. Phía trước các ngươi lợi dụng duệ vương ra thắng nham phong núi non, hiện tại không cần hắn, liền đem hắn nhốt ở trong cung, thật sự là quá vô sỉ. Đã thanh tỉnh hoàng hậu tránh thoát khai mọi người ngăn trở, lao xuống tới đối với nhạc giao quận chúa sắc nhọn kêu lên, chúng ta không có. Con ta là tiên đế thân truyền thái tử. Là tiên đế khâm định kế vị người. Còn lại người, ai đều không không tư cách. Hoàng hậu lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra. Cái kia vẫn luôn nghe nói thân phận thập phần đặc thù, lại nhân trước thái thượng hoàng một đạo thánh chỉ bị tiên đế cấp lưu lại nghiệt chủng, rốt cuộc vẫn là cho bọn hắn mang đến phiền thoái. Nhìn đã loạn thành một đoàn đại điển kế vị, còn có các triều thần trên mặt dần dần không như vậy trong sáng thái độ, hoàng hậu chỉ cảm thấy trong ngực nặng nề, một chương miệng, lại là một búng máu phương ra. Nhạc giao quận chúa ghét bỏ mà xoay chuyển thân mình, né tránh hoàng hậu, để tránh dính vào vết máu. Nhưng là ngoài miệng cũng không có nửa điểm nhi lưu tình, tiếp tục nói, tiên đế ý chỉ hiện tại có như vậy quan trọng sao? Rốt cuộc tiên đế đều là danh không chính ngôn không thuận đâu, hắn ý chỉ, đảo thật đúng là không nhất định phải nghe. nay một câu liên quan đem tiên đế cung cấp mang đi vào ở đây các đại thần rốt cục là ra tiếng, nhạc giao quận chúa miệng hạ tích đức, hôm nay quận chúa đại náo đại điển kế vị, nói vậy ngày mai chuyện này liền sẽ chuyển tới chư quốc sứ thần trong hai Như vậy vô tử không phải thiên giận chiều hưng có thái độ, còn lại tạm thời không nói, trước tiếp tục đại điển kế vị. Người nói chuyện là phung tướng, hắn là kiên định hoàng gia phái, hắn sẽ không thiên hương với cái nào người, hắn chung với chính là hoàng thượng. Trước thái thượng hoàng làm hắn phụ tá thiên đế, thiên đế lại làm hắn phụ tá thái tử, như vậy hiện giờ với hắn mà nói, vị trí này chính là thái tử, hắn cũng muốn tận lực giúp chính thống thái tử ngồi trên đi. Mục tử đồng cũng nói. Hiện giờ là vạn quốc triều hội trong lúc, chư thủ đô đang nhìn thiên giận triều, nhạc giao quận chúa đã gả với nước lắng giềng, lý nên vì thiên giận triều cùng tỷ quốc hai bên liên hệ quan hệ. Hiện giờ nhạc giao quận chúa lại cầm một cái lai lịch không do quyền trục, không trước đó cùng triều thần thuyết minh, ngược lại muốn chọn đại điển kế vị thời điểm tới đại náo một hồi, ý đồ đáng chết. Ta cần thiết hoài nghi nhạc giao quận chúa đã phản quốc. Phung tương cùng mục tử đồng lời này lập tức đạt được một số lớn triều thần duy trì. Rốt cuộc, mọi người đều là đi theo tiên đế thật lâu người, tiên đế là cái gì tính tình mọi người đều biết, thái tử nhìn qua cũng là cái minh quân, lúc này vứt bỏ như vậy lựa chọn tốt nhất, đi duy trì một cái sinh tử không biết người, thật sự là quá không sáng suốt. Nhạc giao quận chúa này đột nhiên lấy ra tới một cái đồ vật, dựa vào bất quá là mấy chục năm trước một đoạn phong lưu vận sự. Như vậy sự, cái nào hoàng đế chưa từng có đâu. Nhưng là chưa từng có thấy phong lưu sự ảnh hưởng đến kế vị đại thống. Nghĩ đến này nhạc giao quận chúa nhất định là phản quốc, vàng không sẽ không phòng trừng đại náo đại điển kế vị. Vì thế các triều thần sôi nổi tỏ thái độ, nói muốn tiếp tục đại điển kế vị, hơn nữa nói nhạc giao quận chúa ý đồ đáng chết, tức là đã phản quốc, hẳn là bắt lại thẩm vấn. Nhạc giao quận chúa không nghĩ tới chính mình tạo nửa ngày thế cư như vậy bị phùng tương cùng mục tử đồng đánh mất. Chính mình lại bị an thượng thông đồng với địch phản quốc thân phận. Lập tức bắt đầu kêu la, các ngươi dám đụng đến ta. Ta tướng công cùng ta đệ đệ liền ở ngoài thành, nếu trong tay ta đạn tín hiệu một vang, bọn họ lập tức sẽ bắt đầu công thành. Hiện tại trong kinh thành có chút cái gì người, công thành sẽ là cái cái gì tình huống, nói vậy mọi người đều là minh bạch. Nhạc giao quận chúa kinh hách bên trong hoàng không chọn luôn nhưng là lời này vẫn là thành công dọa sợ các triều thần. Đạn tín hiệu. Là đánh giặc thời điểm thiêu đốt tức châu khởi yên cái loại này sao? Chính là thoạt nhìn không giống a hiện tại nhạc giao quận chúa trong tay lấy chính là một cái cùng đại hình pháo đốt giống nhau đồ vật, cùng loại nào xương khói không có bất luận cái gì quan hệ a Nhưng là nhìn nhạc giao quận chúa tính sắn trong lòng cảm giác, đại gia cũng đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hai bên rằng co không giới, Thái Hoàng Thái Hậu làm người đi đem cố phát huy mạnh tìm tới. Cô Phát Huy Mạnh cùng Lý Nguyên Cẩm nguyên bản đang ở trong cung nghỉ ngơi đâu, cố Phát Huy Mạnh còn nói trong chốc lát tân đế kế vị, hắn tốt nhất vẫn là qua đi cấp tân đế chào hỏi, rốt cuộc đùi vẫn là muốn ôm một cái, thỉnh hắn cấp chút bạc, đùi hai người bọn họ du sơn ngoạn thủy lưu lạc thiên nhai tốt nhất. Kết quả tiểu thai dám lại đây nói nhạc giao quận chúa đùa dỡn đại điển kế vị sự, Lý Nguyên Cẩm nghe xong chỉ có một cảm thụ, người ở trong nhà ngồi, nồi từ bầu trời tới. mơ thành Nhất định là triệu thành đều kêu cầu tặc cầu chú ý. Biết hiện tại bọn họ không có gì duy trì độ, cho nên cư nhiên kéo cố phát huy mạnh xuống nước, cố phát huy mạnh nguyên bản đang muốn chạy rất xa, kết quả này còn không có bắt đầu chạy đâu, đã bị người đem nổi cấp ném lại đây. Thứ này vốn dĩ chính là càng bôi càng đen, nơi này lại không có gì xét nghiệm ADN linh tinh ngoạn y nhi, chẳng lẽ rửa lấy máu nhận thân sao? Cố phát huy mạnh cùng Lý Nguyên Cẩm đuổi tới đại điển kế vị hội trường. Nhìn đến chính là như vậy kêu loạn cảnh tượng. Nhạc giao quận chúa một người ngồi ở trung gian, phàm là có người để sắt vào mười trượng trong vòng nàng liền sẽ rơ lên trong tay đạn tín hiệu, mọi người không biết nàng thứ này như thế nào dùng, nhưng là tưởng tượng đến triệu thành đều phía trước làm ra tới những cái đó kỳ kỳ quái quái ngoạn ý nhi, cũng không dám tiến lên. Liên sợ thật giống nhạc giao quận chúa nói như vậy, thứ này phóng ra đi ra ngoài, bất quá một hai tức công phu. Ngoài thành người là có thể nhìn đến, hơn nữa còn sẽ dùng thành đều thế tử tân sáng tạo ra tới công thành pháo xe tới tấn công kinh thành. Đến lúc đó ngoài thành là triệu thành đều, trong thành là như hổ rình mối chư quốc, ngày đó giận chiều bên này các triều thần đã có thể bị nhốt ở trong cung ra không được, chỉ có thể gọi người bắt ba ba trong giọ tận diện. Mọi người đều thực kiên kỵ, không dám nhúc đích. Lý Nguyên cẩm lại đây vừa thấy liền buồn bực, các ngươi làm gì đâu. Vì cái gì không đem nhạc giao quận chúa bắt lại Mục tử đồng hướng nàng giải thích Lý Nguyên Cẩm thật là hết chỗ nói rồi Thứ này phóng ra là muốn hỏa Chỉ cần không cho nàng đánh lửa thời gian Xông lên đi đoạt lấy xuống dưới không phải được rồi Lý Nguyên Cẩm hiện tại thật sâu hoài nghi Có phải hay không phía trước nàng cấp mục tử đồng chuẩn bị kia phân đại lễ Sở hữu nàng đại khái biết nguyên lý hiện đại hóa vũ khí cùng trang bị Này mục tử đồng căn bản không có ở dùng A Mục tử đồng lúc này cũng mới phản ứng lại đây chính mình quan tâm sẽ bị loạn, hát mặt kêu lục đi xa đi thôi nhạc giao quận chúa trói lại. Nhạc giao quận chúa không nghĩ tới thế cục lần thứ hai sinh biến, nhìn đến cô phát huy mạnh kia một khắc nàng trong lòng là có chút hoảng loạn, rốt cuộc sao, là nàng ném nổi cho người khác, nhưng là nếu là người này phi không tiếp nói, này phỏng tay đáy nổi vẫn là phải về đến trên tay nàng A. Các người dám lại đây. Nhạc giao quận chúa thấy có người tới gần. Lập tức đứng lên dơ trong tay đạn tín hiệu uy hiếp. Lý Nguyên Cẩm đều phải cười, ngươi không phải là không biết thứ này như thế nào dùng đi. Lại không phải liệu đạn có thể lôi kéo dẫn thằng liền nổ mạnh, đạn tín hiệu mà thôi, xem kia thật dài hỏa tuyến, cần thiết là yếu điểm hỏa A. Nhạc giao quận chúa luôn cuống một chút, ta, ta đương nhiên biết như thế nào dùng A. Trong lòng hoảng loạn, trên tay liền run, lục đi xa là cỡ nào nhãn lực, nếu biết thứ này sẽ không lập tức phóng ra ra tới. Liền lập tức phi thân tiến lên đem đổ vật đoạt lại đây. Nhạc giao quận chúa thét trói hay không thôi, nhưng là vẫn là bị trói lên. Lúc này đại gia rốt cuộc đều đem lực chú ý tập trung ở cố phát huy mạnh trên người, không ít người đều sợ ngây người, duệ vương gia. Cư nhiên thật sự không có chết. Phía trước không biết cố phát huy mạnh còn sống cũng liền thôi, nhưng là hiện tại đã biết cố phát huy mạnh còn sống, kia nói cách khác nhạc giao quận chúa lời nói là thật sự. Chẳng lẽ thật là thái tử cùng hoàng hậu lợi dụng cố phát huy mạnh thắng được nham phong núi non, sau đó quay đầu liền đem hắn giam lỏng lên. Kia! Cố phát huy mạnh chết, sẽ không cũng là thái tử cùng hoàng hậu hạ tay đi. Nếu là như thế này, đem thiên giận chiều giao cho như vậy ác độc nhân thủ, thật đúng là gọi người không yên tâm đâu. Ngược lại là duệ vương gia, khi còn nhỏ xem là cái vô pháp vô thiên hôn thê ma vương, nhưng là từ ở tây bắc quân doanh tôi luyện lúc sau. Một cọc chuyện này so một cọc chuyện này làm hảo Hiện tại thiên giận chiều ở nguy nan thời khắc Thái tử như vậy Nếu ở thịnh thế đích sát sẽ là minh quân Nhưng là trước mắt tình hình Thế nhưng không ít người đều bắt đầu có chút dao động đáy lòng có cái thanh âm nói cho bọn họ Đến nỗi cô phát huy mạnh mới có thể đủ giải quyết vấn đề Thái tử nhìn cố phát huy mạnh từng bước một đến gần Trong lòng tựa hồ có ngàn vạn loại ý tưởng muốn nói Nhưng là cuối cùng đều hội tụ tới rồi vẻ mặt bình tĩnh Chỉ là loại này bình tĩnh, đối với thường lui tới thái tử cùng cố phát huy mạnh tới nói, đã là một loại ngăn cách. Cố phát huy mạnh đấy lòng có một loại là không thể nói tới thất vọng, nhưng là vẫn là cố nén cảm xúc nói, chư vị, nghe ta nói một câu, về ta hay không là tiên đế. Nga không, là trước thái thượng hoàng huyết mạch một chuyện, ta thực khẳng định ta không phải, năm đó trước thái thượng hoàng thật là đi qua Hoài Nam, nhưng là lúc ấy ta mẫu thân sớm đã hoài thượng ta. Trước thái thượng hoàng quá khứ là nhìn ta sinh ra, cho nên mới sẽ đem ta thu làm nghĩa tử, thời gian này thượng, vô luận như thế nào là không thể nào nói nổi. Đại gia liền như thế nghe, cố phát huy mạnh đột nhiên lại vây tay kêu thái tử qua đi, nếu ta là trước thái thượng hoàng huyết mạch, thái tử ra là trước thái thượng hoàng huyết mạch, như vậy chúng ta huyết nhất định sẽ từng dùng, như vậy hiện tại liền làm chứng kiến, xem chúng ta rốt cuộc có phải hay không cùng huyết mạch. Bên cạnh lập tức có thái giám trình lên hai chén nước trong, cố phát huy mạnh lấy ra đao, liền phải ở thái tử trên tay hoa khẩu tử. Thái tử còn ngây thơ mờ mịt, liền rối tay đi qua, hoàng hậu lại là đột nhiên từ giường nệm thượng dãy rùa lên, xông tới một phen đẩy ra cố phát huy mạnh, ngươi làm cái gì? Muốn mưu hại hoàng đế sao? Cố phát huy mạnh đống nhiên bị lui, dao nhỏ hơi kém phản cắm đến trên người mình. Hắn nhìn dị vãng bởi vì là trưởng bối cho nên đối hắn cũng thập phần ôn hòa hoàng hậu, trong lòng biết có cái gì đồ vật đã vinh viễn đều không giống nhau. Nghĩ đến đây, cố phát huy mạnh chỉ có thể ngẩn đầu hướng thái hậu trở lệnh, thái hậu là cố gia huyết mạch như thế, liền thỉnh thái hậu phượng thể thử một lần. Thái hậu còn chưa nói cái gì, hoàng hậu không biết vì sao lại đột nhiên thét trói thai, không thể. Nhìn thấy cả chiều người nhìn qua, đều mang theo hoài nghi ánh mắt. Hoàng hậu lúc này mới tỉnh ngộ lại đây, vội vàng giải thích, ta là nói. Ta là nói Thái Hậu phượng thể chân quý, như thế nào có thể động đau Nhưng là hiện tại huyết thống việc vì đại, không có người nhận đồng Hoàng hậu cách nói. Thái Hậu đứng lên, chậm rãi đi tới, tiếp đón Thái tử, ngươi lại đây, chúng ta hai chén thủy, phân biệt thí. Như vậy Tổng có thể chứng minh rõ ràng đi. Thái tử nhìn Thái Hậu, gật gật đầu, hết thể nghe Hoàng tổ mẫu. Vì thế cô Phát Huy Mạnh dẫn đầu ở hai chén trong nước đều tích vào chính minh huyết, sau đó có chuyên môn ý hẻ nữ tiến lên, cho Thái Hậu cùng Thái tử các lấy một giọt huyết. Phùng băng nhau người yên lặng bảo vệ cho một lát, hoài trầm trọng tâm tình qua đi xem, lại ngoài ý muốn nhìn đến kết quả cư nhiên thật sự trong sáng. Thái Hậu cùng cố Phát Huy Mạnh cộng đồng lấy máu kia chén nước chung, máu chẩm rãi từ hai luồng dung hợp đến cùng nhau, biến thành một đống phiêu đáng ở trong nước thơm máu. thương dung Mà mặt khác một bên thái tử cùng cố phát huy mạnh lấy máu kia chén nước chung, hai dọa huyết cho nhau tách ra, một chút đều không có dung hợp dấu hiệu. Này! Duệ vương ra không phải trước thái thượng hoàng huyết mạch. Nhạc giao quận chúa biểu đặt, đại náo đại điển kế vị, ý đồ đáng chết. Nháy mắt như vậy kêu gọi liền ở hội trường văng lên, nhạc giao quận chúa đầy mặt kinh hoàng không có khả năng. Nhưng lại như vậy liền chính mình đều không tin trạng thái. Càng thêm làm người chung quanh đều cảm giác được phẫn nộ. Thái tử ngầm đầu coi chừng phát huy mạnh, cố phát huy mạnh như thường lui tới giống nhau đối hắn lộ ra một cái ngạo kiểu tươi cười, nhưng là có cái gì đồ vật khẳng định không giống nhau. Nô đã từng thân là trước thái thượng hoàng sở phong ruệ vương, nhiên Ngô vô tài vô nước, cũng không hoàng thất huyết thống, cảm nhớ trước thái thượng hoàng cập tiên hoàng ân tình, chăm sóc Ngô đến ngược quán, hiện giờ Ngô không tiện lại gánh bác ruệ vương thân phận, cố với năm kia xin từ trước. Mới có duệ vương gia đã tin tức truyền ra Cố phát huy mạnh nỗ lực viên lời nói dối Lý Nguyên cầm hốc mắt đỏ bừng Mắt lại tràn đầy ngôi sao nhỏ Vô luận hắn có phải hay không duệ vương gia Hắn đều là nàng trong lòng lợi hại nhất vương gia Nói rõ ràng Cố phát huy mạnh lại lần nữa đối mặt đại gia nói Nô chưa từng có tiếu nghĩ tới ngôi vị hoàng đế Nhạc giao quận chúa lần này Chỉu Lão Ninh vương cùng triệu thành đều sai xử đại náo đại điển cái vị Đại gia không cần bởi vì bực này tiểu nhân mà có cái gì ý tưởng, giờ phút này đúng là vạn quốc triều hội thời khắc mấu chốt, Chư quốc sứ thần vương hầu đều tại đây, vạn mong chúng ta đồng tâm hiệp lực, không cần bị kẻ gian sợ châm ngòi, tiên tiến hành đại điển kế vị, lại nghị cách đối. Phó triệu thành đều, cố phát huy mạnh nói làm ở đây tâm tư tan dã mọi người đều tỉnh táo lại, đúng rồi, này nhạc giao quận chúa vừa thấy chính là tới nháo sự. Nếu là bị nàng thành công quấy dày làm cho đại điển kế vị không thành nói, từ nay về sau không biết có bao nhiêu phiên toái. Thái tử là chính thống ngôi vị hoàng đế người thừa kế, lấy máu nghiệm thân cũng làm qua, chứng minh chỉ có thái tử là chính thống, có quan hệ với ruệ vương già cố phát huy mạnh lời đồn đều đánh vỡ, bọn họ còn có cái gì hảo do dự đâu, hẳn là lập tức tiếp tục. Vì thế hảo thuyết tốt xấu đại điển kế vị tiếp tục tiến hành. Thái tử không còn có tới cùng cố phát huy mạnh nói một lời. Lý Nguyên cẩm tiếp cố phát huy mạnh xuống dưới, cố phát huy mạnh đầu đau muốn nước ra, mau đỡ ta trở về nghỉ ngơi. Nhưng mà hai người đang muốn rời đi hội trường thời điểm, có thái dám lại đây ngăn cản, Duệ Vưng ra, Lý cô nương, ứng hoàng hậu nương nương khẩu dụ, đại lễ chưa thành, mọi người không được rời đi hội trường. Lý Nguyên cẩm đối cái này cái gì hoàng hậu quả thực hết cho nói rồi. Trước kia nhìn thấy thời điểm còn cảm thấy là cái rất hiền lành ôn nhu phụ nữ trung niên, như thế nào lúc này trở nên như thế không thể nói lý đâu. Vừa rồi tiến vào còn không có bất luận cái gì ngăn trở, lúc này không cho đi ra ngoài, còn không phải là lo lắng cố phát huy mạnh sau khi ra ngoài cùng người liên hợp làm sự sao. Lý Nguyên cẩm khí không được, đều làm cho như vậy nhiều người mặt nói rõ ràng, cố phát huy mạnh trước nay liền vô tình với ngôi vị hoàng đế. Ngươi nhì tử đang ở trên đài bãi thiên đô, không nắm chặt giờ lành, còn một hai phải nắm bọn họ hai cái không bỏ là cái gì ý tứ. Cố phát huy mạnh trấn an Lý Nguyên Cẩm, tính, trước lưu lại đi, ngươi đỡ ta đến bên cạnh đi nghỉ ngơi liền hảo. Lý Nguyên Cẩm theo lời làm theo, trong lòng khó chịu, rốt cuộc vẫn là mục tử đồng cho bọn hắn tìm cái phòng nhỏ, làm cho bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi. Cố phát huy mạnh nhìn tức giận Lý Nguyên Cẩm, cười, ngóc không nóc ga ngươi. Hoàng gia bên trong có bao nhiêu xấu xa cùng lục đục với nhau, hắn quá rõ ràng, đời này khác không học được, đã kích ngấm ngầm hay công khai trốn rồi không ít nhưng thật ra thật. Người trước kia chính là như vậy lại đây. Lý Nguyên cẩm trong lòng nghẹn khuất thực. Cố phát huy mạnh gật đầu, ân, bất quá khi đó tuổi còn nhỏ, lại có thái hậu coi chừng, nhưng thật ra không có như thế khó. Người liền không nên đi giúp bọn hắn đánh giặc, thi đấu, vẫn luôn làm hoàn khố tiểu vương ra là được. Càng giúp bọn hắn còn càng kiêng kỵ ngươi, không ai dùng thời điểm, Hoàng thượng Thái Hậu liên tiếp cầu tới cửa. Một khi dùng xong rồi, liên bắt đầu qua cầu rút ván. Lý Nguyên cẩm cấp cố phát huy mạnh châm trà, huy hắn uống xong đi, triệu thành đều còn ở ngoài thành, vô luận như thế nào phải bắt được hắn, đem giải dược bắt được. Lục đi xa đã dẫn người đi ra ngoài, nói vậy thực mau sẽ có tin tức. Cố phát huy mạnh uống xong một chản trà nóng, đáy lòng đều bị ướt thiếp thoải mái, a cẩm. Lúc này đây chúng ta liền đi không như vậy dễ dàng. Hoàng hậu đã nổi lên kiêng kỵ tâm tư, sẽ không giống phía trước như vậy dễ dàng buông tha bọn họ. Trước kia chỉ là không cần xuất hiện ở người quen trước mặt, không cần làm ra cách sự liền hảo. Hiện tại chỉ sợ là liền xuất hiện trước mặt người khác đều không thể. Lý Nguyên Cẩm không chỗ nào sợ hãi, chỉ cần ngươi bồi ở ta bên người, ta cái gì đều không sợ. Nói nữa, nàng vốn dĩ liền rất hướng tới điển viên sinh hoạt ta. Trên tay nàng hiện tại có không ít bạc, đến lúc đó nhờ người mua một cái đỉnh núi, một tảng lớn đồng ruộng, vây lên làm tô trang, mua mấy cái không nhà để về nông hộ, quá thượng địa chủ ra ngốc nhi tử sinh hoạt, thật tốt ta. Lý Nguyên cẩm tinh tế cười, cùng cố phát huy mạnh miêu tả như vậy cảnh tượng. Bên ngoài đại điển tiếp tục tiến hành, thái tử rốt cuộc kế vị trở thành tân đế, hoàng hậu cũng danh chính luôn thuận biến thành thái hậu, mà cố phát huy mạnh tại vào, thái hậu. Ở bị phong làm thái hoàng thái hậu lúc sau, cũng đã minh sát tỏ thái độ sẽ dọn đến hoàng gia lâm viên đi dưỡng lao, không hề ở tại trong cung. Tân đế cùng tân thái hậu giữ lại không có kết quả, trong lòng cũng là thở dài nhẹ nhõn một hơi. Hết thể sau khi chấm dứt, rốt cuộc các triều thần cũng rời đi hội trường, Lý Nguyên Cẩm lúc này mới ra cửa, chúng ta cái này có thể đi ra ngoài đi. Không biết lục đi xa bắt được triệu thành đều không có, triệu thành đều không trừ. Trước sau là cái đại thai hoàng ẩm, nàng cung cố phát huy mạnh hiện tại vô quyền vô thế, triệu thành đều ngược lại thông đồng tỷ quốc. Địch ta cách xa. Đang nói đâu, lục đi xa từ nơi xa dục ngựa chạy tới, tân thái hậu nhìn đến lục đi xa như vậy liền rất khó chịu, lớn mật. Không có hoàng đế đặc xá, như thế nào có thể ở trong cung rục ngựa? Không thể sao. Lục đi xa chính là tiên đế đều đặc xá nói có thể ở trong cung cưới ngựa. Lý Nguyên Cẩm yên lặng cấp Tân Thái Hậu điểm một cây sát, này Tân Thái Hậu, cùng nguyên lai quả thực vô pháp so, xem ra là cái tìm đường chết tiết ấu. Quả nhiên, lục đi xa căn bản không có xem Tân Thái Hậu, vội vàng rục ngựa mà đến, đến Tân Đế trước mặt quỳ xuống, hồi bẩm hoàng đế, triệu thành đều cùng tỷ quốc cấu kết, đã phản quốc, hiện tại tập kết một đám tựa người phi người quái vợ, đã tấn công đến cửa cung. Cái gì? Lý Nguyên Cẩm quả thực muốn hợp hực. Không riêng gì cấp Tân Thái Hậu điểm cái sáp, thuận tiện cũng cấp Tân Hoàng đế điểm một vòng. Tân Thái Hậu vấn đề vẫn là chính mình làm. Này Tân Hoàng đế quả thực là mệnh đồ nhiều trông gai à, lúc này mới bao lớn trong chốc lát, một cái đại điển kế vị đều làm thành như vậy. Quả nhiên, vừa rồi đã tư tán khai đi các đại thần lúc này chính liều mạng hướng trong cung chạy đâu. Vừa rồi bọn họ xuất đạo trường thuận môn, triệu Thành đều liền ở đảng kia chờ bọn họ. Hỏi bọn hắn là muốn quy hàng vẫn là muốn tử vong, này đàn lao ra hỏa ngày thường nhìn qua đã muốn xuống mổ, không nghĩ tới chạy lên cư nhiên có thể như thế mau Mọi người đều tập trung đến cùng nhau, nhìn về phía tân đế, hoàng thượng, này nhưng làm sao bây giờ a Tân đế cũng là vẻ mặt mờ mịt, ta ta cũng không biết ta. Bất quá cũng may mục tử đồng cùng lục đi xa vẫn là cấp lực, lập tức bắt đầu cấp dưới binh lực cùng đàm phán. Không bao lâu. Liên nhìn đến Triệu Thành đều cùng Tỷ Chính Lăng cưới ngựa vào cung, mới 12 tuổi Triệu Thành đều ngồi trên lưng ngựa, quả thực làm người lo lắng hắn tùy thời sẽ từ trên ngựa rơi xuống. Triệu Thành đều quan sát này, đó bị hắn vây ở trong cung người, khóe miệng một cái khinh miệt cười nổi lên, tham kiến Thái hậu, Hoàng hậu, Thái tử. Mọi người sắc mặt khẽ biến, hôm nay đại điển kế vị đã thành, tuy nói không có ở kết thúc buổi lễ sau triều cáo thiên hạ, nhưng là kế vị ý chỉ đã phát ra. Thành đều thế tử càng không thể có thể không biết hôm nay đại điển kế vị sự. Hắn còn lấy cũ xương hành lễ, kia đó là không thừa nhận tân đế kế vị. Trận này đang phán, từ lúc bắt đầu liền dương cung bạc kiếm. Còn lại mọi người đều chỉ cảm thấy triệu thành đều là trời sinh thông tuệ thô bạo, chỉ có lý nguyên cẩm bọn họ biết, trước mắt người căn bản là không phải thành đều thế tử, mà là triệu thành đều. Một cái đã hơn 30 tuổi nam nhân. Dùng xem tiểu hài tử thái độ đi xem hắn. Tuyệt đối không thể. Tân đế như mày, hôm nay đại điển kế vị đã thành, chấm đã là tân đế. thành đều thế tử có lẽ là bởi vì bị giam lỏng lâu lắm không hiểu được những việc này, chấm liền hiện tại nói cho ngươi. Tân đế ôn hòa là ôn hòa, nhưng là đề cập đến đại thống sự tình, tự nhiên là nửa điểm nhi cũng không chịu làm. Triệu thành đều cười, tân đế. Ai? Người sao? Tân đế sắc mặt không vui, đúng là chấm, chấm kế vị là tiên hoàng ý chỉ. Là thiên địa chi ý. Đó có phải hay không bá cánh chi ý, có phải hay không hiện trường mọi người ý tư đâu. Triệu thanh đều cười lạnh. Ngươi cảm thấy ngươi điểm nào có thể đảm nhiệm Hoàng đế vị trí này. Không nói ngươi, liền nói cha ngươi, hắn có thể sao? Hắn còn tưởng tượng chiến trường, đi lên làm cái gì, chịu chết sao? Triệu Thành đều đại nghịch bất đạo cách nói rốt cuộc khiến cho nhiều người tức giận, khác không nói, ít nhất tiên đế cần chính ái dân mọi người đều là xem tới được. Tu lộ, kiến học. Nhiều ít sự tình đều là tiên đế thúc đẩy. Triệu thanh đều nhìn này nhóm người liếc mắt một cái, trong lòng tưởng, mấy thứ này có cái dám dùng. Không nói cái khác, liền nói mấy năm trước thiên lang quốc sự, hoàng đế có cái gì dùng. Cuối cùng còn không phải chu soái cùng viên tướng quân, mạnh tướng quân. Nga, còn có nơi này rệ vương ra mới căng xuống dưới. Đổi cha ngươi. Căn bản không được, lại nói ngươi. So cha ngươi đều còn không bằng. Triệu Thành đều tuy rằng không am hiểu vũ lực, nhưng không ngại ngại hắn ham thích với vũ lực, vũ lực chinh phục hết thảy quyền lực mới có thể trí cao vô thượng. Triệu Thành đều nói làm tân đế sắc mặt đột biến, tuy rằng rất muốn phản bác, nhưng là cũng xác thật biết sự thật thật sự như hắn theo như lời. Thậm chí tiên đế để lại cho hắn quốc sách, cũng là càng nhiều làm hắn thiện dùng nhân tài, dùng hảo tướng xoay chi tài, bởi vì rất rõ ràng hắn làm không được. nói vậy Ngọc Giao công chúa mở miệng, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, trước nay đều là tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, thủ giang sân khó, phụ hoàng cùng hoàng đế ca ca cần cù sản suốt, là hiếm có minh quân, minh quân thiện dùng người, mà không phải thiên võ. Chỉ biết vũ lực có thể trị quốc sao, quốc gia có thể ổn định và hòa bình lâu dài sao. Ngọc Giao công chúa là nhất không chịu gước thúc trưởng công chúa, đối mặt triệu thành đều, chỉ có nàng dám như thế không hề kiêng kỵ mà mắng trở về. Có Ngọc Giao công chúa mở đầu, các triều thần cũng đều sôi nổi phụ họa đối. Chính là, đặc biệt là những cái đó quan văn, nghe được triệu thành đều chỉ thượng võ, càng thêm cảm thấy tức giận. Triệu thành đều dùng một loại cực kỳ đáng thương ánh mắt nhìn trước mặt những người này, các ngươi đến bây giờ còn không rõ sao. Ta binh liền ở bên ngoài, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, Hoàng Cung liền sẽ bị ta công phá, các ngươi này nhóm người, ta muốn giết mấy cái liền sát mấy cái. Nhìn đột nhiên á khẩu không trả lời được ý thức được bọn họ đã bị vây khốn các triều thần, triệu thành đều trong lòng quả thực cảm thấy trận này thắng đến không hề trì hoãn. Quả nhiên, cung này đó cổ hủ cổ nhân nói cái gì nhân tâm, dư luận, đều là thí lời nói, tốt nhất chính là trực tiếp đánh tới trong cung tới. Vũ lực mới là hết thậy. Ngươi dám. Thái Hoàng Thái Hậu đứng ra, chỉ vào nhạc giao quận chúa nói, ngươi tỷ tỷ còn ở nơi này, còn có ngươi. Ngươi cho rằng ngươi hiện tại vào được còn có thể đi ra ngoài sao? Triệu thanh đều đã sớm liệu đến, ngươi nói nàng. Triệu Thành đều đáy mắt khinh miệt càng sâu, nàng người như vậy, các ngươi tùy tiện sát, ta căn bản không để bụng. Kêu căn bản là không phải hắn thân tỉ tỉ. Nhạc giao quận chúa bỗng nhiên nghe thế câu nói, ngừng đầu lên, đầy mặt không thể tin được, thành đều. Lan! Tên của ta là ngươi kêu sao? Triệu Thành đều đối nhạc giao hoàn toàn không thèm để ý. Nàng vốn dĩ chính là hắn một viên quân cờ, đưa đến tỷ quốc lúc sau cho hắn tranh thủ tới rồi tỷ quốc binh lực duy trì liền tính là hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ còn có cái gì hảo thuyết? Nhạc giao không thể tin được, tiện đà nhớ tới nàng vẫn luôn cảm giác được không đúng địa phương, ngươi căn bản không phải ta đệ đệ. Triệu thanh đều cười, ngươi hiện tại mới biết được sao? Thật là xuẩn nữ nhân một cái. Triệu Thành đều quay mặt đi tới, đối với đại gia nói một sự kiện. Mỗi một chữ đều là thật mạnh đánh ở nhân tâm thượng, làm người khiếp sợ đến mức tận cùng. Ta không phải nguyên lai thành đều thế tử, cái kia phế xài, đã sớm đã chết. Ta là mang theo thiên mệnh buông xuống đến nơi đây, ông trời chỉ dẫn ta tới dẫn đường thiên giận chiều. Ta so thái tử cái này phế nhân mạnh hơn nhiều, đi theo ta, thiên dận chiều mới có thể đủ cường thịnh không suy. Không phải muốn mê tín thiên mệnh sao? Ông trời làm ta xuyên qua lại đây, đây là thiên mệnh. Triệu Thành đều trong lòng suy nghĩ kích động. Triệu Thành đều đống nhiên tới này nhất chiêu, đại gia thật là có một lát hoàng thần, nhưng là Thành đều thế tử năm tuổi vỡ lòng lúc sau kinh vi thiên nhân tài trí thật là có điều nghe thấy, kia vẫn là Lao Ninh Vương cố tình giấu dếm tình huống. Còn có hắn đã từng chế tạo ra tới phổ biến một thời xe gỗ có thể so với nữ hoa tạo người, lúc ấy liền có chuyển ra tới nói Triệu Thành đều là thiên định chi nhân cách nói. Sau lại ở lão Ninh Vương cùng Triệu Thành đều cố tình xây dựng dưới, Triệu Thành đều ở dân gian danh tiếng càng tốt, cho nên tiên đế mới rốt cuộc cầm tù trụ hắn. Nhưng mà, tuy rằng Triệu Thành đều bị giam lòng đi lên, nhưng là hắn những cái đó sự tích đại gia vẫn là có điều nghe thấy, hiện tại Triệu Thành đều rõ ràng thiếu thiếu nói ra hắn là thiên tuyển chi nhân như vậy sự, không ít người đều khiếp sợ, không thể tin được, nhưng là khó tránh khỏi sẽ có ý tưởng. Triệu Thành đều thực thông minh. Gen sắc khi còn nóng, tỷ quốc sự tình các ngươi đều biết không. Điểm này, ở đây người không có không rõ ràng lắm, tỷ quốc nguyên bản chỉ là một cái rất nhỏ thực nhược quốc gia, đây cũng là nhạc giao quận chúa thỉnh cầu hòa thân mà tiên hoàng không có phản đối nguyên nhân, cho rằng mặc dù nhạc giao quận chúa có cái gì ý tưởng, ở tỷ quốc như vậy địa phương cũng làm không được cái gì. Nhưng là sự tình phát triển thực mau liền vượt qua đại gia tưởng tượng. Nhạc giao quận chúa ở Tỳ chính lăng hậu viện bên trong đã xảy ra cái gì sự đã không đủ vì nói. Nhưng là Tỳ quốc không hiểu ra sao bắt đầu lớn mạnh, đầu tiên là có một ít tân luyện thiết biện pháp, luyện ra tới một loại gọi là cương đồ vật, xa xo thiết dùng tốt, cũng phòng. Còn có, ở Tỳ quốc đại hình mở rộng gieo trồng tân đồ ăn, Tỳ quốc một cái chỉ có thể rửa săn thú nhìn bầu trời ăn cơm tiểu quốc, thế nhưng có thể ở 4-5 tháng nội liền thu hoạch một đám lương thực. từ đây không cần lại cầu thiên giận triều khai thông trao đổi vật tư thương đạo. Còn có tỷ lãnh thổ một nước nội cũng xuất hiện xe gỗ cùng loại đồ vật, còn có các loại bọn họ không có gặp qua khí giới, đều cấp tỷ quốc mang đến rất nhiều chỗ tốt, một hai năm trong vòng địa vị nhảy thăng, lúc này đây mới có tư cách tiến đến tham gia vạn quốc triều hội. Nguyên lai tỷ quốc biến hóa đều là triệu thành đều ở phía sau màn chỉ đạo. Minh bạch điểm này lúc sau, ở đây không ít người thế nhưng thật sự đều sinh ra do dự. Thiên giận triều kỳ thật cũng không thái bình, nếu không có việc gì nói, coi như là giàu có. Nhưng là một khi có ngoại giới tới xâm nhập nói, thiên giận triều quá khó chặn. Tiên hoàng là một cái hảo hoàng thượng, nhưng là cũng có không ít người hy vọng tân đế càng thêm quyết đoán kiên quyết, thậm chí thiết huyết một ít. Cố Phát Huy mạnh lạnh lùng mà nhìn Triệu Thanh đều, hán quá rõ ràng về ngôi vị hoàng đế, huyết thống, thiên định chi nhân những việc này đối triều đỉnh chấn động, vạch trần ý đồ. Lý Nguyên Cẩm cũng nhíu mày, Nàng rất rõ ràng triệu thành đều lai lịch, cũng rất rõ ràng hắn căn bản không phải cái gì thiên tuyển chi nhân, nhưng là, nàng không có cách nào nói ra, nếu nói ra, muốn vận ngã triệu thành đều, kia nàng cũng sẽ đi theo cùng nhau bị thế gian sở bất dung. Thời đại này sẽ không có bất luận cái gì một người có thể tiếp thu như vậy sự. Chỉ có huyền học có thể làm cho bọn họ tin phục, thần quỷ, hoặc là vũ cổ. Triệu thành đều cho bọn hắn tẩy não chính là thần phật. Lý Nguyên Cẩm muốn vận ngã hắn liền tất nhiên muốn đem hắn đánh rất đến vu cổ kêu một loại. Bằng không? Con giết trong chân, chết mà không ngã. Triệu thành đều nói làm hiện trường tức khắc tạc nổi, cư nhiên thật sự có người nói ra, kỳ thật lại nói tiếp, thành đều thế tử đích xác như là thiền tuyển chi nhân so tân đế càng như là cái kiệu có thể dẫn dắt thiên giận triều trở nên càng vì cường đại người. Không thể như thế nói, tân đế mới là đại thống, quốc gia không thể loạn, triều đình không thể loạn. Nhưng là, nếu thành đều thế tử người như vậy lưu lạc đến tỷ quốc hoặc là mặt khác quốc gia, tỷ như thiên lang quốc, sau đó lại đến tấn công thiên dận triều, chúng ta còn có thể đủ ngăn cản được trụ sao? Không thể nào. Kêu cần thiết muốn đem thành đều thế tử lưu tại thiên giận triều A? Nếu không, phong hắn vì vương. Dư luận một chút ở biến, Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu, Tân Đế sắc mặt đều thập phần không tốt, cơ hồ là hát trầm hôn khác biên vân. Lý Vân Cẩm quay đầu nhìn về phía cố phát huy mạnh, ánh mắt có khổ sở, nàng ở vì triệu thành đều hành động xin lỗi. Nàng biết cố phát huy mạnh thực kính yêu tiên đế, cũng thực yêu thích thiên dận triều, hắn trong lòng bằng phẳng, nhưng là cùng nàng giống nhau từ hiện đại lại đây người, lại cấp thiên dận triều mang đến như vậy hủy diệt tính đả kích. Nay sau so một hai lần quân đội tấn công càng thêm vô pháp ma diệt. Từ nay về sau lâu lâu dài dài, chỉ cần có trường hợp, đều sẽ có người nhắc tới chuyện này. Đối ngôi vị hoàng đế sinh ra hoài nghi. Ngoài cung, lão Ninh Vương cùng tỷ chính lăng mang theo đội, dùng một ít kỳ kỷ, kỷ quái quái pháo đài, binh khí đối với cửa cung. Lục đi xa căm thức nhìn, hiện tại trong kinh nơi nơi đều là dị quốc sứ thần, các ngươi hiện tại muốn tấn công hoàng cung, là muốn diệt quốc sao. Ý đồ đáng chết. Tỷ chính lăng nói, này ngươi cũng không nên trách chúng ta, dù sao cũng là các ngươi nói muốn khai vạn quốc triều hội, đúng là bởi vì các ngươi mời. Ta mới có thể đứng ở chỗ này à? Tì chính lăng cười thực vô sỉ. Lục đi xa cùng mục tử đồng nhìn về phía Lao Ninh Vương, ánh mắt là tràn đầy bán giận. Lao Ninh Vương, ngươi cũng như thế cảm thấy sao? Thà răng đem quốc gia chắp tay nhiều người, không tiếc làm gì quốc người lại đây tham dự nội chính, bước vua thoái vị. Mục tử đồng cùng lục đi xa đều là cố chấp người, sẽ bởi vì chính mình muốn làm sự làm lơ nào đó quy tắc, nhưng là ở nhà quốc đại sự phía trước. Có chút nguyên tắc là tuyệt đối không thể đủ biến động. Lao Ninh Vương im lặng không nói. Mà trong cung, đại điển kế vị hội trưởng thượng, triệu thành đều cũng ở giải thích vấn đề này. Ta là thiên tuyển chi nhân, với ta mà nói, cái nào quốc gia thần phục với ta, ta liền sẽ dẫn dắt cái nào quốc gia cường đại. Đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, nếu là không thần phục, ta đây liền đánh tới nó thần phục. Hắn một bên nói, một bên ánh mắt quét về phía toàn trường. Những cái đó không biết hắn lai lịch người đều thâm giác đáng sợ, một cái mới 12 tuổi hải tử, như thế nào khả năng có như thế âm trầm mà hung ác ánh mắt. Cho nên, hôm nay ngoài cung tình huống các ngươi cũng biết hiểu, nếu này ngôi vị hoàng đế không cho cùng ta nói, kia hôm nay đó là thiền giận chiều phá quốc ngày. Cái gì? Đại nghịch bất đạo? Phản đồ? Phản tặc? Đủ loại tiếng mắng văng lên, triệu thành đều lại vẫn như cũ không hề cảm giác dường như. Cười nhìn về phía đại gia, phản phất đang xem một đám đợi làm thịt sân dương. Lý Nguyên Cẩm siết chặt nắm tay, từ nào đó trình độ đi lên nói, nàng có thể lý giải triệu thành đều ý tưởng, thế giới này quốc gia cũng không giống đại Trung Hoa như vậy tập trung, trung nguyên là cái thập phần rộng lớn địa phương, có rất nhiều quá quốc gia. Lý Nguyên Cẩm là bởi vì xuyên qua đến Thiên Giận Triều, nàng người nhà, ái nhân ở Thiên Giận Triều, cho nên nàng mới đối Thiên Giận Triều có đặc biệt lòng trung thành. Nhưng là nếu đem nàng xuyên qua địa phương đổi một cái, khả năng nàng đối thiên dận chiều liền không có bất luận cái gì cảm giác. Chỉ là nàng không nghĩ tới triệu thành đều có thể làm như thế tuyệt, thiên giận chiều không có bất luận cái gì sự xem như bạc đai hắn, thậm chí ở hắn nảy lòng tham như phản thời điểm, tiên đế cũng không có muốn hắn tánh mạng, mà chỉ là đem hắn giam lòng lên. Chính là hắn vì hắn lòng ngông dạ thú, giờ phút này lại muốn đưa thiên giận chiều vào chỗ chết. là. Hắn không cần tự mình tấn công thiên giận chiều, nhưng là nếu thiên giận chiều không đáp ứng đem ngôi vị hoàng đế cho hắn, như vậy hắn liền đem đánh ra đệ nhất pháo, làm thiên giận chiều bị mặt khác trừ quốc hủy diệt. Thật là, hào tan nhận tâm, tân đế không thể làm. Phùng lần lượt trước nói ra những lời này, hắn ở đây là lớn tuổi nhất một vị, cũng là tam chiều, hiện giờ là bốn chiều lao thần, hắn chỉ phục tùng với hoàng thượng, thiên đế nói muốn truyền ngôi cho thái tử. kia hắn duy trì tân đế đó là thái tử. Cái gì thành đều thế tử, cái gì ruệ vương gia, đều không phải chính thống. Đại thống một khi từng có thay đổi, mặc dù là lúc này đây có thể tạm hoán vượt qua nguy cơ, nhưng là về sau liền sẽ xuất hiện càng nhiều danh không chính ngôn không thuận, vương hầu tương tướng chẳng lẽ sinh ra liền cao quý sao người xuất hiện. Kia mới là quốc to lớn khó. Đối, đế vị không thể làm. Chỉ có tân đế mới là chính thống. Thành đều thế tử bức vua thoái vị, lý nên tịch thu tài sản chém hết cả nhà chính tộc. Chu chính tộc. Chính đế vị. Triệu thành đều không nghĩ tới này nhóm người như thế cổ hủ, khó thở phản mắng, các ngươi có phải hay không xuẩn. Bên ngoài cái gì tình huống ngươi biết không? Có ta cơ giáp bộ đội, chỉ cần là ta công phá cửa thành, rất nhiều ngưng lại ở kinh thành dị quốc chư hầu sẽ như thế nào làm, các ngươi không biết sao. Tân đế nhân từ. Không đành lòng thấy kia nước mất nhà tan thảm tượng, ý đồ muốn bắt sống thành đều thế tử làm con tin đàm phán. Bắt sống không thành, Triệu Thành đều bên người cũng là có mấy cái thân thủ rất là lợi hại người. Thân đế cả giận nói, như thế chúng ta liền lập tức đem ngươi chém giết tại đây. Nhưng là Triệu Thành đều lập tức liền xuyên qua hắn ý đồ, các ngươi nếu muốn rõ ràng, lão Ninh Vương cùng Tỷ Chính Lăng nếu ở nửa canh giờ nội không có thu được tin tức ta đã trở thành tân đế. Liền sẽ lập tức xuất bộ đội tấn công cửa cung, cung tưởng, chuyện sau đó, các ngươi chính mình nhìn làm đi. Tân đế phẫn nộ, nhưng là lại không có biện pháp tiếp tục tiến lên, triệu thành đều bắt được nhược điểm của hắn, vừa nhớ tới quốc phá lúc sau đó là máu chạy thành sông, vô gia vô quốc, thi biếu khắp nơi cảnh tượng, tân đế nhân tử ở quay phá. Nếu không, ta cố phát huy mạnh cùng tân đế từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tự nhiên biết hắn tính cách, tân đế nhân tử. Nhưng hắn không. Cố phát huy mạnh bộ mặt vô tình, hôm nay chúng ta thể muốn cùng ngươi đấu tranh rốt cuộc, hôm nay ngươi không đem thiên giận chiều quốc gia bá tánh coi như một chuyện, ngày mai ngươi liền có thể chắp tay tặng người, huyết đạp non sông, chúng ta tuyệt đối không yên tâm đem triều đình, quốc gia giao cho ngươi như vậy nhân thủ thượng. Cố phát huy mạnh không nói lời nào đảo cũng thế, nói chuyện, triệu thành đều lập tức đem đầu màu chuyển hướng về phía cố phát huy mạnh. Ngươi có cái gì tư cách nói nói như vậy? Ngươi cái gì tâm tư ngươi không rõ sao? Triệu Thành đều nói không khỏi làm đại gia tầm mắt chuyển hướng Cố Phát Huy Mạnh, phải biết rằng, Cố Phát Huy Mạnh cùng ngôi vị hoàng đế quan hệ có thể truy cứu đến càng xa xăm quá khứ, trước hoàng kế vị khi bắt đầu liền từng có tranh luận. Sự tình không liên lụy đến Cố Phát Huy Mạnh, Lý Nguyên Cẩm còn có thể nhẫn, liên lụy đến Cố Phát Huy Mạnh, Lý Nguyên Cẩm nhưng chịu đựng không được, Triệu Thành đều ngươi đem nói rõ ràng. Vạch chân ý đồ, một cốc tiếp một cốc, Nhìn đến Lý Nguyên Cẩm, triệu thành đều trước mắt sáng ngời, hắn tìm Lý Nguyên Cẩm đã lâu, đến hội trường tới lúc sau cũng vẫn luôn không đình chỉ qua tìm tòi, chẳng qua Lý Nguyên Cẩm cũng cố phát huy mạnh là sau lại mới lại đây, lại có tâm không lộ với người trước, hắn mới vẫn luôn không thấy được. Triệu thành đều chiều tả hữu đưa mắt ra hiệu, tả hữu lập tức có người muốn lại đây chảo Lý Nguyên Cẩm, cố phát huy mạnh nộ mục, người dám. Triệu thành đều nhẫn mại mà liếm liếm môi. Cái loại này cấp bách cảm vẫn là đột nhiên sinh ra. Nay đầu hủ nương tử lại cùng triệu thành đều có cái gì quan hệ. Ở đây người không khỏi có chút nghi ngờ, cảm giác hôm nay phát sinh sự tình quá nhiều, trong óc quả thực muốn trang không được. Mà mục tử đồng cùng lục đi xa giờ phút này chính một cái ở cửa cung đau khổ chống đỡ, một cái tắc ra cung, điều động khắp nơi lực lượng để ngừa xuất hiện náo động sau kinh thành thất thủ. Tiết đình cùng hàn rượu chúc một cái mang theo quan gia binh mã. Một cái điều động điểm tinh các lén lực lượng nhanh chóng ở kinh thành các nơi bố phòng. Hàn Diệu Trúc trong lòng biết không ổn, hỏi mục từ đồng, A Cẩm cùng Duệ Vương ra ở trong cung có thể hay không có việc. Còn có Triệu Thành đều, Triệu Thành đều lần này nháo sự, không có người so Hàn Diệu Trúc càng thêm rõ ràng những cái đó Triệu Thành đều mang đến, kỳ kỳ quái quái được xưng là người máy quân đội. Nay cùng Lý Nguyên Cẩm từ trước cùng nàng nói qua đồ vật có quá nhiều tương tự chỗ. Nàng rốt cuộc biết Triệu Thành đều vì sao phải mọi cách nghĩ cách giết chết Lý Nguyên Cẩm, lộng bất tử liền phải đem nàng cưỡng bách lộng tới hắn bên người. Bởi vì Lý Nguyên Cẩm cùng hắn giống nhau, có loại này thần kỳ năng lực, có thể chế tạo ra thay thế lưu thông máu sống thịt người máy móc. Hắn như thế nào sẽ bỏ qua Lý Nguyên Cẩm? Triệu Thành đều đích xác đối Lý Nguyên Cẩm ý tưởng rất lớn, đến bây giờ còn không chịu vung tha nàng. Lý Nguyên Cẩm, ngươi lại đây, đi theo ta tấn có thể ăn sung mặt sướng. Đi theo này đản phế xảy có cái gì dùng. Lý Nguyên Cẩm xuất hiện lúc sau, Triệu Thành đều thậm chí liền bức vua thoái vị ý tưởng đều tạm phóng một bên, với hắn mà nói, thiên giận Triệu là hắn chuyện này đã không hề có trì hoãn. Hắn càng hy vọng có thể được đến Lý Nguyên Cẩm. Trong sân đối thoại đột nhiên biến thành Triệu Thành đều cùng Lý Nguyên Cẩm, cố phát huy mạnh ba người chi gian đối thoại, không ít người đều có chút sở không được đấu góc. Tân đế cùng Thái Hoàng Thái Hậu lại là minh bạch. cố phát huy mạnh mẫu thân, cái kia lai lịch không do nữ nhân. Xem trước mắt tình huống, chẳng lẽ tiên đế thân phong đầu hủ nâng tử, cũng là cùng cố phát huy mạnh mẫu thân giống nhau nữ nhân. Liên tưởng đến lý nguyên cẩm kia không giống bình thường hành động, còn có đầu hủ học đường những việc này, thái hoàng thái hậu trong lòng so bất luận kẻ nào đều minh mạch. Việc lớn không tốt. Như vậy nữ nhân, xuất hiện quá một lần, có lẽ còn có thể đủ tiếp thu, nếu liên tiếp mà xuất hiện. Cuốn nữa hiện tại còn cùng cái gọi là Thiên tuyển chi nhân Triệu Thành đều ở bên nhau, kia chẳng phải là muốn ném đi thiên địa. Triệu Thành đều nhìn Lý Nguyên Cẩm, tận khả năng dụ dỗ nàng, như thế nào? Ngươi đi theo những người này có thể nói cái gì? Có thể làm cái gì? Ngươi còn tưởng mỗi lần thấy bọn họ đều quỳ xuống sao? Đi theo ta, là ngươi không cần quỳ bất luận kẻ nào. Liền ta cũng không cần quỳ. Lý Nguyên Cẩm cười, cười Triệu Thành đều không thể nói lý. Triệu Thành Đều: Ngươi những lời này đối người khác có lẽ có chút nào dụ hoặc lực, đối ta, có sao? Triệu Thành Đều mắt nheo lại tới, cảm giác không thích hợp. Lý Nguyên Cẩm giống như căn bản đối hắn liền không có hứng thú. Lý Nguyên Cẩm tiếp theo nói: Cái gì thiên tuyển chi nhân, cái gì trời cao chú định, cái gì trời sinh tài trí, rốt cuộc chuyện như thế nào, người khác không biết, chẳng lẽ ta còn không biết sao? Ngươi chính là một cái hoàn hoàn toàn toàn người thường. Triệu Thành Đều ta ngước Nói vậy ta chính là thiên tuyển chi nhân. Người cùng ta giống nhau, đều là. Hắn nguyên bản tưởng nói đều là xuyên qua lại đây, chẳng lẽ không nghĩ cùng nhau làm một chuyện lớn sao. Nhưng là nói như vậy càng dễ dàng làm người hoài nghi hắn là mượn xác hoàn hồn, vẫn là không nói cho thỏa đáng. Nhưng là những lời này lại làm ở đây người đều chấn kinh rồi, đặc biệt là tân đế cùng Thái Hoàng Thái Hậu. Lý Nguyên Cẩm cũng là thiên tuyển chi nhân. kia Bên người nàng còn đứng cố phát huy mạnh. Như vậy hai người ở bên nhau là cỡ nào đại nguy hiểm. Thái Hoàng Thái Hậu nhất thời tròn váng, không đứng được, tân đế vội vàng đỡ lấy hắn. Thái Hoàng Thái Hậu lần đầu tiên đối tân đế đã phát tính tình. Hoàng đế hiện tại hẳn là quan tâm chính là triệu thành đều nưu phản sự tình. Bực này việc nhỏ hà tất người tới. Tân đế yên lặng bung lòng tay ra, trong lòng hơi có chút ý khuất. Ngày xưa Thái Hoàng Thái Hậu luôn là khen hắn hiếu thuận. Khen hắn khó được không cao ngạo không nóng nảy, bất quá là tới rồi hoàng đế vị trí này, liền bắt đầu cảm thấy hắn làm không tốt, cái gì đều không đúng. Nhưng mà, hoàng đế là thật sự cảm thấy hắn hiện tại cắm không thượng miệng. Người của hắn đương nhiên ngăn cản Triệu Thành đều người, nhưng là tựa như Triệu Thành đều nói, nếu nửa canh giờ nổi hắn không có tin tức cấp đến Lao Ninh Vương cùng tỷ chính lang nói, bọn họ liền sẽ phát động. Kéo dài không phải biện pháp. Triệu Thành đều không nổi, hắn cười. Xem ra các ngươi hôm nay là không tính toán thoái vị trí, như vậy cũng thế, kia liền công thành đi. Không thể. Hoàng đế vội vàng ra tiếng, Thái Hậu so Hoàng đế càng thêm sốt ruột, nàng tuyệt đối không thể tiếp thu chính mình nhi tử ngày đầu tiên kế vị đã bị người trộn lẫn. Biết triệu thành đều không nghĩ muốn Lý Nguyên Cẩm, Thái Hậu đột nhiên điên cùng mà chỉ vào Lý Nguyên Cẩm nói, ngươi không phải muốn nàng sao? Chúng ta đem nàng ban cho ngươi, ngươi không nên ép cùng được không? Triệu thanh đều vốt cảm, tính toán này bút sinh ý có làm hay không đến thành, giống như con hành. Bước đua thoái vị không đội ở hôm nay, nhưng là nếu có thể đem Lý Nguyên Cẩm sớm một chút nhi lộng tới tay thì tốt rồi. Triệu thanh đều đánh giá Lý Nguyên Cẩm, trên mặt nổi lên một cái đáng khinh tươi cười. Vậy được rồi, nếu nàng theo ta đi, ta đây hôm nay có thể trước không tấn công trong cung. Mà Thái Hậu nghe đến đó, quả thực mừng rỡ như điên. Hận không thể lập tức liền đem Lý Nguyên cẩm bàn cho Triệu Thành Đều, hận không thể bọn họ hai cái đi rất xa. ma Thái Hoàng Thái Hậu tức giận, không được. Đảo không phải nói không thể đủ đem Lý Nguyên cẩm bàn cho Triệu Thành Đều, nếu có thể có như thế đơn giản xử lý biện pháp, hy sinh một hai nữ nhân, có thể đổi lấy đại cục hồn thỏa, nàng là không gì đáng trách. Nhưng là, nếu Thái Hậu lúc này đây giống Triệu Thành Đều cuối đầu, kia về sau đó là nhiều lần đều phải cuối đầu. Hôm nay không tấn công, kêu ngày mai đâu. Còn có, nàng chắc chắn Triệu Thành đều cũng sẽ không nguyện ý công thành, trong kinh hiện giờ tình huống này, mang đội mà đến tỷ quốc liền không nói, nhưng cái đó sứ thần nhóm, chẳng lẽ thật không có mang lên một ít thân binh hộ vệ. Nếu những người này tất cả đều đục nước béo cỏ, sẽ là như thế nào cảnh tượng? Triệu Thành đều nếu thật muốn bắt được thiên giận triều ngôi vị hoàng đế, hán thế tất sẽ không làm thiên giận triều pha quốc. Nhưng là nếu hắn đối thiên giận chiều không sao cả, ấn vô luận như thế nào thiên giận chiều không thể rơi xuống trên tay hắn. Thái Hoàng Thái Hậu đối Thái Hậu cấp bách phi thường bất mãn. Nhưng là Thái Hậu chỉ nghĩ vô luận như thế nào đại điển kế vị muốn thuận lợi tiến hành, chỉ cần hôm nay triệu thành đều không bức vua Thái vị, kia nàng nhi tử đó là danh chính nôn thuận hoàng đế. Cố phát huy mạnh không thể tin được mà nhìn Thái Hậu cùng Thái Hoàng Thái Hậu, hắn quá rõ ràng những người này trong lòng ý tưởng. Lý Nguyên Cẩm cùng Hoàng Cung, cái nào nặng, cái nào nhẹ. Ở các nàng trong mắt là không cần nói cũng biết. Nhưng là, cố phát huy mạnh dối tay dắt lấy Lý Nguyên cầm tay, đem nàng khí phát run cảm xúc cấp an ổn xuống dưới. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm triệu thành đều mang người đi. Trừ phi, đạp hắn thi thể qua đi. Lý Nguyên Cẩm thực khí, tức giận phi thường, từ tăng quan, đến ân nghĩa, nàng đối trong Hoàng Cung người thất vọng tổ đỉnh. Triệu Thành đều cùng Thái hậu đạt thành nhất trí, Thái hậu không màng những người khác ngăn trở liền phải hạ lệnh làm Triệu Thành đều hôm nay trước mang Lý Nguyên cầm đi. Ở đây các đại thần có chơ mặc, có muốn nói lại thôi, có lại là một bộ xem kịch vui bộ dáng. Thái hoàng thái hậu muốn ngăn cản, Thái hậu lại trực tiếp đối nàng lạnh giọng nói, "Thái hoàng thái hậu bối phận cao thượng, hôm nay lại điển kế vị đã mệt mỏi, còn thỉnh thái hoàng thái hậu hồi cung nghỉ ngơi." Thái hoàng thái hậu không thể tin được, người Thái hậu trực tiếp phất tay háo xoay người, "Hoàng đế, ngươi cảm thấy đâu?" Thái hậu lòng tràn đầy cho rằng tân đế sẽ nhận đồng nàng trả lời, không ngờ tân đế lại như mày, mẫu hậu, việc này không ổn." Thái hoàng thái hậu hiện giờ cũng coi như là trải qua tam triều, nhiều ít sóng to gió lớn đều gặp qua, tiên đế trúng độc, bệnh nặng thời điểm, thái hoàng thái hậu có thể so thái hậu muốn vướng trách trầm ổn đến nhiều. Tân đế càng nguyện ý tin tưởng thái hoàng thái hậu, có nàng tọa trấn, Hắn mới sẽ không có cái loại này hoảng hốt cảm giác. Mặt khác, hắn nhìn thoáng qua Lý Nguyên Cẩm, nhìn đến nàng ứng đỏ hốc mắt theo sát mân khẩn trụ môi, trong lòng đột nhiên giống như có rút đau đớn giống nhau. Hắn không thể đủ tiếp thu nàng biến thành triệu thành đều người. Triệu thành đều. Ngươi hiện tại đi xem ngươi ngoài cung quân đội, ngươi lại trở về nói chuyện. Triệu thành đều sắc mặt khẽ biến, nhìn chầm chầm tân đế, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc nơi nào tới tự tin nói lời này. Tân đế sắc mặt vững vàng mà nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy không sợ. Cố phát huy mạnh khẽ cười, trong lòng nhưng thật ra có chút an ủi. Ở đây các đại thần cũng đều sôi nổi thảo luận, hôm nay đại điển kế vị, trừ phi là thật sự bệnh ở trên giường không thể lên, các triều thần đều tới, cho nên mới sẽ bị triệu thành đều đổ vừa vạn. Lúc này, ngoài cung còn có cái gì người sao? Ngoài cung đích xác có người, tiêu chuẩn đã từng cùng hôn thế ma vương rệ vương ra quẹ với nhau đám kia. Tiết đình đồng lứa mấy người, còn có lục đi xa cẩm y hề vệ xếp vào nhãn tuyến, còn có mục tử đồng nhiều năm bố phòng xuống dưới trạm các ngầm, toàn bộ xuất động. Hàn Diệu Trúc mang theo điểm tinh các tòa chấn, các nàng nơi đó có không ít sư phó, hàng ngày đều là am hiểu làm này đó khi giới loại đồ vật. Vì thế người ở Kinh Thành liền nhìn đến mấy trăm danh nữ tử, có thân hình chắc nịch đại thẩm, có tóc trắng xóa bà lão còn có mười mấy tuổi đầu khấu niên hoa các thiếu nữ. Đột nhiên đều xuất hiện ở cửa cung ngoại, sắc mặt ngưng trọng mà thảo luận cái gì. Hàn Diệu Trúc vung tay vung lên, nhìn ra cái gì tới. Một cái hơn 20 tuổi, dáng người hơi có chút hiện hoài thiếu phụ, đỡ bụng nói, hàn trưởng quài, này đó cái gọi là người máy, đều là dùng đầu gỗ sắc ngoài, có thể dùng hòa công. Tường thanh không sợ hỏa. Một cái hơn 30 tuổi trên mặt có xẻo nữ nhân một chữ miệng, dùng thập phần khản khản tiếng nói nói, bên kia pháo xa. Dùng chính là bánh răng lan cây, chỉ cần trên mặt đất nhiều sái một ít cành tủi lửa, bánh răng thực mau sẽ tạp trụ. Còn có, bên kia vận chuyển vật tư đồ vật dùng chính là vải bố băng chuyển, đốt lửa cũng có thể thiêu hủy, có thể dùng du bên kia có thể thêm thủy, phóng mảnh sứ vỡ. Những cái đó ở điểm tinh các phía sau màn các nữ nhân, sôi nổi đứng ra, các nàng dùng các nàng mắt, vượt qua niên đại hồng câu, dùng ở điểm tinh các học được đồ vật. Suy nghĩ biện pháp cứu vứt các nàng quốc gia. Hàn Diệu Trúc trong lòng kích động, rốt cuộc minh bạch vì cái gì nhiều năm trước kia, Lý Nguyên Cẩm cùng nàng trắng đêm trường đàm lúc sau sẽ lộ ra như vậy vui mừng một cái tươi cười, chỉ cần bán ra bước đầu tiên, con đường này liền ra tới. Đúng vậy, chỉ cần bán ra bước đầu tiên, phía trước sẽ có lộ. Hàn Diệu Trúc lập tức đem phương án định ra ra tới, đưa đến tiết đỉnh trên tay, tiết đỉnh đám người cùng mục tử đồng. Lục đi xa sôi nổi chuẩn bị bố trí mở ra. Không đến nửa canh giờ, không ít đồ vật đều vận lại đây. Lao Ninh Vương nhìn cách đó không xa ẩm ầm ầm tới xe ngựa, đầu tiên là có chút khinh thường, chỉ bằng này đó xe ngựa liền nghĩ đến tấn công chúng ta sao. Tưởng cũng quá mỹ đi. Bọn họ trên xe ngựa nhưng đều là nạm lưỡi dao, chỉ cần giá xe ngựa đấu đá lung tung, những cái đó lưỡi dao liền sẽ vết cắt tiếp cận người hoặc là súc vật, ở hôn chiến khi nhất dùng tốt. Nhưng là dần dần nơi xa đội ngũ tới gần, Lão Ninh Vương cùng tỷ chính lăng bắt đầu cảm thấy có chút không đúng. Này, đây là cái gì? Từng bước từng bước đại thùng cùng bao tải to vận lại đây, cũng không thèm nhìn tới, lập tức hướng trên mặt đất phô khai giải đi. Cư nhiên là Du. Lão Ninh Vương sắc mặt đột biến, vó ngựa nông nỗi tất cả đều là thiết, nếu bước lên Du nhất định sẽ trượt, nhưng cái đó pháo xa cũng giống nhau. Chính quan tâm những cái đó pháo xa đâu. Trên tường thành đại thùng đột nhiên bỗng nhiên hướng phía dưới tới nước, dùng điểm tinh các chuyên môn làm heo nước tiểu phao thủy quản chỉ chỗ nào phun chỗ nào, lập tức mấy đại pháo xa đã bị xối. Nơi này trang chính là hòa dược. Nhưng là bọn họ sẽ không phong ẩm. Lão Ninh Vương lập tức làm người điểm pháo bắt đầu tấn công, kết quả quả nhiên phóng không ra, mà trên tường thành thủy quản còn ở thỉnh thịch ra bên ngoài phun nước, càng ngày càng nhiều pháo xa bị thủy ước nhẹp. Còn có nơi xa bọn họ vì vận chuyển vật tư cùng binh khí mau chút mà thiết trí băng chuyển, trực tiếp là mang theo hỏa gậy gô ném lại đây, dây cua doa thượng sử dụng vài bố bị hỏa mục tiêu, lập tức liền chặt đứt. Đến nổi những cái đó cái gọi là người máy, lão Ninh Vương hiện tại là nửa điểm nhi cũng không dám làm chúng nó động. Này đàn ra hỏa tuy rằng thượng dây cốt có thể trực tiếp thỉnh thịch mà đi phía trước hướng, nhưng là này đầy đất là du gần nhất đi không xong. thứ hai Nếu là điểm nổi lửa tới, người có thể trốn, nhưng là này đó người máy ngốc không được chỉ biết đi phía trước hướng, chẳng phải là chính mình hướng hố lửa nhảy sao. Đầu gỗ là người máy, cùng cự thạch xếp thành tường thành, cái nào càng có thể chống đỡ hoà nướng. Lao Ninh Vương cái này là thật sự luôn uống liên thanh chất vấn, các ngươi làm cái gì? Các ngươi làm cái gì? Mà giờ phút này cảnh tượng, đã bị triệu thành đều bên người tâm phúc truyền tới hắn truyền vào thai. Tự nhiên Thái Hậu Hoàng đế Lý Nguyên Cẩm cố phát huy mạnh bọn họ cũng biết. Ngoài cung uy hiếp đã bất khám một kích. Vậy chỉ còn lại có trong cung triệu thanh đều. Triệu Thành đều lúc này mới cảm thấy tình thế không đúng, như thế nào cũng chưa suy nghĩ cẩn thận hắn những cái đó lấy làm tự hào máy móc như thế nào sẽ như thế mau đã bị người phá giải. Trong óc đống nhiên mẻ dựng quay đầu căm tức nhìn Lý Nguyên Cẩm, là ngươi. Lý Nguyên Cẩm đương nhiên biết là chuyện như thế nào, ta đều cùng ngươi đã nói. Cái gì vĩnh động cơ, đó là không khoa học. Còn có, người máy thứ này ngươi có thể đã lừa gạt người khác, còn có thể đã lừa gạt ta sao? Không có trí năng người máy, nhiều lắm chính là đầu gỗ cùng kim loại hợp thành phẩm, có thể biện pháp giải quyết nhiều đi. Nàng chỉ là truyền tin cấp hàn rượu trúc, làm nàng đem đã làm điểm tinh cấp cùng loại khí cụ người đều kêu ra tới, tiếp thu ý kiến của chúng, còn sợ đấu không lại một cái triệu thành đều. Triệu Thành đều lấy làm tự hào ưu thế bị cực đại mà suy yếu, tức khác có chút kinh hoảng, hoảng loạn bên trong đầu nóng lên, nhìn chầm chầm Lý Nguyên Cẩm không bỏ, làm mọi người lập tức tiến đến trảo Lý Nguyên Cẩm. Cố phát huy mạnh cùng Lý Nguyên Cẩm nguyên bản liền đứng cách đám người khá xa vị trí, Triệu Thành đều như thế đột nhiên vừa động, quanh mình đều người cuốn quýt tránh đi, nơi xa người hoặc do dự, hoặc một chốc đuổi bất quá tới. Thế nhưng chỉ có cố phát huy mạnh gắt gao ngăn cản. Nhưng là cố phát huy mạnh trên người cổ độc chưa thành còn không có biện pháp nhắc tới công phu, tức khắc hai người liền lâm vào nguy hiểm bên trong. Tân đế thấy bọn họ bị vây khốn, lập tức liền phải gọi người tiến lên hỗ trợ, Thái Hậu lại vội vàng kéo Tân đế, nhìn kỳ hắn nói. Tân đế quay đầu lại trách mắng, mẫu hậu. Đó là duệ vương gia. Cùng lý cô nương. Thái Hậu không cho là đúng, mãnh liệt phản đối, ngươi hiện tại cái gì nông nỗi. Còn có rảnh quản người khác. Bọn họ chi gian loạn đấu vừa lúc, chúng ta có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi." Thái Hổ vừa định đến này tiết, đột nhiên cảm thấy không được, nếu đúng như Cùng Triệu Thành đều theo như lời, Lý Nguyên Cẩm cũng là thiên tuyển chi nhân nói, kia hai cái thiên tuyển chi nhân ở bên nhau, chẳng phải là uy hiếp lớn hơn nữa. "Không không không, Lý Nguyên Cẩm không thể rơi xuống bất luận kẻ nào trong tay, nếu nàng là thiên tuyển chi nhân, khiến cho nàng phụ tá tân đế hảo." Thái Hổ đột nhiên đầu óc liền chuyển qua tới, Vội vàng chiêu phái nhân thủ tiến lên hỗ trợ, hội trường lập tức binh nhung tương kiến, hỗn loạn một mảnh. Cố Phát Huy mạnh gắt gao lôi kéo Lý Nguyên cầm tay, đem nàng hộ ở chính mình phía sau, một bàn tay đi ngăn cản những cái đó tiến đến bắt người người. Lý Nguyên Cẩm thấy thế không đúng, bên người có thể bắt được cái gì liền lập tức lấy đồ vật tạp qua đi, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản một trận. Nhưng là Triệu Thành đều âm hiểm, thế nhưng từ trong lòng móc ra một cái đồ vật, thứ này người khác không quen biết. nhưng là Lý Nguyên Cẩm sẽ không không quen biết. Đúng là một khẩu súng. Tuy rằng chỉ là dùng bi thép súng hơi, nhiều lắm là sung lượng, nhưng là đối với không có phòng bị người tới nói, đây là trí mạng. Triệu Thành đều móc ra thương tới đối với cố Phát Huy Mạnh, Lý Nguyên Cẩm phấn đấu quên mình đem cố Phát Huy Mạnh ném hướng chính mình phía sau, mà nàng, đứng ở cố Phát Huy Mạnh trước mặt, dùng sống lưng tới ngăn cản Triệu Thành đều thương. Frank! Một tiếng đối với thiên giận chiều bình thường con dân tới nói như sấm vang bạo phá thanh, làm giữa sân hôn loạn nháy mắt đình chỉ, đại gia mở mịt mà khắp nơi nhìn, rốt cuộc phát hiện thanh niên tới chỗ. Lý Nguyên cẩm ôm Cố Phát Huy Mạnh, hai người ánh mắt rằng co chăm chú nhìn đối phương, Lý Nguyên cẩm mắt tràn đầy tuyệt vọng, Cố Phát Huy Mạnh mắt tràn đầy không cam lòng. Vì cái gì cực đại nước mắt từ Lý Nguyên cẩm hốc mắt chung lan xuống. Cố Phát Huy Mạnh nhẹ nhàng cười một chút, "Đừng khóc, ta không sợ đâu." Sợ nhất người khóc, chính là hắn nhất định rất đau, rất đau rất đau. Liên ở Lý Nguyên Cẩm phi thân tiến lên ngăn trở Cố Phát Huy Mạnh mà kia một khắc, Cố Phát Huy Mạnh trong đầu chuông cảnh báo sao vang, hắn biết Lý Nguyên Cẩm chưa bao giờ là cái đầu góc nhiệt sẽ chọc phiền toái người, nàng đột nhiên tiến lên, nhất định là có nguyên nhân. Trong nháy mắt kia Cố Phát Huy Mạnh cái gì đều không kịp tưởng, ôm Lý Nguyên Cẩm xoay cái vòng, thay đổi phương hướng, dùng chính mình phía sau lưng đối trụ triệu thành đề. Triệu thanh đều ở mấy chượng có hơn, nổ súng. Không đếm được bi thép phụ ra, một bộ phận rớt đến trên mặt đất bang rung động, càng nhiều. Toàn bộ đều chui vào Cố Phát Huy Mạnh phần lưng. Thực Mao hắn siêm ý liễu liền bị huyết nhuộm hồng, Lý Nguyên Cẩm ôm hắn, cảm nhận được trong tay một mảnh da mướp. Cố Phát Huy Mạnh, ngươi không cần chết, ngươi nếu là còn dám chết, ta nhất định sẽ hờ ngươi. Về sau vĩnh viễn vinh viễn đều sẽ không tha thứ ngươi. Lý Nguyên Cẩm sờ soạn một phèn nước mắt. Đem cô phát huy mạnh giao cho tới rồi người, quay đầu đi đối phó Triệu Thành Đều. Triệu Thành Đều mới là hết thể sự tình người khởi sướng, người này tràn đầy lệ khí, chút nào không đem mạng người để vào mắt, lúc này đây Lý Nguyên Cẩm tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Người chung quanh bị Triệu Thành Đều móc ra tới vũ khí dọa tới rồi, sợ hai loại này thuân phát, mà lại đại diện tích sát thương vũ khí, do dự mà không dám tiến lên. Lý Nguyên Cẩm chắc chắn này súng hơi căn bản không phải hoàn thành phẩm. Một thương có thể khai ra tới đã xem như vật khí, lúc này Triệu Thành đều chính che lại bị súng hơi sức giật cấp chấn đến cánh tay, là tốt nhất tấn công thời cơ. Lý Nguyên Cẩm cắn răng, Vũ mị cười, kia tươi cười chung mang theo thế lương, tuyệt vọng, cùng không tiếc hết thể liều chết dũ khí. Ngươi không phải muốn ta đi theo ngươi sao? Ta đây liền mang người cùng nhau đi, cùng về. Với Tấn. Triệu Thành đều chợt thấy Lý Nguyên Cẩm tới. Trên mặt còn không có lộ ra một kinh hỉ tươi cười, đột nhiên đã bị Lý Nguyên Cẩm lôi xuống ngựa, ngựa trước chân bị chắt thật sâu một đau, Triệu Thành đều không ngồi ổn, bị ném xuống tới. Lý Nguyên Cẩm căn bản không để bụng chấn kinh ngựa, cho dù là từ trên người nàng dâm qua đi cũng không cái gọi là, ruột gan nứt từng khúc đều phải Triệu Thành đều đền mạng. Triệu Thành đều bị Lý Nguyên Cẩm nắm đi không được, vội vàng têu cứu, mà giờ phút này hắn mang đến người đã bị trong hoàng cung quân đội giải quyết thất thất bát bát. Triệu Thành đều cảm thấy sự tình không thích hợp, Liều mạng kêu cứu. Tân đế người vốn dĩ muốn tiến đến, nhưng là Thái hậu nhạy bén phát hiện Lý Nguyên Cẩm cũng không phải tưởng cùng Triệu Thành đều đi, mà là muốn sát Triệu Thành đều. Hai cái thiên tuyển chi nhân cho nhau tàn sát, lớn nhất hoạch đích giả không phải Tân đế cùng sao. Thái hậu Liều chết cũng muốn ngăn trở bọn thị vệ tiến lên. Bọn thị vệ nhất thời không biết như thế nào xử lý, Tân đế bạo nộ, "Các ngươi không đi, ta đi." Dứt lời, Tân đế trực tiếp đi xuống nghi thức tế lễ đài, hướng Lý Nguyên Cẩm cùng Triệu Thành đều phương hướng đi đến, nhưng mà đã trởm, Triệu Thành đều bị hắn cuối cùng mang đến người hiểm hộ tới rời đi. Lý Nguyên Cẩm một chân bị thương, mắt cá chân trỗi trong hôn loạn bị người giấm đoạn, đau đớn tận xương, nhưng nàng còn ở dùng một khát chân rẽ rủa qua đi. Tân đế lại đây vội vàng một fender lấy nàng, Lý cô nương, đừng đuổi theo. Lý Nguyên Cẩm lắt đầu, không được, Triệu Thành đều quá nguy hiểm. Không giải quyết nói hậu hoạn vô cùng. Tân đế nhìn Lý Nguyên Cẩm quyết tuyệt ánh mắt, giống như có cái gì đồ vật đột nhiên bị xúc động, hắn xoay người lên ngựa, ta đuổi theo. Tân đế chỉ là không am hiểu binh pháp võ lược, nhưng là tu thân lục nghệ cưới ngựa bắn cung đều dai. Lý Nguyên Cẩm vội vàng kêu hắn trở về, ngươi không cần đi. Vạn nhất bị Triệu Thành đều bắt được làm con tin kia mới là thật thảm Đó là trong lúc này, Triệu Thành đều thấy chạy không thoát, bị người ngăn lại, tìm không thấy biện pháp. Đem bên người vừa mới bị giải cứu ra tới nhạc giao quận chúa trên người mặt khác một phen súng hơi móc ra tới, hướng tới tân đế cùng Lý Nguyên cẩm phương hướng nã một phát súng. Cái loại này đinh thai nhức góc tiếng súng lại một lần văng lên. Tân đế cơi ngựa đột nhiên chấn kinh, nhanh chân chạy như điên, tân đế hấp tấp chi giàn chỉ có thể gắt gao lôi kéo cưng ngựa, phục thấp ở trên lưng ngựa. Thái hậu phát ra tê tâm liệt phế tiếng la, không. mau cứu hoàng đế. Lý Nguyên cẩm ly gần nhất. cứu đều không kịp cứu, mắt thấy liền phải bị tân đế ngựa cấp dâm đạp, tân đế vội vàng lạc khẩn cưng ngựa, liều mạng hướng một cái khác địa phương quay đầu ngựa lại, lúc này mới khó khăn lắm từ lý nguyên cẩm bên người có qua. Ngay trong nháy mắt này, tân đế cũng từ ngựa thượng Nga xuống, thật mạnh tạp đến trên mặt đất. Triệu thanh đều rốt cuộc vẫn là chạy trốn, bất quá người của hắn cũng quân lính tăng dã ngoài thành tỷ quốc mật tháng quân đội đã sớm đã bị đánh diệt đến thất thất bắt bát. bát. Hán tỉ mỉ bồi dưỡng thuộc hạ cũng chỉ dư lại ba bốn, miên cương hộ tống hắn ra cung. Nhạc giao quận chúa đã bị triệu thành đều ném ở trên đường, chỉ vì có thể ngăn cản một thời gian truy binh. Cuối cùng vẫn là trốn ra cửa cung, lục đi xa cẩm y y vệ cùng hàn Diệu trúc điểm tinh các khắp nơi siêu tầm thành đều thế tử một đám tung tích, rốt cuộc vẫn là không giải quyết được gì. Như vậy sự, vô pháp bốn phía tuyên dương, vì phòng kinh thành sinh biến, chỉ có thể tiểu tâm hành sự. Dị quốc sứ thần vương hầu đều bị tạm thời giam lòng ở hội trường, bất quá ai đều không thể không mang theo mấy cái ám vệ trà trộn vào tới, công môn chỗ tình hình sớm đã có người thấy được. Triệu Thanh đều quân đội ra tới thời điểm, tuy rằng người không nhiều lắm, nhưng là những cái đó đầu gỗ làm người máy, còn có pháo, pháo xa, thậm chí một ít bọn họ không có gặp qua cung nổ, đều khiến cho bọn họ thật lớn khủng hoảng. Tuy rằng giờ phút này này đó vũ khí không phải tấn công bọn họ quốc gia, Nhưng là ai nói được với cái gì thời điểm đánh giặc, này đó liền sẽ bị dùng đến bọn họ trên đầu. Nhìn đến này đó vũ khí đều tập trung nhắm ngay cửa thành, không ít người trong lòng đều có xem diễn tính toán, nhưng là cũng sợ hãi cửa thành bốc cháy vạ lây cá trong ao. Này đó vũ khí, bọn họ thấy cũng chưa gặp qua, càng đừng nói ngăn cản, thiên dận chiều lúc này đây sợ là muốn tao hương. Nhưng mà... Ở bọn họ còn không có tới kịp thăm dò rõ ràng này đó vũ khí là làm cái gì dùng thời điểm, thiên giận Triều liền nhất cử đánh bại chiều thành đều đội ngũ. Cái này làm cho này đó dị quốc phiên bang lại lần nữa bắt đầu đánh giá thiên giận chiều thực lực. Bọn họ liền thứ này là như thế nào dùng cũng không biết, thiên giận chiều lại có thể dễ như trở bàn tay mà đánh lui. Thiên dận Triều Không có bọn họ tưởng tượng như vậy bất khang một kích. Liên ở thiên dận triều vương hầu đại thần còn không biết lúc này đây triệu thành đều tấn công vô tình chi gian làm thiên giận triều ở dị quốc phiên bang trong mắt tăng lên mấy cái mấy cái cấp bậc thời điểm, trong cung người thậm chí không có cách nào bất thời giờ tới quản này đó phiên bang. Bởi vì, tân đế bị thương, còn lại người cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút bị thương, nhưng là nghiêm trọng nhất không gì hơn ruệ vương ra cùng tân đế, còn có vị kia đậu hủ nương tử. Cũng may thái y y liền ở trong cung. lập tức liền bắt đầu chẩn trị. Đối mặt súng hơi bi thép loại này chưa từng có gặp qua thương thế, các thái y đi cũng có chút bó tay không biện pháp, vẫn là lý nguyên cẩm không màng chính mình đứt gây mắt cá chân, lại đây nhất nhất chỉ điểm. Loại này binh khí sẽ tạo thành 3 loại thương tổn, nhất bên ngoài là bỏng rác, bởi vì bi thép phi thường năng. Trung gian là xé rất thương, liền cùng đau thương giống nhau, chẳng qua đi vào chính là bi thép. Lý nguyên cẩm gắt gao nhìn chầm chầm cố phát huy mạnh bối, Xếp chặt nắm tay mới có thể đủ làm chính mình chấn định nói ra lời nói tới Loại thứ ba thương phiền thoái nhất Bởi vì bi thép khéo đưa đẩy Tiến vào trong cơ thể lúc sau sẽ di động Cho nên hiện tại không thích hợp làm cho bọn họ đại động Muốn cẩn thận kiểm tra Một viên một viên tìm được cũng lấy ra Lý Nguyên cẩm thật là dùng thật lớn sức lực mới nói xong này đoạn lời nói Nàng hiện tại hối hận phải về tới kinh thành đối phó triệu thành đều Hiện giờ triệu thành đều không có bắt được Cố phát huy mạnh lại bởi vì nàng đã bị hai lần bị thương, bọn họ đã là phu thế nhất thể. Hán đau, giống như đồng tâm giống nhau truyền lại cho nàng. Thái hổ thấy thái y thì còn đang nghe Lý Nguyên Cẩm nói chuyện, nhìn không được lệnh giọng thét trói thai, vì cái gì còn không qua tới cấp hoàng đế xem thương. Thái y thì vội vàng buôn qua đi, thái hổ còn đoán hận mà nhìn chầm chầm Lý Nguyên Cẩm. Ở nàng xem ra, cái gì Lý Nguyên Cẩm, cái gì triệu thành đều, cái gì thiên tuyển chi nhân. Đều là đáng chết. Đều là lại đây cùng nàng nhi tử đoạt ngôi vị hoàng đế. Triệu thành đều đáng chết, nhưng là lý nguyên cẩm tuyệt đối cũng không trong sạch, nếu là nàng vừa rồi ngoan ngoan đi theo triệu thành đều đi rồi không phải hảo. Như vậy hoàng nhi cũng sẽ không bị thương. Lại nghĩ đến nàng vẫn luôn đi theo cái kia thân phận kỳ quái cô phát huy mạnh bên người, thật sự là làm người quá không yên tâm. Lý Nguyên cẩm lạnh lùng mà nhìn các thái y kia bởi vì thái hậu tức giận đều vội vã tệ đến tân đế bên người, mà cố phát huy mạnh bên này chỉ phải một cái lẻ loi nàng khi, trong lòng vô hạn bi thương. Đây là hắn coi nếu người nhà người, cố phát huy mạnh cổ độc làm hắn ngủ say, bi thép nhập bối làm hắn đổ máu không ngừng. Lý Nguyên Cẩm chờ không kịp thái y kia, chính mình chân sau hồn gối, gian nan mà đem thương chân dọn song, quỳ xuống tới các khai cố phát huy mạnh trên lưng quần áo. Làm hắn toàn bộ phần lưng đều bại lộ ở bên ngoài. Nàng tỉ mỉ mà đếm hắn trên lưng bi thép, mỗi số một viên đều là một dọn cực đại nước mắt. Tân đế ở trên giường nhìn giường nệm bên này cố phát huy mạnh cùng Lý Nguyên Cẩm, vương tay, hứa thai y thi hệ, chương thai y hề, các người đi xem duệ vương ra cùng Lý cô nương thương. Lýnh mệnh Thái y thi vội vàng xách theo ý thi dương lại đây, thấy Lý Nguyên Cẩm đã đem cố phát huy mạnh quần áo cắt khai, lộ ra hắn toàn bộ phần lưng, lập tức nói. Lý cô nương, bên này chúng ta đến đây đi nghị Lý Nguyên Cẩm một cái cô nương ra, muốn kiêng rẻ một chút. Lý Nguyên Cẩm lại nói, không cần, ta cùng hắn đã bái đường thành thân. Ở nàng cha mẹ trước mặt, cũng lấy an ủi cha mẹ hắn. Tân đế nhìn về phía bên này quan tâm ánh mắt đột nhiên hiện lên một tầng nói không rõ sương mù. Thái hậu khẩn trước hỏi, hoàng đế, có phải hay không nơi nào đau đớn? Tân đế lắc đầu, mẫu hậu, ta không có việc gì. Duệ vương ra cùng Lý cô nương thương tương đối trọng, trước làm thai y cho bọn hắn xem. Tân đế thân Trung 17 viên bi thép, cố phát huy mạnh thân chung 46 viên bi thép, hơn nữa, bởi vì khoảng cách duyên cớ, cố phát huy mạnh trên người bi thép hoàn toàn đi vào đến càng sâu. Lý Nguyên cẩm Vươn ra ngón tay nhẹ nhàng đốt cố phát huy mạnh phần lưng, nhịn không được nội tâm sợ hãi cùng kinh hoàng mắt thấy thai y để dùng cái nhíp lấy ra một viên bi thép, Lý Nguyên cẩm vội vàng nhắc nhở. Đem bi thép đặt ở bạch sứ bàn trung, một viên một viên đều phải số rõ ràng. Tuyệt đối không thể đủ còn có lưu lại trong thân thể. Vội vã mà xoay người, Lý Nguyên Cẩm đột nhiên cảm giác được một trận choáng vắng đầu. Lại đây kiểm tra nàng thương thế mà Trương Thái Y Lý kinh nghi bất định mà vùng ra bắt mạch tay. Lý, Lý cô nương hiện tại kêu cô nương sợ là đã không quá thích hợp. Chẳng lẽ kêu duệ vương phi sao? Nhưng là duệ vương hiện giờ đều đã không phải rệ vương. Còn có ruệ vương phi sao? Trương thái ý ý muốn nói lại thôi bộ dáng làm thái hổ khó chịu, hiện tại bất luận cái gì về cố phát huy mạnh cùng lý nguyên cẩm sự đều có thể đủ dễ dàng xúc động nàng. Cái gì trước thái thượng hoàng tuyển định kế vị người, cái gì thiên tuyển chi nhân? Vừa nghe đến này bốn chữ nàng liền hận không thể lập tức làm người đem bọn họ kéo ra ngoài chém. Còn không có như thế làm thuần túy là bởi vì ở đây còn có như thế nhiều người, cùng với tân đế còn ở thương Trung Nhưng là này không đại biểu Thái Hậu là có thể đủ chịu đựng hai người kia vẫn luôn xuất hiện ở chính mình trước mắt, hơn nữa như thế không kiêng nghệ gì mà không cố kị nàng. Có cái gì lời nói mau nói? Này Trương Thái Y thì chuyện như thế nào? Trương Thái Y ngốc lăng trụ, há miệng thở dốc không biết như thế nào nói, sau một lúc lâu mới chiếp nhạc ra tới, Lý cô nương nàng. Mang thai. a Lý Nguyên Cẩm Đỗng nhiên ngầm đầu, mán nhãn không thể tin được. Nàng cùng cố phát huy mạnh. Từ cố phát huy mạnh chung cổ độc lúc sau liền không có lại thâm nhập giao lưu, chỉ có ở kinh thành trên đường. Quả nhiên, trương thài y y tính tính, có mau hai tháng. Lý Nguyên cầm vớt bụng, hốc mắt đỏ bừng, nhưng là rồi lại đột nhiên cười. Nàng vươn tay chọc chọc cố phát huy mạnh cánh tay, cố phát huy mạnh, ngươi nghe được sao? Chúng ta có hài tử. Không nghĩ tới sẽ ở ngay lúc này nên đón một cái hài tử đã đến. Lý Nguyên Cẩm chăm mối cảm xúc nổ ngang, rốt cuộc cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới, làm trương thai ý cho nàng xử lý mắt cá chân thương. Mắt cá chân thượng chỉ là ngoại thương, nhưng là bởi vì thương ở mắt cá chân đặc biệt không hảo hoạt động, Lý Nguyên Cẩm dứt khoát liền thỉnh người chuyển đến một cái ghế, vẫn luôn canh giữ ở cố phát huy mạnh bên người. Mãi cho đến đêm khuya, cuối cùng là hai người trên người bi thép đều lấy ra, Lý Nguyên Cẩm căn cứ chỉ có nàng biết rõ bi thép lưu lại trong thân thể đáng sợ. Tỉ mị kiểm tra rồi một bên, liền cố phát huy mạnh, mang tân đế. Tân đế yên lặng ghé vào long sàng thượng, cảm thụ Lý Nguyên Cẩm ánh mắt ở hắn trên lưng dao động. Làm phiền Lý cô nương tân đế lộ ra một cái ôn hòa tươi cười. Lý Nguyên Cẩm trong ấn tượng Thái tử chính là một cái ôn nhuận như ngọc người, cùng mục tử đồng rất giống, nhưng là mục tử đồng nội tâm có một loại thống khổ áp lực cảm, mà Thái tử giống như nội tâm không bố trí phòng vệ bộ ráng. Là cái ánh mặt trời ấm áp tiểu hải tử. Lý Nguyên cầm cười, không sợ, lấy ra liền không có việc gì. Súng hơi còn chưa đủ hoàn thiện, này đó bi thép lực đạo không lớn, chẳng qua nhợt nhạt mà tạm ở thịt, thực mau đã bị thái ý để lấy ra. Tân đế cúi đầu, đa tạ lý cô nương quan tâm. Lý Nguyên cầm lại không có nghe thế câu, mà là kiểm tra xong rồi tân đế trên người miệng vết thương cùng bi thép số lượng lúc sau, lập tức khiến cho người đem nàng đưa về cố phát huy mạnh bên người. Căn bản không có lưu ý đến tân đế trong ánh mắt lập lòe. Cố phát huy mạnh cùng Lý Nguyên Cẩm vẫn là chỉ có thể ở tại trong cung, tân đế nhân thiện, bắt một nhóm người tới chiếu cố bọn họ. Nhưng là cố phát huy mạnh thương thế càng thêm nghiêm trọng, tuy rằng bi thép toàn bộ lấy ra, nhưng là lại suốt cao. Nguyên bản đã có chút chữa khỏi cổ độc lại lần nữa ngóc đầu trở lại. Lý Nguyên Cẩm biết rõ đây là bởi vì bị thương sức chống cự giảm xuống làm cho vi khuẩn cảm nhiễm. nhưng là lại tìm không thấy bất luận cái gì biện pháp xử lý cuối cùng vẫn là mục tử đồng nói cho hắn bọn họ đã tìm được rồi từ đại phu nhưng là bởi vì từ đại phu biết được trong cung những việc này nghe nói thiên tuyển chi nhân tin tức để lộ ra tới mọi cách không muốn tiến cung năm đó hắn nguyên bản chính là không muốn là bởi vì cố phát huy mạnh mâu thân đã từng đã cứu nàng cho nên mới sẽ lưu tại kinh thành nhưng là hắn đánh tâm nhãn là không thích cái này địa phương đến nỗi hiện tại Vô luận là hắn chịu cố phát huy mạnh mâu thân ân huệ muốn chiếu cô lưu ra con cháu, vẫn là đối cô phát huy mạnh cùng Lý Nguyên Cẩm cứu trị, đã sớm đã trả hết. Từ đại phu cũng nói rõ, hắn không phải là không thể cứu cô phát huy mạnh, nhưng là nếu muốn cứu cô phát huy mạnh, liền muốn cô phát huy mạnh ra cung đi tìm hắn. Hắn địa chỉ chỉ có mục tử đồng biết. Lý Nguyên Cẩm đối như vậy an bài không hề ý kiến, chúng ta đây hiện tại liền ra cung Nhưng là mục tử đồng nhìn nàng còn không có hiện hoài bụng, lắc lắc đầu, không được, a nguyên, ngươi thai tượng không xong, còn có ngươi mắt cá chân thượng, không thích hợp lặn lội đường xa. Lý Nguyên Cẩm sừng sốt, sờ sờ trong bụng hài tử, nàng không am hiểu y hề thuật, căn bản không hiểu này đó, nàng những cái đó học cấp cứu cũng dùng không đến đang mang thai thượng Trương thai y hề đã nhắc nhở quá nhiều lần nàng trong khoảng thời gian này làm lụng vất vả quá đáng, lại không có ngủ hảo. Cho nên thai tượng có chút không xong đều nàng tính dưỡng. Ở trong cung tự nhiên không thành vấn đề, nhưng là nếu nàng đi theo cố phát huy mạnh ra cung. Này liền không được. Từ đại phu y thuật cao minh, liền cơ hồ muốn chết người đều có thể cứu sống, hắn nhất định có thể cứu cố phát huy mạnh. Vậy ngươi đem ta cùng cố phát huy mạnh mang đi ra ngoài, ta đi rượu trúc nơi đó trụ, sau đó điểm tình các người sẽ giúp ta đưa cố phát huy mạnh đi từ đại phu kia. Lý Nguyên Cẩm cơ hồ là lập tức liền làm quyết định. Nhưng là mục tử đồng biểu tình lại là có chút bi thường A Nguyên, ngươi cùng cố phát huy mạnh. Không thể đồng thời ra cung. Đặc biệt là nàng trong bụng còn có hải tử tình hôn dưới. Vì cái gì? Lý Nguyên Cẩm không rõ. Nàng cùng cố phát huy mạnh biến mất đến rất xa không phải càng tốt sao. Nàng cũng nghĩ tới, triệu thành đều tuy rằng tâm tư đỉnh hư, nhưng là nàng hiện tại căn bản không đối phó được triệu thành đều. Nàng mấy ngày nay một bên chiếu cố cố phát huy mạnh, một bên đem nàng có thể nhớ tới thế kỷ 21 đồ vật đều đổi hóa lại đây, đưa đến điểm tinh cắt. Nơi đó tự nhiên sẽ có quen thuộc sư phó đi giải độc tiếp theo nếu là triệu thành đều lại đến, bọn họ thế tất cũng có thể đủ thuận lợi phá cục. Mục tử đồng gian nan mà mở miệng, Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu đều không đồng ý các ngươi ly cung. Hắn chưa nói xuất khẩu chính là. Thái hậu ý tứ thậm chí là muốn cố phát huy mạnh cứ như vậy chết ở trong cung. Liên thái ý đều không nghĩ cho hắn thỉnh, càng đừng nói đưa hắn đi ngoài cung thần ý ghiệt nơi đó. Lý Nguyên cẩm lúc này mới minh bạch, sắc mặt lệnh băng đến cơ hồ nói không ra lời, bọn họ cứ như vậy đối cố phát huy mạnh sao. Mục tử đồng trong ánh mắt là một loại vô lực tuyệt vọng. Không riêng gì thái hoàng thái hậu cùng thái hậu. Ngay cả hắn cùng Ngọc Giao công chúa đều có thể đủ lý giải vì cái gì không thể làm cố phát huy mạnh ra cung. Thậm chí không thể làm hắn sống sót. Nhưng là Lý Nguyên Cẩm trong lòng bằng phẳng lỗi lạc, cũng không thể tiếp thu như vậy lựa chọn. Cho nên, người cùng cố phát huy mạnh chi gian, cần thiết phải có một người lưu tại trong cung, hơn nữa còn muốn hấp dẫn đại gia lực chú ý, mới có thể có một người khác ra cung. Không riêng gì cố phát huy mạnh, ngay cả Lý Nguyên Cẩm cùng nàng bụng thai nhi. Giờ phút này đều là trong cung rất nhiều người cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Bọn họ không trừ, bọn họ liền vô pháp ngủ yên. Lý Nguyên Cẩm lưu lại nơi này cũng là nguy hiểm. Không có chút nào do dự, đưa cố phát huy mạnh đi, ta lưu tại trong cung. Lý Nguyên Cẩm thực mau minh bạch mục tử đồng ý tưởng. Mục tử đồng biết nàng nhất định sẽ như thế tuyển, nhưng là hắn không hy vọng nàng như thế tuyển. Cố phát huy mạnh thương thế khả năng sẽ ở Thái Y ý trị liệu hạ chuyển biến tốt đẹp. Rốt cuộc, phía trước phương thuốc ngươi đều nhớ rõ. Nhưng là, có cô phát huy mạnh vết xe đổ, ngươi trong bụng hài tử. Thái hậu là nhất định sẽ không làm hắn sinh ra. Lý Nguyên cẩm vốt bụng, nàng luôn là còn không thể tin tưởng nơi này đã có một cái bảo bảo ở sinh trưởng cùng nàng dùng đồng dạng một cái huyết mạch. Lý Nguyên cẩm ấy nấy mà nhìn mục từ đồng, tiểu thương ốc, ta thật sự đối với ngươi thực cảm kích, cũng thực ấy nấy. Ta vẫn luôn tự cấp ngươi tìm phiền thoái. nhưng là ngươi vẫn luôn đều ở giúp ta. Chưa từng có câu hán hận. Mục tử đồng nhìn Lý Nguyên Cẩm, trên mặt nàng rút đi thiếu nữ ngây thơ, nhiều một loại thuộc về nữ nhân mẫu tính thiên nhiên kiên cường. Ngươi đừng như thế nói, ngươi cho ta, xa xa nhiều quá ta sợ làm năm đó. Lý Nguyên Cẩm lần đầu tiên ly kinh thời điểm liền đem nàng biết hiểu đồ vật viết thành tin cấp mục tử đồng. Nàng nói cho hắn trưng cất các cách làm, cho nên mới có á cửu tử quán. Nàng nói cho hắn như vậy nhiều ngày giận chiều không có khả năng có đồ vật, hắn mới có thể đủ bằng vào mấy thứ này nhanh chóng ở trong chiều đứng vững góc chân, biến thành tiên đế hấp hối, tân đế chưa kế vị khi, đại gia cũng không dám dễ dàng lay động người. Lý Nguyên Cẩm cho hắn thần tay. Mục tử đồng đột nhiên ngẳng đầu hỏi Lý Nguyên Cẩm, A Nguyên, người rốt cuộc có phải hay không? Thiên tuyển tri nhân. Lý Nguyên Cẩm sừng sốt không lưu phòng mục tử đồng sẽ đột nhiên hỏi cái này. tiểu thương đốc. Nếu ta nói ta thật là thiên tuyển chi nhân, ngươi sẽ tin sao? Lý Nguyên Cẩm nhìn Mục Tử Đồng. Mục Tử Đồng cũng nhìn Lý Nguyên Cẩm đáy mắt một mảnh trong suốt, ta. Lại không biết nên nói tin vẫn là không tin, hắn tin chính là Lý Nguyên Cẩm, không phải Lý Nguyên Cẩm có phải hay không thiên tuyển chi nhân chuyện này. Lý Nguyên Cẩm cười, ta không phải cái gì thiên tuyển chi nhân, đương nhiên, triệu thành đều cũng càng không thể có thể là. Không có bất luận kẻ nào là thiên tuyển chi nhân. Ngay cả hoàng đế cũng không phải. Ngôi vị hoàng đế chuyển với chân long chi tử, bất quá là cái này niên đại mê tín cùng ngu muội nhưng là Lý Nguyên Cẩm ở chỗ này đã sinh trưởng như thế nhiều năm, đã sớm sẽ không lốc đến còn muốn đi cùng người tranh luận ngu muội cùng khoa học khác biệt. Còn nữa, nàng đều có thể xuyên qua, như thế thần kỳ sự đều đã xảy ra, còn có cái gì sẽ không phát sinh đâu. Trên đời này không có bất luận cái gì một người là sinh ra liền nhất định phải là cái gì người. Đều là hậu thiên hành vi ảnh hưởng Hôm nay hắn có thể làm hoàng đế Nhưng là ngày mai nếu là làm không hảo này hoàng đế tấn thiên giận chiều tình huống này Hắn cũng là tùy thời sẽ bị kéo xuống tới Lý Nguyên cẩm thở dài Nàng đối tân đế không có gì ý kiến Một cái thực ôn hòa người mà thôi Có lẽ là khuyết thiếu quân chủ khí phách Nhưng là tin tưởng hắn chỉ cần ở vào cái nào vị trí thượng một đoạn thời gian Tất nhiên cũng sẽ dưỡng ra vương bá chi khí Ấn Mục Tử Đồng tinh tế cân nhắc Lý Nguyên Cẩm nói, những lời này, Lý Nguyên Cẩm chỉ biết cùng hắn giảng. Ai? Mục Tử Đồng đột nhiên đẩy cửa ra, cách đó không xa ánh trăng cạnh cửa thượng hiện lên một mảnh góc áo. Có người tới. Lý Nguyên Cẩm ngồi ở trên rừng tê Mục Tử Đồng bộ mặt ngưng trọng, là, chúng ta phải nhanh một chút bắt đầu hành động. Hôm nay nói, Lý Nguyên Cẩm nói ra là vô tâm, là bởi vì tin tưởng Mục Tử Đồng. Nhưng là nếu lời này bị người khác nghe qua, kia đó là quá khó lường. Tiểu quê tử, ngươi như thế nào đã trở lại? Hoàng đế nhìn run run rảy rảy phát run đứng ở cạnh cửa, không dám tiến vào cũng không dám ra tiếng tiểu quê tử, có chút nghi vấn. Chấm là ngươi cấp lý cô nương đưa đồ vật đưa đi sao? Lý Nguyên Cẩm ở trong cung không có tổ hiến số định mức, nhưng là hắn hỏi thai ý, ý hề, mang thai trong lúc ăn tổ hiến sẽ đối nàng thực hảo. Tuy rằng hắn vẫn là không quá có thể tiếp thu Lý Nguyên Cẩm đã trở thành người khác thê tử cũng mang thai sự thật, nhưng là hắn cũng muốn tận tâm chiếu cố nàng. Tiểu Quế tử còn ở phát run, đi vào bùn một tiếng quỳ xuống, "Hoàng, hoàng thượng." Hoàng đế mày chậm rãi tức khẩn, có việc liền nói. Tiểu Quế tử lắp bắp, lại lén lút nhìn phụ cận còn có hay không những người khác, lúc này mới tiến đến hoàng đế bên thai nói. Hoàng đế nghe xong, không có ngôn ngữ, tựa hồ lâm vào trầm tư bên trong. Lại tựa hồ cái gì cũng chưa nghe được. Tiểu quế tử, ngươi đi xuống đi. Thật lâu sau, hoàng đế mới vây vây tay. Tiểu quế tử đánh run run đi xuống, chẳng qua, liền ở hắn sắp bước ra cản thành cung thời điểm. Phía sau truyền đến lạnh lạnh một câu, hôm nay lời này nếu là chấm ở địa phương khác nghe được có người nói, chính ngươi đi thỉnh rượu. Thỉnh rượu đầu. Tiểu quế tử hai chân mềm nũng, quỳ dạp trên mặt đất liên tục dập đầu, là, là. Hoàng thượng. Tiểu quế từ hôm nay cái gì cũng chưa nghe được. Thiên Chín Hoàng đế một lần nữa mở ra tấu trương, ánh mắt đều không có phiêu động một chút, phản phất biết bên người có những người khác ở bộ dáng, nhàn nhạt ra tiếng. Trong bóng đêm chậm rãi một người từ sau chuyển tới phía trước tới, Hoàng thượng. Đi theo hắn, đừng làm cho hắn nói bậy, tốt nhất vĩnh viễn đều không thể nói chuyện. Hoàng thượng thanh âm nhàn nhạt, nhưng là kia trong đó lạnh léo lại là ước chừng. Là... Thiên chín lĩnh mệnh đi xuống. Hoàng thượng nhìn tấu trương, một tờ hai trang tăm trang. phiên tấu trương tay rốt cuộc dừng lại. Ngươi, cũng cảm thấy chấm không được sao. Liên bởi vì chấm không phải thiên tuyển chi nhân. Cũng không phải thiên tuyển chi nhân Nhi tử. Cho nên ngươi lựa chọn cố phát huy mạnh. Hoàng đế có trong nháy mắt hoàng hốt, hắn biết do chính mình tưởng không đúng. Nhưng là vẫn là nhịn không được suy nghĩ, vì cái gì? Vì cái gì người khác làm hoàng đế đều là danh chính nguồn thuận, vì cái gì đến hắn, mỗi người đều sẽ nói hắn còn chưa đủ, hắn làm không được. Xuất hiện một cái có một cái mới có thể so với hắn xuất chúng, so với hắn càng kiêu dung thiệt chiến, so với hắn hiểu càng nhiều người. Hắn đã từng là nhất lệ người hâm mộ thái tử, tất cả mọi người nói hắn hảo mệnh, là trời sinh thái tử, là chú định tương lai hoàng đế. Hắn phụ hoàng ngẫu hậu đều là chính trinh thống thống nguyên hậu nguyên đế. Không có xuất hiện quá bất luận vấn đề gì, hắn bọn đệ đệ cũng đều thực phục hắn, bởi vì hoàng đế từ lúc bắt đầu liền nói hảo chỉ bồi dưỡng hắn làm chữ quân. Không có người ngôi vị hoàng đế so với hắn càng ổn, hắn cũng chưa từng có nghĩ tới trên đời này sẽ có bất luận cái gì một người khác tới ngồi vị trí này. Vị trí này liền chú định là hắn a. Chính là, từ cái gì thời điểm bắt đầu, hắn ngôi vị hoàng đế trở nên danh không chính luôn không thuần đâu. Vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy nhiều bị người cho rằng so với hắn càng thích hợp làm hoàng đế người đâu. Từ trước những cái đó kiên định bất gì nói hắn chính là chữ quân, nói hắn chính là tương lai hoàng đế người đâu. Vì cái gì bọn họ ánh mắt bắt đầu mang theo hoài nghi. Hoàng đế rôi tay vướt ve trên đầu vương miện, hoàng kim, chế đa quý, có bao nhiêu người hâm mộ này đỉnh vương miện. Đây là rất nhiều năm trước, hắn nhược quán là lúc phụ hoàng liền người cho hắn chế tạo, khi đó phụ hoàng còn thực khỏe mạnh, luôn là cười nói. Hoàng nhi ngươi trưởng thành, Phu Hoàng liền có thể nhẹ nhàng một ít, này đỉnh vương miệng liền trước đặt ở nơi này, cái gì thời điểm chấm tưởng nghỉ ngơi, liền xin từ chức đi làm Thái Thượng Hoàng, đem này giang sơn giao cho ngươi đi. Phu Hoàng nói, hắn muốn làm thiên giận triều đệ nhất nhậm Thái Thượng Hoàng, nhưng là đâu? Hắn vẫn là ở ngôi vị Hoàng đế ngồi tới rồi sinh mệnh cuối cùng một ngày. Vẫn như cũng là cuối cùng mới truyền ngôi cho hắn. Tân đế nhịn không được suy nghĩ. Có phải hay không phụ hoàng không hài lòng hắn, cho nên kế vị sự mới một kéo lại kéo. Hắn không biết, cũng không muốn biết. Vương miện bị hắn tháo xuống đặt ở một bên, càng xem càng phiền lòng. Thiên 10 Ở. Trong bóng đêm lại ra tới một người. Đây là hoàng đế chính mình ám vệ, bọn họ không khỏi bất luận kẻ nào còn hạt thậm chí trừ bỏ hoàng đế ở ngoài không có bất luận kẻ nào biết bọn họ. Hắn cũng là ở kế vị lúc sau, thiên chín bọn họ mới chủ động tìm hắn. Ngươi đi Lý Cô Nương cùng Duệ Vương ra nơi nào nhìn xem. Hắn muốn biết bọn họ ở làm cái gì. Nàng có phải hay không cũng cảm thấy hắn không xứng làm hoàng đế. Cảm thấy hắn tiểu thúc thúc cố phát huy mạnh so với hắn càng thích hợp. Năm ấy nàng xâm nhập cấm địa. Hắn nguyên bản muốn gọi người đem nàng kéo ra ngoài. Chính là nàng cùng một con thỏ giống nhau. Mở to mê mê hoặc hoặc đỏ mắt chử. Bị người năm lần bảy lượt đã lừa gạt tới. Lúc ấy hắn liền nhớ tới. Lúc ấy hắn liền nhớ tới. Nàng giống như hắn nghiên ấu thời điểm dưỡng kia con thỏ A. Thật cẩn thận, ngường ốc, lại. Thực đáng yêu. Sau lại thỏ con thật sự cấp đỏ mắt, dám cùng hắn phụ hoàng rằng co, hắn cười, liền cùng hắn kia chỉ nóng nảy sẽ cắn người con thỏ giống nhau như lúc A. Sau lại sau lại, nàng đi rất xa địa phương, cũng làm rất nhiều sự, hắn vẫn luôn đang nghe nói nàng tên. Cũng từng vì nàng khẩn trương, cũng từng vì nàng thương tâm. Nàng lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, hắn thật sự hảo vui vẻ a hắn tưởng, ta thỏ con rốt cuộc đã trở lại. Chính là, thỏ con lại không phải hắn, mà là cố phát huy mạnh. Hắn thiệt tình nghĩ tới cứ như vậy chắp tay là người, nhưng là, vừa thấy đến thỏ con kia hồng hứng mắt, hắn liền cảm thấy hắn hẳn là cùng khi còn nhỏ giống nhau dối tay sờ sờ nàng sống lưng, đem nàng ôm đến hắn bên người tới. Chính là à. Không dự đoán được nàng thỏ con nguyên lai không phải giống nhau thỏ con, mà là thỏ ngọc. Bọn họ nói, nàng là thiên tuyển chi nhân, vẫn là nữ tử. Kia đó là ai cưới nàng, ai chính là thiên tuyển quân vương. Hoàng đế khổ sở mà túi đầu nhìn thoáng qua chính mình, cảm giác đấy lòng cái gì địa phương chống giống, hắn thỏ con có phải hay không lựa chọn người khác. Tân đế bên này bận về việc mới vừa kế vị tiền nhiệm sự tình, mục tử đồng hiệp trợ hắn, sửa sang lại ngày bận rộn. Lý Nguyên Cẩm một bên an tâm dưỡng thai, một bên chờ tin tức. Rốt cuộc một ngày sau giờ ngọ, tới thai y cùng ngày thường không giống nhau, bên người còn mang theo cái tiểu học đồ. Này tiểu học đồ lớn lên thập phần không trước mắt, nhìn qua phổ phổ thông thông, xúc lên đi đường bộ dáng nhìn qua tựa như cái tiểu lao thử. Chờ hắn ở Lý Nguyên Cẩm trước mặt đứng yên thời điểm, Lý Nguyên Cẩm mới giật mình kỳ phát hiện hắn thân hình cùng cố phát huy mạnh như thế chi tượng. Lý Nguyên Cẩm đối mục tử đồng thật sâu không lường. Tiểu thương nốc, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, người ta chi gian, sớm đã không phải đơn giản hai ba câu lời nói có thể nói rõ ràng, ta cùng cố phát huy mạnh này mệnh, một nửa là ngươi cứu. Chuyện này đối mục tử đồng chính trị kiếp sống là trí mạng đả kích, Lý Nguyên Cẩm rất rõ ràng, tân đế thượng vị, hắn đúng là bốn phía phát triển hảo thời cơ, nhưng là lúc này đây hắn vi phạm thái hậu, tân đế ý nguyện, tự mình đem cố phát huy mạnh mang ra cùng. Đây là vĩnh viễn không thể xóa nhòa vết thương, về sau Thái hậu cùng tân đế đối mặt Mục Tử Đồng thời điểm, tất nhiên sẽ hoài nghi hắn có dị tâm. Lý Nguyên Cẩm trong lòng qua ấy nãy, nàng biết rõ Mục Tử Đồng là cái dạng gì người, hắn trong lòng vĩnh viễn từng có đi, dùng mỗi một đoạn hiện tại đền bù qua đi. Nàng cho hắn như vậy nhiều đồ vật, chính là hy vọng hắn có thể thoát khỏi như vậy bóng ma, có thể đi tranh thủ hắn muốn tương lai. Nhưng là lúc này đây, hắn lại vẫn là bởi vì nàng Thân thủ đem hắn nguyên bản rỗi tay liền nhưng trích đến tương lai, lại cấp nặng nghề mà quán ném dưới mặt đất. Mục tử đồng, ta thiếu ngươi, đời này còn không rõ. Mục tử đồng cười cười, như nhau năm đó ở sau núi thẹn thùng thiếu niên, ngươi à, hà tất nói này đó. Hắn đối nàng trả giá, làm sao không phải bởi vì thật lâu thật lâu trước kia, nàng đem hắn tử như vậy lầy lội chung lôi ra tới đâu. Bọn họ hai cái, thật là không cần phải nói cái gì. Liên ở Lý Nguyên Cẩm cùng mục tử đồng nưu đồ bí mật như thế nào mang cô phát huy mạnh ra cung thời điểm, một cái làm Lý Nguyên Cẩm không tưởng được người tới. Lý Nguyên Cẩm phản ứng một chút mới từ trên giường bò xuống dưới, tham kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng bương biểu tình một giây phá công, vội vàng dối tay lại đây đỡ nàng, Lý cô nương cẩn thận. Chờ Lý Nguyên Cẩm ngồi trở lại đến mép giường lúc sau, hắn mới chính mình dọn trường ghế ngồi lại đây, không cần tiến triển, hôm nay chấm là một người lại đây xem ngươi. không mang những người khác. Lý Nguyên Cẩm cũng không biết nói cái gì, hành lễ, ngươi, làm hoàng đế còn thói quân sao? Ấn. Hoàng thượng cũng không nghĩ tới bọn họ đối thoại sẽ từ này một câu bắt đầu, đẹp mắt cong lên tới, ngươi vẫn là cái thứ nhất hỏi ta chuyện này. Hoàng thượng nói hắn không thói quân à, trước kia là thái tử thời điểm, tổng nghị cấp phụ hoàng xem xong rồi công khóa liền có thể chuẩn ra đi chơi, nhưng là hiện tại không đến lưu, bởi vì chính hắn chính là hoàng thượng. Còn có chính là trước kia có thể cùng hắn cùng nhau lên cây đánh điểu, xuống nước sờ cá người, đều biến thành vẻ mặt khẩn trương ở bên cạnh kêu gọi hoàng thượng, bảo trọng long thể người. Lý Nguyên cẩm nhịn không được phụt một tiếng cười rộ lên, ngươi một chút đều không giống cái hoàng thượng, còn giống cái nho nhỏ thiếu niên. Hoàng thượng có chút nhắc tới tâm, rốt cuộc vững vàng buông xuống, hắn thỏ con, quả nhiên vẫn là hắn thỏ con. Chẳng qua! Ngươi! Có khỏe không? Trong bụng đồ vật, Lý Nguyên cẩm thấy Hoàng thượng ánh mắt dừng ở chính mình trên bụng nhỏ, trên mặt nhưng thật ra có chút thẹn thùng, ân. Nàng còn không có hoàn toàn chuẩn bị tốt làm một cái mâu thân, bất quá nàng thực nỗ lực ở học. Người cùng dễ vương, là cái gì thời điểm thành thân? Hoàng thượng giống như lơ đắng hỏi, Lý Nguyên cẩm nói, nhưng thật ra càng có chút ngượng ngủng, khi đó vì trốn triệu thành đều, cho nên liền các ngươi cũng không nói cho. Cô Phát Huy Mạnh vẫn là thực coi trọng này người một nhà, nhất tiếp nối chính là hắn thành thân sự không có nói cho tiên hoàng, làm tiên hoàng lo lắng. Hoàng thượng thấy Lý Nguyên Cẩm nhắc tới cố Phát Huy Mạnh sắc mặt liền không tự giác mà trở nên ôn nhu lên, trên mặt cười, ngón tay lại một cây một cây gắt gao hướng trong năm lấy. Hắn không thích hắn thỏ con để người khác, đặc biệt là cười để người khác. Hắn thỏ con, hẳn là chỉ có thể đủ đối hắn một người cười. từ nay về sau Hoàng thượng tổng hội thỉnh thoảng mà lại đây, nhìn xem Cố Phát Huy mạnh, nhìn xem Lý Nguyên Cẩm, thuận tiện trò chuyện. Lý Nguyên Cẩm cũng không có ngay từ đầu như vậy khẩn trương, ngược lại là rất đồng tình của hoàng thượng, mỗi người đều cảm thấy vị trí này hảo, nhưng là thật ngồi trên đi, không biết có bao nhiêu tình mịch. Cũng may hoàng thượng đối với nàng cùng Cố Phát Huy mạnh thời điểm, vẫn là làm thái tử khi đó tươi mát thiếu niên bộ dáng. Hắn nói, "Hôm nay cho ta châm trà tiểu thái giám quá ngu ngốc." Liền trà đều sẽ không thao, sau đó ta liền lên dạy hắn thao, kết quả hắn quỷ trên mặt đất đầu cũng không dám ngâng. Hắn lắc đầu, thật đáng tiếc, hắn cũng không biết ta pha trà thủ pháp có bao nhiêu hảo, thật là đáng tiếc. Lý Nguyên Cẩm cũng nhịn không được cười Hắn có lẽ càng giống trong lịch sử sùng trinh hoàng đế, rất có mới, nhưng là cố tình làm hoàng đế lúc sau liền chính mình thích sự đều không thể làm. Hoàng thượng có một ngày mang theo một bộ tiểu họa lại đây, rất là hương phấn. cho ngươi xem, đây là ta khi còn nhỏ dưỡng con thỏ, ta cho rằng ta đều quên nó trông như thế nào, hôm nay đột nhiên nghĩ tới, chạy nhanh họa xuống dưới cho ngươi xem xem. Làm hoàng đế thật là thực nhàm trắng à, Lý Nguyên cẩm ngáp một cái, chạy nhanh an ủi an ủi cái này mới 18 9 tuổi nho nhỏ thiếu niên. Thật đáng yêu, là rất đáng yêu, thỏ con mắt tròn xoe, đen như mực sắc, lại phản phất có tinh quang ở trong đó. Hoàng thượng tới số lần càng ngày càng nhiều. Hắn kể rõ hắn xem qua thư, viết quá tự, hỏa quá họa. Lý Nguyên cầm rốt cuộc nhịn không được, hoàng thượng, ngươi biết không? Ta trước kia ở thư thượng gặp qua một cái hoàng đế, hắn cùng ngươi giống nhau rất có tài hoa, nếu là làm đại văn hào hoặc là đại họa sư tuyệt không mệt, nhưng là sau lại hắn làm hoàng thượng, hắn thực không vui. Ta không biết ngươi vui vẻ không, khả năng làm hoàng thượng cần thiết muốn hy sinh một ít đồ vật, nhưng là ngươi nhất định phải tìm được làm chính mình vui vẻ biện pháp. chỉ là Hắn không nên tới tìm nàng cùng cố phát huy mạnh. Bọn họ hai cái là chim bay, bởi vì cánh bị thương cho nên mới tạm thời dừng lại ở chỗ này, nhưng là tuyệt đối không có khả năng dừng lại thật lâu. Hắn hẳn là có khác ký thác. Hoàng thượng biểu tình có trong nháy mắt hoang loạn, hắn do dự một chút, một lần nữa ngẩng mặt, có phải hay không ta nói này đó làm ngươi nhạt nhẽo? Lý Nguyên Cẩm lắc đầu, không có, ngươi nói đồ vật đều thực hào chơi. Ta ở trong cung không quen biết cái gì người. Cô phát huy mạnh còn hôn mê, ngươi là duy nhất có thể cùng ta nói chuyện, ta thực cảm kích ngươi. Nhưng là này không phải kế lâu dài, hướng hồ. Hoàng thượng ở chỗ này thời điểm, nàng cùng mục tử đồng căn bản tìm không thấy cơ hội đưa cố phát huy mạnh đi ra ngoài. Vi khuẩn cảm nhiễm, nếu là sức chống cự cường người, có lẽ chính mình thì tốt rồi, nhưng nếu là sức chống cự không cường người, vi khuẩn nhất định sẽ càng lúc càng lớn diện tích chiếm lĩnh. cố phát huy mạnh. Hắn không có thời gian chờ đợi. Hoàng thượng mắt lược sáng lên, ta đây có thể. Không cần, Hoàng thượng, nói vậy ngươi hiện tại chính sự bận rộn, ngươi hẳn là dùng nhiều chút tâm tư ở trách nhiệm thượng. Tuy rằng Lý Nguyên Cẩm thực đau lòng hắn, một cái mười mấy tuổi tiểu hài tử, liền phải gánh vác khởi một quốc gia trách nhiệm. Nhưng là không có biện pháp, vị trí này chính là như thế khó làm, cho nên cố phát huy mạnh mới có thể không thích. Hoàng thượng có chút mất mát, kia Ta hôm nào lại đến tìm ngươi đi." Lý Nguyên cẩm mắt thấy đã có chút bâng không chịu buông tha cơ hội này, "Đừng, càn thành cung ly chúng ta nơi này cũng rất xa, hoàng thượng việc nhiều liền không cần lúc nào cũng lại đây. Bằng không chúng ta đi ngự hoa viên, như vậy hai người đều gần, được không?" Khẳng định không thể làm hoàng thượng lại như thế luôn ở nàng nơi này ngốc, bằng không vĩnh viễn cũng tìm không thấy cơ hội được cố phát huy mạnh đi. Hoàng thượng nghe xong mắt sáng lên, Vậy ngươi phải nhớ đến đi ngự hoa viên tìm ta. Trong cung người không biết vì cái gì, hoàng thượng giống như đột nhiên liền mê thượng ngự hoa viên, mỗi ngày thượng chiếu lúc sau, hồi cùng cũng muốn từ ngự hoa viên đi, phê xong tấu trương lúc sau, cũng muốn đến ngự hoa viên tàn bộ. Không ít cung nữ đều bắt đầu thích hướng ngự hoa viên đi lánh sai sự. Nhưng là không có người phát hiện hoàng thượng mỗi dạo một lần ngự hoa viên liền sẽ trở nên càng mất mát một chút, thẳng đến cuối cùng một lần. Hắn mắt thấy một gốc cây cây đảo, đột nhiên cảm thấy không vui. Thiên Chín Ờ Này cây không tốt, giúp ta chém nó. Thiên Chín Là Thái hậu biết các cung nữ mỗi ngày hướng ngự hoa viên chạy lúc sau đã phát thật lớn tính tình, đem những cái đó chạy loạn cung nữ bắt được mấy cái hung hăng phạt. Hoàng thượng không có lại đi quá ngự hoa viên, nhưng là vẫn như cũ thích từ ngự hoa viên bên cạnh trải qua. Có đôi khi cũng sẽ xa xa nhìn rệ vương ra cùng Lý Cô Nương sở cư trú cung điện. Không có người dám đi suy đoán Hoàng thượng tâm tư. Quân vương tâm, đáy biển trâm. Thẳng đến có một ngày, có người tới báo, Hoàng thượng, Lý Cô Nương đi dạo ngự hoa viên. Hoàng thượng trong tay bút run lên, trên giấy nhỏ dọt một cái mặc điểm, thực mau vượng nhiễm mở ra. Người tới, cho chấm đổi giấy. Hoàng thượng cánh tay vững vàng mà viết xong kia phân tấu trường phê chỉ thị. Lúc này mới đứng lên, lộ ra một cái tươi cười, đi, đi ngự hoa viên đi dạo. Tiểu thuận tử nhẹ nhàng thở ra, như thế nhiều ngày, rốt cuộc nhìn đến Hoàng thượng lộ ra cái gương mặt tươi cười, lại lanh đi xuống, liền cản thành cung đều phải biến thành hầm băng. ngự hoa viên Trung Lý Nguyên cẩm nhìn như tùy ý đi dạo, kỳ thật trong lòng cũng ở nôn nóng mà chờ Hoàng thượng cùng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu nơi đó không cần lo lắng, đại điển kế vị lúc sau. Thái hoàng thái hậu bị thái hậu bị thương tâm, không bao giờ nguyện ý ra mặt, cùng mấy cái lao thái phi dọn đi xa hơn cung điện, lại bất quá tới. Chỉ cần hoàng thượng không đi cố phát huy mạnh nơi đó, hẳn là liền không có gì vấn đề. Lý Nguyên cẩm thực khẩn trương, mục tử đồng nói, cố phát huy mạnh hiện tại thân mình vừa vặn, có thể đi lại, tuy rằng còn có chút không thanh tỉnh, nhưng là gọi người sam, chuẩn bị hảo, cũng có thể đủ gọi người không nhìn ra tới. Hoàng đế rốt cuộc ở Lý Nguyên Cẩm chờ đợi dưới khoan thai mà đến. Lý cô nương, hảo xảo, ngươi cũng tới dạo ngự hoa viên A. Hoàng thượng giống cái hài tử, thật cẩn thận tiến đến Lý Nguyên Cẩm bên người, cười đối nàng chào hỏi. Lý Nguyên Cẩm nghĩ thầm, kia cũng không phải là hảo xảo sao, mục tử đồng đặc biệt làm người lơ đắng mà nói cho ngự tiền hầu hạ tiểu thuận tử, nói nàng tới rồi ngự hoa viên. Nghĩ đến đây, Lý Nguyên Cẩm lại cảm thấy lòng có ấy náy. Hoàng thượng căn bản vẫn là cái tiểu hài tử, có lẽ là bởi vì Lý Nguyên Cẩm chưa bao giờ lấy hắn đương hoàng thượng xem, cho nên cái này nho nhỏ thiếu niên ở đối mặt thân phận thật lớn chuyển biến khi, chào không được người khác, chỉ có thể bắt lấy nàng. Nhưng là nàng lại lợi dụng hắn. Gặp qua hoàng thượng, xuất phát từ trong lòng ngày nấy, lại có lẽ là nhìn ra tới hoàng thượng đấy mắt tích tụ, Lý Nguyên Cẩm cùng hắn cẩn thận nói không ít dựa bàn lâu rồi hẳn là phải làm hoạt động, tí như vòng cổ. Hoàn tay linh tinh, một bên còn làm mẫu cho hắn xem. Ngự hoa viên Trung chỉ có Lý Nguyên Cẩm bên người một cái tiểu cung nữ, cùng bên người hoàng thượng tiểu thuận tử canh giữ ở bên cạnh, còn lại người không biết vì sao đều không có xuất hiện. Thái hậu biết được ngự hoa viên kêu hoàng thượng phong đi lên, có chút không rõ nguyên do. Chờ biết hoàng thượng phong khởi ngự hoa viên cư nhiên là vì cùng cái kia cái gọi là thiên tuyển chi nữ Lý Nguyên Cẩm cùng dạo chơi công viên thời điểm. Thái hậu quả thực tức giận rồi. Hoàng thượng chính cấp Lý Nguyên Cẩm giải thích hắn đã từng ở Ngự Hoa Viên nơi nào phát sinh quá cái gì thú sự. Lý Nguyên Cẩm căn bản vô tâm tư nghe, nàng tâm tư toàn đặt ở Mục Tử Đồng cùng Cố Phát Huy Mạnh trên người, không biết bọn họ tiến hành đến nào một bước. Cố Phát Huy Mạnh hôm qua mới vừa mới có thể tỉnh lại đi hai bước, nàng nói với hắn muốn hắn ra cùng, Cố Phát Huy Mạnh nói không ra lời, nhưng là đáy mắt biểu tình rõ ràng là không đồng ý. Lý Nguyên Cẩm uy hiếp hắn, "Ngươi nếu là không đồng ý, Ta cùng hài tử liền sống không tốt. Mỗi ngày tích tụ, đối hài tử phát dục là nhất không tốt. cố phát huy mạnh thanh tỉnh thời khắc bất quá một hai cái canh giờ, lại nặng nghề đi ngủ. Mục tử đồng nói, gen sắt phải nhân lúc còn nóng, chính là lúc này, sớm cô phát huy mạnh có thể đi, lại không có sức lực phản kháng thời điểm đưa hắn đi ra ngoài, bằng không về sau chờ hắn có sức lực, chắc là nhất định không chịu một người đi ra ngoài. Hoàng thượng còn ở hưng phấn mà nói thơ hấu thú sự, Lý Nguyên Cẩm thất thần mà nghe, thẳng đến bên thai đột nhiên vang lên tới một tiếng trách cứ, lớn mật. Lý Nguyên Cẩm mới thoáng như đột nhiên tỉnh lại giống nhau ngẩn đầu nhìn đến trước mặt Thái Hậu. Thái Hậu đã không biết như thế nào biểu đạt giờ phút này nàng trong lòng phẫn nộ rồi, nàng nhìn về phía Hoàng thượng ánh mắt, lại phẫn nộ lại bối đau, Hoàng đế. Người hôm nay ở triều thượng còn đáp ứng các triều thần trở về tưởng năm nay nạn châu châu chính sách, giờ phút này liền ở chỗ này nhàn chơi. Thái hậu trong ánh mắt thất vọng trần trụi, liền lý nguyên cẩm đều có thể nhìn ra tới, hoàng thượng càng là có thể nhìn ra tới thái hậu là đang nói, ngươi cái này hoàng đế quá kém, quả thực không bằng tiên hoàng một nửa. Bất qua rốt cuộc hoàng thượng là con trai của nàng, thái hậu chẳng qua hơi nói một câu liền đi qua, nhưng là đối mặt lý nguyên cẩm, thái hậu nhưng không như vậy khách khí. Cái này yêu nữ, nàng cùng triệu thành đều giống nhau là yêu nghiệt, dĩ đoan. Nếu không trừ bỏ sớm hay muộn là thai hoạ năm đó cô phát huy mạnh mẫu thân cái kia yêu nữ cũng là ở thành hôn sau bị trước thái thượng hoàng nhìn thấy liền làm trước thái thượng hoàng nhiều như vậy cùng nhau tử phong lưu vận sự mãi cho đến mấy chục năm sau đến bây giờ còn tự cấp hậu nhân thêm phiền thoái đại điển kế vị thượng nếu không phải bởi vì triệu thành đều bức vua thoái vị sự nếu có người lấy cô phát huy mạnh huyết mạch nói sự mà lại không có đương trưởng lấy máu nghiệm thân nói Chỉ sợ giờ phút này thiên giận chiều truyền thuyết chê cởi chính là này một chuyến. Nữ tử này, không có đính thân, không có tam môi lục sính liền như thế không mai mối tẳng tiểu với nhau. Thái hậu càng xem lý nguyên cẩm càng không vừa mắt, liền 15 phút đều chờ không được, người tới a Lý thị phụ Đức có mệt, lòng có dị tưởng, mị hoặc hoàng thượng, người tới. Cho ta kéo đi xuống chém. Mẫu hầu, hoàng thượng lập tức mở miệng ngăn cản. Lý Nguyên Cẩm không thể tin được, liền như thế cùng Hoàng thượng tan cái bước, Thái Hậu liền phải chém nàng đầu, xin hỏi Thái Hậu, dân nữ phạm vào cái gì sự? Muốn sát muốn xẻo tự nhiên là các ngươi định đoạt, nhưng là không có cái đạo lý nói, ta không phục Lý Nguyên Cẩm không biết nơi nào tới dũng khí, có lẽ là bởi vì Thái Hậu đối cố phát huy mạnh không công bằng, vẫn luôn liền có một hơi không có ra Ngươi còn dám tự xưng dân nữ, đều mang thai, còn dám mạo nhận. Thái hậu khó thở, chuyên tấn công nữ tử phòng nước. Lý Nguyên Cẩm lãnh nạo, dân nữ bất quá là ta khiêm xưng, cố phát huy mạnh hiện giờ đã không có chức quan, ta không phải thần thiếp, cũng không phải thần phụ, liền chỉ có thể tự xưng dân nữ, Thái hậu đối này chính là có cái gì ý kiến. Thái hậu cả giận nói, ta nói ngươi không biết lễ, ngươi còn dám rào biện. Lý Nguyên cẩm chút nào không sợ, Thái hậu lời này sai rồi, ta đối Thái hậu không có nửa điểm nhi không tôn. Nhưng là Thái Hậu muốn giết ta, tổng phải cho ta cái lý do đi. Nếu là ta làm sai, ta nhận sai, nhưng là ta không có làm sai, lăng là đem hát qua hướng ta trên lưng ném. Trước kia cố phát huy mạnh có thể nhẫn, ta cũng không thể. Lý Nguyên Cẩm trong lòng hoài đập nồi dìm thuyền quyết tâm, nàng thậm chí tưởng, nơi này nháo càng lớn mới càng tốt, như vậy đại gia lực chú ý đều sẽ tập trung đến bên này, kia mục tử đồng cùng cố phát huy mạnh bên kia cũng liền càng thuận lợi. Thái hậu không tới trước Lý Nguyên Cẩm thế nhưng như thế gan lớn, phẫn nộ làm nàng sắc mặt đỏ tươi giống như lấy máu, ngươi sẽ không sợ ta chỉ ngươi một cái đại bất kính sao. Lý Nguyên Cẩm nhìn Thái hậu, lạnh lùng nói, ngươi sẽ không sợ ta là thiền tuyển chi nhân sao. Nhẹ nhàng bốn chữ, Thái hậu trên mặt huyết sắc nhanh chóng rút đi, biến thành một mảnh tái nhợt. Thái hậu hoảng sợ lui ra phía sau hai bước, ngươi, ngươi, chỉ vào Lý Nguyên Cẩm, nói không ra lời. Lý Nguyên Cẩm nghĩ thầm, còn hảo thiên tuyển chi nhân cái này thân phận dùng tốt, vàng không không biết còn phải bị ngươi khinh đục bao lâu. Nhưng là nàng không thấy được chính là, một bên hoàng thượng sắc mặt cũng chợt thay đổi, tuy rằng vẫn là nhìn Lý Nguyên Cẩm, chính là cái loại này muốn thỏ con vui vui vẻ vẻ ánh mắt, biến thành rất muốn đem nàng lưu tại bên người ánh mắt. Thái Hổ không muốn trước mặt người khác nói thêm thiên tuyển chi nhân sự, vội vàng làm người trói lại Lý Nguyên Cẩm, cùng hoàng thượng cùng nhau đến càn thanh cung. Không đợi Thái Hậu thẩm vấn, Hoàng thượng chủ động nói, mẫu hậu, Lý cô nương còn có mang, làm người đem nàng vông ra đi. Thái Hậu hận sát không thành thép, phất tay, các ngươi đều đi xuống. To như vậy cung điện bên trong, chỉ có Thái Hậu, Hoàng thượng, Lý Nguyên cầm ba người. Lý Nguyên cầm tính toán, lúc này mục tử đồng hẳn là đã đem cố phát huy mạnh đưa ra cung đi. Hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nhìn về phía Thái Hậu thời điểm liền không có như vậy đại khí. Ngươi nói thiên tuyển chi nhân rốt cuộc cái gì ý tứ. Thái hậu lạnh lùng mà nhìn Lý Nguyên Cẩm. Cái gì thiên tuyển chi nhân? Buồn cười. Nàng là sẽ không tin. Thái hậu ở trong lòng như thế nói cho chính mình, nhưng là liền nàng chính mình cũng không dám thừa nhận. Nàng thế nhưng có chút ẩn ẩn phát run, thế nhưng không dám đối mặt chuyện này. Ngươi nói cái gì ý tứ chính là cái gì ý tứ. Trang cao thâm sao, Lý Nguyên Cẩm như thế nào có thể sẽ không đâu. Thiên tuyển chi nhân căn bản là không tồn tại, nhiều lắm chính là cấp an cấp những cái đó xuyên qua tiền bối. Bất quá nhiều lắm là bởi vì bọn họ là người xuyên Việt cho nên mới có một ít đặc biệt xuất chúng địa phương, cũng hoàn toàn không có thể chú định liền cùng ngôi vị hoàng đế có cái gì quan hệ. Ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh ngươi là thiên tuyển chi nhân. Thái hậu cũng không ngu ốc. Lý Nguyên Cẩm dù sao chỉ nghĩ hạt chỗ lẫn, ta không chứng cứ, Thái hậu tin cũng hảo, không tin cũng thế. Nói, thế nhưng tùy tiện mà chính mình tìm cái địa phương ngồi xuống. Hoàng thượng đều buồn cười. Thái hậu sắc mặt biến thành màu đen, nhưng là lại nhịn không được suy nghĩ lý nguyên cẩm rốt cuộc có phải hay không thiên tuyển chi nhân, nếu là, như vậy, thiên tuyển chi nhân là nhất định lưu không được. Chính là, hôm nay tuyển người cũng không phải một cái, liền triệu thành đều cũng là. Triệu thành đều bức vua thoái vị, ngoài cung tình thế so trong cung còn muốn nguy cấp. Ngày đó nếu không phải nói có người tiếp Lý Nguyên Cẩm tin tức tiến đến hỗ trợ, ngày đó giận chiều nói không chừng liền thật sự một sớm hủy diệt. Thái hậu nhịn không được suy nghĩ, nếu Lý Nguyên Cẩm đã chết, tiêu triệu thành đều ngóc đầu trở lại thời điểm, còn có ai sẽ đối phó hắn. Lại xem, Lý Nguyên Cẩm là cái nữ, vì cái gì cố tình theo cố phát huy mạnh. Nếu là cùng Hoàng Nhi cùng nhau thật tốt, cho nàng cái phi tử làm làm, làm nàng phụ tá Hoàng Nhi. Thái hậu đang ở như thế thường đâu, bên ngoài đột nhiên có người hoảng loạn tới báo, báo, duệ vương ra không thấy. Chính xác ra là gia cung. Lý Nguyên cẩm cả người căng chặt cảm xúc lập tức lơi lòng xuống dưới, lập tức sủi lơ ở ghế trên, ấn bụng chịu khí lạnh. Thật sự, quá đau. Mơ mơ màng màng chi gian, chỉ nhìn đến hoàng thượng gọi người lập tức tuyên thái y hề. Lý Nguyên cẩm bị đưa trở về lúc sau, thái hậu cùng hoàng thượng ở cản thanh cung mật đàm. Thái hậu biết cố phát huy mạnh bị bí mật vận ra cung lúc sau cực kỳ tức giận, mục tử đồng. Thật là lá gan cực đại. Hôm nay dám như vậy khi quân vong thượng, ngày mai liền dám khắc lập quân vương. Tuyệt đối không thể dung hắn. Tân đế nhàn nhạt mà vớt ven ngón cái thượng nhẫn ban chỉ, mẫu hầu thôi bỏ đi. Thái hậu nộ mục, hoàng đế. Ngươi chính là quá nhân tử. Như thế nào có thể tính? Hắn là cái thứ nhất ngẫu nghịch ngươi thần tử. Nếu là không giết một cảnh trăm, về sau không biết bao nhiêu người sẽ kỵ đến ngươi trên đầu. Thái hậu hận sắc không thành thép ta. Con trai của nàng, như thế nào liền như thế yếu đối. Thái hậu nhìn vẫn như cũ túi đầu không nói tân đế, đột nhiên sinh ra một loại khủng hoảng, chẳng lẽ? Hắn thật sự nếu như người khác theo như lời, cập không thượng kia cố phát huy mạnh nửa điểm nhi. Vốn là không nên làm hoàng đế. Không, không, không. Tuyệt đối không thể như vậy. Thái hậu bước chân hư hoảng, đỡ bên cạnh tiểu thuận tử lúc này mới đứng vững, nàng nhìn về phía hoàng thượng, trong lòng lại im lặng hạ một cái quyết định. Con trai của nàng, như vậy nhân tử, như vậy thiện lương. Trên tay chưa bao giờ gặp qua nửa điểm nhi máu tươi, mà nàng, nửa đời hậu đãi, vững có đầy bụng tâm kế lại không thể nào sử dụng, hiện giờ, lại là phải vì con hắn làm chút cái gì. Tiểu thuận tử đỡ thái hậu, thẳng đến thái hậu bên người ma ma lại đây. Tiểu thuận tử mới lui xuống đi cấp hoàng đế châm trà. Lanh trà còn không có đảo xong, trà nóng trà trộn vào đi, không hảo uống. Hoàng đế uống một ngụm liền những mày, tiểu thuận tử vội vàng quỳ xuống tới. Hoàng, hoàng thượng tham mạ. Hoàng thượng cười, têu hắn lên, ngươi làm cái gì như thế sợ hãi? Chấm này thường đối với ngươi không tốt. Không, không, hoàng thượng đối nô tài là cực hảo, là bọn nô tài không hầu hạ hảo nhưng không sao. Hôm nay nguyên bản không nên là hắn đương trị, nhưng là tiểu quế tử mấy ngày hôm trước ra cửa sau liền không có trở về, nơi này không có người thứ hai, hắn đã hợp với hầu hạ mấy ngày rồi. Hoàng thượng hỏi tiểu quế tử, tuy rằng không có hỏi nhiều, chỉ nói nếu là bị bệnh đã kêu tiểu quế tử nhiều tỉnh dưỡng hai ngày, nhưng là thời gian càng dài, tiểu thuận tử liền càng sợ hãi. Hắn hoàng hốt như rõ, tiểu quế tử có một ngày trở về, trong mộng trong miệng nhét mãi, Hoàng thượng. Nô tài nhất định sẽ không nói đi ra ngoài, cầu hoàng thượng tha mạng. Hắn ngủ tình ngủ tỉnh chi gian cho rằng chính mình nghe sai, ai biết ngày thứ hai tiểu quế tử liền không còn có đã trở lại. Hắn không thể không sợ hãi. Có lẽ làm hoàng đế nhân thân thượng chính là có loại làm người vô pháp tới gần huy nghiêm. Rõ ràng trước kia hầu hạ thái tử thời điểm, thái tử cũng giống nhau như thế cười, chính là hắn chính là cảm thấy trên người lãnh. Tiểu thuận tử lui xuống, hoàng thượng nhìn tân đi lên trà nóng. Đem nó tử nhiệt nhìn đến lánh. Sợ. Sợ sẽ đúng rồi. Từ trước chính là bởi vì các người không sợ, cho nên mới cảm thấy ta không nên là cái quân vương. Hiện giờ đâu? Hiện giờ tổng nên sợ ta đi. Lý Nguyên cẩm sợ bóng sợ gió một hồi, mấy ngày không có nhìn thấy mục tử đồng. Vẫn là ngọc giao công chúa tiến cung truyền tin tức, tiểu thúc thúc đã ra cung đi. Điểm tin các người đưa hắn đi từ đại phu nơi đó, mỗi vừa đứng đều thay đổi người. Như vậy ai cũng không biết bọn họ ở nơi nào. Ngọc Giao công chúa mắt có chút sưng ngủ thoạt nhìn không thiếu khóc. Lý Nguyên cẩm tâm sinh ngày nãy, thực xin lỗi, chuyện này đem ngươi cùng mục tử đồng lôi kéo vào được. Ngọc Giao công chúa cười lắc đầu, không có việc gì. Ta không phải bởi vì chuyện này mới khóc. Nàng khóc chính là vận mệnh của nàng, nàng sinh ở Hoàng gia, lớn lên ở Hoàng gia, trước nay không cảm thấy có cái gì không tốt địa phương. Nhưng là thân tại hoàng gia nguyên lai là như thế này trầm trọng một sự kiện, nàng thích tiểu thúc thúc, cùng nàng thích hoàng đế ca ca, lại không thể đủ cùng tồn tại. Rõ ràng hai người đều thực hảo, từ nhỏ so thân huynh đệ còn thân, lại bởi vì một vị trí mà phản bội. Còn có những cái đó được xưng là nàng thân nhân vương gia quận vương nhóm, mỗi một cái đều giống như như hổ rình mồi mà nhìn vị trí này. Là chúng ta thực xin lỗi người cùng tiểu thúc thúc. Ngọc giao công chúa đối lý nguyên cẩm xin lỗi. Ai? Đừng, ta hiện tại xem như khai nhìn, cái gì cũng chưa quan hệ, chỉ có cô phát huy mạnh cùng ta trong bụng hài tử hảo hảo là được, ngươi là cái hảo cô đương, ta biết đến, ngươi cùng mục tử đồng nhất định sẽ đặc biệt đặc biệt tốt. Nếu nói trên đời này trừ bỏ cố phát huy mạnh cùng thân nhân ở ngoài nàng tưởng sẽ đối ai tiến hành chúc phúc, kia đó là mục tử đồng cùng ngọc giao công chúa. Bọn họ hai người khúc chết không thua gì nàng, trải qua trăm cây ngàn đắng cùng vô số hiểu lầm. Rốt cuộc có thể ở bên nhau, thế gian này may mắn sự. Ngọc Giao công chúa đi rồi, không bao lâu hoàng thượng lại tới nữa. Lúc này đây, hoàng thượng không có tìm Lý Nguyên Cẩm nói những cái đó hắn tưởng cùng Lý Nguyên Cẩm chia sẻ thú sự. Mà là lẳng lặng ngồi, không biết là đang xem phong cảnh vẫn là xem người. Rốt cuộc vẫn là Lý Nguyên Cẩm nhịn không được, cái kia. Thực xin lỗi a Tuy rằng Thái Hậu thực chắn ghét, nhưng là hoàng thượng còn miễn cưỡng coi như là người tốt. Trừ bỏ bởi vì ngôi vị hoàng đế vấn đề đối cố phát huy mạnh có tương đối nhiều cố kỵ ở ngoài, cũng không có thật sự xúc phạm tới bọn họ. Ngược lại là nàng, ở ngay lúc này dùng hắn tín nhiệm nhất thần tử cùng huynh đệ, cho hắn một cái đòn nghiêm trọng. Nàng có thể khẳng định cố phát huy mạnh đối ngôi vị hoàng đế không có ý tưởng, nhưng là đối với ở cái này vị trí người trên tới nói, có như vậy một người, tất cả mọi người cho rằng hắn so với hắn càng thích hợp. Chỉ sợ tại vị trí người trên là vô luận như thế nào đều ngủ không được đi. Hoàng thượng nhạt méo cười, không sao. Là hắn thỏ con, cắn hắn ngón tay, kia cũng là của hắn. Lý Nguyên Cẩm cảm thấy hôm nay hoàng thượng ánh mắt quái quái, làm người có chút không dám nhìn thẳng, nàng cảm thấy là bởi vì chính mình làm sai. Ta cam đoàn với người, cố phát huy mạnh đối ngôi vị hoàng đế căn bản không có nửa điểm nhi hương thú. Hắn tuyệt đối sẽ không theo ngươi đoạn, ngươi yên tâm. Nhưng mà, những lời này vừa ra tới, hoàng thượng biểu tình lại hạ xuống bài phần, Lý cô nương, ngươi có phải hay không cảm thấy ta không thích hợp làm hoàng đế? Lý nguyên cẩm há hốc mồm, không a ngươi như thế nào sẽ như thế tưởng? Nếu ngươi không quen biết ta, cũng không quen biết rủi vương, nếu là chúng ta hai cái, ngươi cảm thấy ai thích hợp làm hoàng đế? Hoàng thượng hỏi thực nghiêm túc, có chút thấp hỏng. Nó không nóc ra ngươi, căn bản không tồn tại như vậy nếu a Nàng chính là nhận thức cố phát huy mạnh, nhận thức hoàng thượng, còn cùng cố phát huy mạnh làm phu thê à. Này như thế nào có thể nếu, nếu ta thật sự muốn một đáp án đâu? Hoàng thượng giờ phút này cố chấp đến cùng một cái muốn đạt được người khác tán thành tiểu hài tử giống nhau. Lý Nguyên cẩm đột nhiên trong lòng mềm nũng, biết đứa nhỏ này kế vị lúc sau thừa nhận rồi quá nhiều áp lực, không cần luận tưởng. Ta không có cách nào thiết tưởng không quen biết người cùng không quen biết cố phát huy mạnh tình hình. Bởi vì các ngươi đã ở lòng ta có ấn tượng. Những lời này Lý Nguyên Cẩm tùy ý nói ra, nhưng là lại làm hoàng thượng trong lòng ngại dự. Nguyên lai, ta cũng ở ngươi trong lòng sao? Theo ta hiện tại biết hiểu biết, ta sẽ tuyển ngươi làm hoàng thượng. Bởi vì vị trí này thật sự là quá vất vả, nhưng cái đó không có cách nào ở tự mình trên người đạt được lạc thú người, mới có thể muốn thông qua làm hoàng đế tới thỏa mãn chính mình. Nhưng là cố phát huy mạnh có nguyên vẹn năng lực làm chính mình vui sướng, hắn cũng không cần vị trí này cho hắn mang đến cái gì. Mà thái tử không giống nhau, hắn nhân sinh đã bị như vậy quy tắc cùng tán thành yêu cầu chẳng nợp, hắn không có cách nào quá mặt khác một loại sinh hoạt. Hắn tử nhỏ chính là dựa theo hoàng đế bộ dáng đi chế tạo. Cho nên, hắn so cố phát huy mạnh thích hợp. Lý Nguyên Cẩm nói nàng phán đoán, này đó sau lương ý tưởng lại không cần thiết cùng hoàng thượng thổ lộ tình cảm. Chẳng qua, mặc dù là như vậy, Hoàng thượng cũng dị thường vui vẻ. Đa tạ ngươi, Lý cô nương. Lý Nguyên Cẩm cũng cười, cái này ngươi yên tâm đi. Về sau nếu là ta có thể ra cung đi, ta cùng cố phát huy mạnh sẽ đi rất xa, vĩnh viễn đều sẽ không tới quái rầy của các ngươi. Hoàng thượng ở vào thập phần hưng phấn trạng thái chung, hắn đột nhiên hỏi Lý Nguyên Cẩm, nếu ngươi là trước gặp được ta, có thể hay không có thể hay không liền cùng ta ở bên nhau. Mà không phải cùng dệ vương ở bên nhau Lý Nguyên Cẩm không lý giải Hoàng thượng muốn hỏi cái gì Có thể hay không cái gì Hoàng thượng lắc lắc đầu Không có gì Cười cười rời đi Nhưng là từ hôm nay khởi Hoàng thượng lại hồi phục mỗi ngày lại đây Xem Lý Nguyên Cẩm nhận tử Bồi Lý Nguyên Cẩm nói chuyện Cười đùa Bồi nàng ở ngự hoa viên tàn bộ Ngoài dự đoán mọi người Thái hậu thế nhưng không có tức giận Thậm chí không có phái người lại đây quay rầy Tựa hồ là biến thành một loại ngầm đồng ý thái độ. Lý Nguyên Cẩm còn không biết, ở nàng tính toán như thế nào tìm cơ hội rời đi trong cung thời điểm, trong cung đã có nàng truyền thuyết. Ngươi xem, đó chính là thiên tuyển chi nữ. Cái gì thiên tuyển chi nữ? Này ngươi cũng không biết ta. Chính là trời cao tuyển định người, có thể làm hoàng đế. Nói vậy, này một nữ nhân như thế nào làm hoàng đế A Cho nên a nàng liên sẽ biến thành hoàng đế nữ nhân a Cái gì? Chính là này Lý Thị đã mang thai A, là Duệ Vương. Nay có cái gì đại kinh tiểu quái, tiền triều lại không phải chưa từng có tái giá. Chính là, như vậy đối thoại càng ngày càng nhiều, Lý Nguyên cẩm rốt cuộc cũng nghe tới rồi, nàng bắt lấy cái kia tiểu tỷ nữ, ai nói với người này đó. Tiểu tỷ nữ run run rẩy rẩy, không, không ai cùng ta nói, Lý cô nương, ta, ta cái gì cũng chưa nói. Tuổi quá tiểu. thế nhưng là dọa đến chạm đều đứng không vững, ngã xuống, còn ước quẩn. Lý Nguyên Cẩm nhữ mày xem nàng, quyết định Hoàng thượng lại đến liền hỏi cái rõ ràng. Hoàng thượng nhưng thật ra không có gì, Lý Nguyên Cẩm hỏi tới thời điểm, hắn cư nhiên còn có thể cười ra tới, Đích Sắc A, ta chiều không có cấm tái giá phong tục Vô luận là hòa ly tái giá, vẫn là quả phụ tái giá, đều là có thể. Lý Nguyên Cẩm nhữ mày, ngươi biết rõ ta hỏi không phải cái này. Nếu là hòa ly, quả phụ, Lý Nguyên Cẩm căn bản không thèm để ý. Nhưng là hiện tại đồn đãi vớ vẩn truyền tới chính mình trên người, liền không thể không thèm để ý. Lý Nguyên Cẩm nhìn về phía hoàng thượng, nghiêm túc nói, Ngươi biết đến, ta cùng cố phát huy mạnh đã thành thân, ta trong bụng hài tử cũng là của hắn. Ta sẽ không lại cùng bất luận kẻ nào ở bên nhau. Hoàng thượng bước ngón cái thượng nhận ban chỉ, nửa mang hài hước bộ ráng nhàn nhạt hỏi, Nga, phải không? thế nhưng là một chút cũng chưa đem Lý Nguyên Cẩm nói để ở trong lòng. Cho nên, Hoàng thượng chính sự như thế chi vội liền không cần thường thường đến ta một cái đã thành thân mang thai phụ nhân bên này. Lý Nguyên Cẩm chính xác. Hoàng thượng cười, Lý cô nương nói chính mình đã thành hôn, xin hỏi là con ngôi vẫn là tư môi. Nhưng có hôn thư, nhưng có xính lễ, nhưng có chứng hôn người. Lý Nguyên Cẩm nhìn Hoàng thượng, người là nghiêm túc. Loại này lời nói đều có thể nói ra, cái gì ý tứ? Hoàng thượng hôm nay tử hồ không muốn nói thêm gì nữa, đứng lên, đối Lý Nguyên Cẩm nói cuối cùng một câu, ngươi hảo hảo dưỡng thai, chờ trong bụng thai nhi rơi xuống đất, ta liền phong ngươi làm phi tử. Cái gì? Lý Nguyên Cẩm khiếp sợ, muốn hỏi cái rõ ràng, nhưng là Hoàng thượng lại cũng không quay đầu lại mà rời đi. Kế tiếp nhật tử, Hoàng thượng cư nhiên thật sự không có tới vài lần. Tuy rằng thường xuyên làm người tặng đồ cấp Lý Nguyên Cẩm, nhưng là mỗi lần nói đến vấn đề này đều thực trực tiếp, mặt khác sự ngươi không cần lại quản an tâm chờ sinh con đi. Lý Nguyên Cẩm lại tức lại cấp, ngươi rốt cuộc cái gì ý tứ? Chính là những lời này chung quy vẫn là không có chờ đến đáp án, mục tử đồng cùng Ngọc Giao công chúa cũng bị hạn chế, không cho phép lại tiến cung thăm Lý Nguyên Cẩm, cũng không cho phép bất luận kẻ nào truyền lại ngoài cung tin tức cấp Lý Nguyên Cẩm. Lúc này đây... Đến thiên thiên tuyển chi nhân Lý Nguyên Cẩm bị giam lòng đi lên. Hoàng loạn mà qua nửa tháng, Lý Nguyên Cẩm ở trong viện tản bộ thời điểm, bởi vì thiên nước mà hoạt, không cẩn thận ké ngã một cái, thấy hồng. Trong cung thai y hề vội vàng cứu trị, nhưng là lại không có năm chắc, Hoàng thượng đều lại đây, thật mạnh phạt kia mấy cái hầu hạ Lý Nguyên Cẩm người. Lý Nguyên Cẩm vốt bụng, lạnh lùng mà đối Hoàng thượng nói, ngươi không cần phạt bọn họ, là ta chính mình không cẩn thận. Hoàng thượng loại này quan tâm cùng để ý, không chỉ có sẽ không làm lý nguyên cẩm cảm kích, còn sẽ làm nàng cảm thấy đáng sợ, cảm thấy khó có thể đối mặt. Là nàng khăng khăng muốn đi ra ngoài, từ bị giam lỏng đi lên, vô luận quát phong ngày mưa trời nắng âm, nàng đều kiên trì rèn luyện. Không muốn đi ngự hoa viên đối mặt hoàng thượng, liền ở chính mình tiểu viện tử chung qua lại đi lại. Lúc này đây, thật quái không thượng người khác. Hoàng thượng lại tức giận, chấm là ngươi chiếu cố hảo thân mình. Ngươi đương chấm nói là gió bên hai sao? Lý Nguyên cầm cười, ta là ngươi cái gì người? Bằng điểm nào muốn bởi vì ngươi nói chiếu cố ta chính mình? Nàng đương nhiên sẽ chiếu cố hảo tự mình, nhưng là cùng hắn nửa điểm nhi quan hệ đều không có. Hoàng thượng rốt cuộc đối nàng như vậy dầu muối không ăn thái độ không kiên nhẫn, hắn tới gần, néo nàng cằm, chấm hiện tại tâm tình hảo, cho nên mới nguyện ý ngươi đem trong bụng hải tử dư lại tới, chấm cho hắn một cái đường sống. Nhưng là nếu ngươi không nghe lời, chấm liền muốn hắn mệnh. Lý Nguyên Cẩm lạnh lùng mà nhìn Hoàng thượng, phải không? Ta đây thật muốn cảm ơn ngươi, nói vậy ta trong bụng hài tử cùng hắn mẫu thân giống nhau, vì tự do, không bằng chết. Hoàng thượng tức giận, ngươi. Lý Nguyên Cẩm nâng cầm lên, trên mặt một chút thỏa hiệp thần sắc đều không có, ngươi hiện tại biết ta là cái dạng gì người. Thất vọng rồi, muốn giết ta. Hoàng thượng bị nàng tức giận đến đau đầu. Nhưng là thấy nàng sắc mặt tái nhật mà dựa ngồi ở giường, môi không hề huyết sắc bộ dáng, lại mềm lòng, ngươi hảo hảo dưỡng thân mình, chấm quá hai ngày lại đến xem ngươi. Lý Nguyên cẩm quay đầu đi chỗ khác, một chữ cũng không chịu lại đối hoàng thượng nói. Nàng thật sự là quá đau, trong bụng còn đau, còn có trong lòng khủng hoảng. Cố phát huy mạnh ra cung đã một tháng, nhưng là lại không có bất luận cái gì tin tức chuyển đến, hôm nay việc lại vì vô tình. Nhưng là Lý Nguyên cẩm lại nửa khắc cũng không dám thả lỏng, gắt gao nhìn chầm chầm ra ra vào vào thái y cùng mới tới cung nhân. Muốn từ bọn họ trên mặt nhìn đến chẳng sợ một tia tin tức Công phu không phụ lòng người, rốt cuộc có cái ở bên ngoài truyền lời tiểu cung nữ, tiện đi thái y lúc sau, trở về bẩm báo nàng, phu nhân, thái y đã đi rồi. Lý Nguyên cầm nhàn nhạt dương tay, ân hảo, người trước đi xuống đi. Cả ngày... Nàng chịu đựng đau đớn trận to mắt nhìn cả ngày, đều không có người cho nàng tin tức. Hoặc là, lúc này đây là không có tin tức đi. Không ngờ cái kia thoạt nhìn lá gan rất nhỏ còn thực tân tiểu cung nữ, lại không có lập tức rời đi, mà là đột nhiên lại mở miệng, thỉnh phu nhân bảo trọng thân thể, như vậy ra mới có thể an tâm. Phu nhân, ra, Lý Nguyên Cẩm Đỗng Dương mở mắt ra, người nói chính là, tiểu cung nữ phục hạ thân tử. Nô tỷ là gian ngoài người, không nên nói nhiều, tóm lại phu nhân an tâm dưỡng thai, không ra một tháng, ra tất nhiên tiến đến. Cố phát huy mạnh là người chuyên nói. Lý Nguyên Cẩm nguyên bản ảm đạm con người đột nhiên sáng lên, nàng đối tiểu cung nữ cười một chút, làm nàng đi xuống, chính mình lại nhắm mắt lại dưỡng thần. Không biết có phải hay không bởi vì có đối cố phát huy mạnh chờ đợi, Lý Nguyên Cẩm thân thể cũng thực mau hảo lên. Thai tượng ổn định ngày đó, hoàng thượng lại tới nữa. Trước sau như một cười đến ôn nhu, Lý cô nương hôm nay cảm thấy như thế nào? Cao lệ sứ thần tặng chút Thiên Sơn Tuyết Thang, ta làm người mỗi ngày hầm thượng một ít, uống xong đi sẽ có sức lực. Lý Nguyên Cẩm không dao động, "Hoàng thượng, ta hiện giờ đã là phụ nhân, nếu là hoàng thượng nguyện ý, liền mời theo phu họ xưng ta một tiếng, cô phu nhân, nếu là không muốn, ít nhất muốn sưng ta Lý phu nhân." Hoàng thượng lắc đầu, "Lý cô nương, ngươi ở trong trong mắt chính là cái tiểu cô nương." Chấm không tin những người đó nói. Ta đây nói ngươi cũng không tin sao. Lý Nguyên cẩm lạnh lùng nói, hà tất lửa mình dối người. Ta là cái dạng gì người ngươi rất rõ ràng, đến nỗi nói cái gì thiền tuyển chi nhân, chỉ do lời nói vô căn cứ. Nghe đến đó, Hoàng thượng hơi biến sắc, loại này lời nói Lý cô nương về sau liền không cần nói nữa. Vì cái gì a Không cho nói. kia nàng liền càng muốn nói. Hoàng thượng làm như thiệt tình khuyên đủ. Lý cô nương, ngươi biết đến, ta mới vừa bước lên ngôi vị hoàng đế, hết thẻ còn không ổn thỏa, hiện tại bên ngoài lời đồn đãi rất nhiều, Thái Hậu cũng thập phần chú ý thiên tuyển chi nhân sự. Là hắn nói muốn muốn thu Lý Nguyên Cẩm, Thái Hậu mới rốt cuộc kiên tâm, chịu làm Lý Nguyên Cẩm an tâm dưỡng thai, nhưng là nếu nàng không phải thiên tuyển chi nhân, Thái Hậu chỉ sợ là một ngày đều không chấp nhận được nàng. Lý Nguyên Cẩm hơi hơi động dung, không cần thiết giúp ta. Ta là cái gì người ta nhất rõ ràng, nếu ta thật là thiền tuyển chi nhân, lại như thế nào sẽ bị các ngươi vây ở chỗ này? Hoàng thượng lắc đầu, ngươi cũng không cần phải nói, ta muốn ngươi, cũng không tất cả đều là bởi vì ngươi là thiền tuyển chi nhân, còn nhân còn nhân ngươi giống ta tuổi nhỏ khi dưỡng kia con thỏ. Có lẽ là Hoàng thượng cũng chung có cảnh giác, Lý Nguyên Cẩm không chờ đến cố phát huy mạnh tới trong cung tìm nàng, ngược lại là ngênh đón thái hậu người. Hoàng thượng tại Tiên Hoàng mất 49 ngày khi đi Hoàng Lăng, Thái Hậu đương nhiên cũng đi, nhưng là lại để lại mấy cái bên người ma ma. Lý Nguyên Cẩm đang ngồi ở án thư viết chữ, trong bụng hài tử thương oan, nhưng là cũng chậm rãi bắt đầu có chút phản ứng, tỉ như ăn không vô đồ vẩn, tỉ như thích ngủ. Vốt bụng, nhìn thấy mấy cái ma ma xuất hiện ở chính mình trong viện, Lý Nguyên Cẩm đỉnh bút, đứng lên hành lễ. Không có biện pháp, trong cung ma ma cũng là có phẩm cấp. Lý Nguyên Cẩm một giới bố ý đi vẫn là phải đối các nàng hành lễ. Chẳng qua, lấy lễ tương đãi lại không có đổi lấy ứng co hồi báo, này mấy cái bà tử trực tiếp nắm lấy tới Lý Nguyên Cẩm, theo chúng ta đi đi. Lý Nguyên Cẩm làm bộ chấn định, các người muốn mang ta đi chỗ nào. Nào mấy cái ma ma cười, đi chỗ nào. Đương nhiên là đi hảo địa phương A. Các nàng là thái hậu người bên cạnh, Lý Nguyên Cẩm đối thái hậu ấn tượng không tốt. Tự nhiên cũng sẽ không đối này mấy cái ma ma ấn tượng có cái gì tốt. Hôm nay Thái Hậu cùng Hoàng Thượng đi Hoàng Lăng, không có người tuyên triệu nói, ta đó là muốn cẩn tuân Hoàng Thượng mệnh lệnh ở chỗ này dưỡng thai. Lý Nguyên Cẩm đến giờ phút này đột nhiên cảm thấy này thâm cung bên trong vẫn là hắc ám. Đó là Hoàng Thượng che chở nàng lại như thế nào. Nếu là hiện tại đã bị này mấy cái bà tử cấp thu thập, chờ Hoàng Thượng trở về, chỉ sợ người đều lạnh Làm mẫu thân. Trong bụng còn có cái tiểu bảo bảo, Lý Nguyên Cẩm không nghĩ cưng đối cứng, xin hỏi vài vị mama ma, rốt cuộc là vị nào tìm ta. Các mama ma không chịu trả lời, cái này ngươi cũng đừng quản, ngươi hiện tại theo chúng ta đi, nếu là thuận lợi nói, buổi tối còn có thể trở về nơi này. Nếu là thuận lợi nói, Lý Nguyên Cẩm trong đầu một cây gân banh chặt đứt, các ngươi muốn làm cái gì? Một bên hỏi một bên kéo dài thời gian, tìm được trên bản sách cái chặn giấy. dùng sức tạp hướng khung cửa sổ, phát ra bàng và chạm thanh. Ngay thương hoàng thượng chỉ định chiếu cố nàng mấy cái tiểu nha đầu chạy tới, vừa thấy mama ma ở chỗ này, đầu tiên là hành lễ, nhưng là cũng nhìn này trận thế không biết phải làm cái gì. Này đó mama ma nhưng đều là trong cung lão nhân, tiểu cung nữ ở tiến cung thời điểm cũng chưa thiếu chịu các nàng dạy dỗ, nhìn thấy các nàng tự nhiên là sợ hãi. Nhưng là các nàng giống nhau cũng sợ hãi hoàng thượng. Hoàng thượng làm các nàng chiếu cố hảo Lý cô nương, nếu là Lý cô nương có cái gì sự, chỉ sợ các nàng cũng sống không nổi nữa. Chính là hiện tại Hoàng thượng không ở trong cung làm sao bây giờ. Thái hậu cũng không ở trong cung. Kia! Bằng không đi tìm Thái hoàng Thái hậu. Tiểu cung nữ nhom chung co cơ linh, lập tức từ cửa nách chui đi ra ngoài, Lý Nguyên Cẩm Dư quang phiết đến, liền xem một cái cũng không dám, liền sợ bị kia mấy cái ma ma phát hiện. Các ma ma kêu ta qua đi, tổng muốn nói rõ ràng đi chỗ nào, làm cái gì, muốn bao lâu đi. Là phụng ai mệnh ta tổng phải biết rằng. Rốt cuộc hoàng thượng cũng là thỉnh thoảng đến ta nơi này tới, có đôi khi cũng phải hỏi ta đi nơi nào, ta tổng muốn nói rõ ràng đi. Các ma ma xem có phải hay không cái này lý. Lý Nguyên Cẩm trong lòng càng hoảng loạn, trên mặt liền càng không hiện, chỉ kéo các ma ma nói chuyện. Các ma ma trên tay chuyện như vậy làm nhiều. Chẳng qua trước kia thu thập đều là tiên hoàng người, tân đế bên người, này vẫn là cái thứ nhất. Lại nói tiếp, tân đế gần nhất tính tình tăng trưởng, người cũng âm trầm rất nhiều, tân đế đối lý nguyên cẩm coi trọng là cá nhân đều có thể nhìn ra tới, ma ma trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra khó mà nói. Rốt cuộc vẫn là có cái trải qua tương đối thâm ma ma mở miệng, cái này cô nương cũng đừng quản, cô nương cùng hoàng thượng duyên phận chúng ta đều là xem ở trong mắt. Hôm nay làm sự cũng là vì làm cô nương cùng hoàng thượng có thể sớm ngày đáp thượng duyên phận. Nhưng không sao, hoàng thượng hiện tại chậm chạp không thể nạp lý cô nương, còn không phải là bởi vì lý cô nương trong bụng có cái hại từ sao. Nếu là đứa nhỏ này không có, nhiều lắm ngồi một tháng ở cữ, chuyện tốt không phải thành. Lý Nguyên Cẩm càng xem này đó ma ma càng cảm thấy không thích hợp, ánh mắt lênh xuống dưới, ta hiện tại là người có mang, nhưng là một câu đặt ở nơi này. Ta là thiên tuyển chi nhân, ta trong bụng hài tử cũng là thiên tuyển chi nhân. Nếu là có cái gì sơ suất, thiên địa điên đảo, các ngươi chính là có thể phụ trách. Lý Nguyên cầm bất đắc dĩ, nàng chính mình không tin cái gì thiên tuyển chi nhân, nhưng thật ra thực sự có phiền toái thời điểm, không thiếu được dùng cái này tên tuổi hù người. Kỳ thật các ma ma trong lòng cũng không đế, chính là bởi vì biết nàng là thiên tuyển chi nhân. Cho nên hôm nay mới có thể như thế khách khí mà lại đây thỉnh nàng đến nơi khác chuyên môn đi xử lý. Bằng không, mang theo dược lại đây đá môn, một chén dược rót hết, nên ngang mà đi là được. Mặt sau người như thế nào đau, như thế nào lạc hồng, là thai ai quản a Nhưng là Thái Hậu cũng nói rõ, nếu Lý Nguyên Cẩm là thiên tuyển chi nhân, kia liền chỉ có thể là hoàng thượng người. Hiện giờ kêu cố phát huy mạnh nhanh chân đến trước, trước có nghiệt chủng. Này nghiệt chủng là trăm triệu không thể lưu, Lý Nguyên Cẩm một ngày không phải hoàng thượng người, Thái Hậu liền một ngày không an tâm tới. Các ma ma thái độ cường nạnh, cô nương vẫn là đừng làm khó dễ chúng ta, chúng ta biết cô nương là quý nhân, nhưng là quý nhân lại quý có thể quý quá hoàng đế. Hiện tại hoàng đế muốn thu cô nương, cô nương vẫn là làm cho sạch sẽ quá khứ tương đối hảo. Lý Nguyên Cẩm vừa nghe, quả nhiên là chuyện này, ta lời nói đặt ở nơi này. Nếu là ta trong bụng hải tử có cái gì sự, hoặc ta mệnh hôm nay cũng cùng nhau lược ở chỗ này, hoặc các ngươi liền trở thiên giận chiều bị hủy diệt đi, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, cái gì quốc gia, cái gì tình nghĩa, nếu là có thể vô sỉ đến trình độ này, tiếp cái này quốc gia, ít nhất cái này hoàng gia, tuyệt đối không phải đáng giá nàng tôn trọng. Lý Nguyên Cẩm liệu Mạng kéo dài thời gian. Bên kia tiểu cung nữ ở Thái Hoàng Thái Hậu cung trước quỳ hồi lâu rốt cuộc mới có thể đủ đi vào. Thái Hoàng Thái Hậu thông thả ung dung mà xử lý hoa nhi, người là cái nào cung. Tiểu cung nữ quỳ xuống tới, liền đầu cũng không dám nâng, hồi Thái Hoàng Thái Hậu nương nương nói, nô tỷ là dâm bụt cung cung nữ, hiện tại hầu hạ lý cô nương. Dâm bụt cung. Thái Hoàng Thái Hậu hiếp hiếp mắt, suy nghĩ một chút mới nhớ tới là ở đâu. Người nọ có cái gì sự. không phải nói Dương Nhi đã bị đưa ra cung đi sao. Cái kia nữ tử còn không thể an phận số dưới. Thái Hoàng Thái Hậu tuy rằng không muốn nhìn thấy tân đế cùng cố phát huy mạnh phản bội, cho nên kiên quyết không ủng hộ cố phát huy mạnh có thể làm thiên tử cách nói. Nhưng là về lý nguyên cẩm, Thái Hoàng Thái Hậu trong lòng căn bản không có như thế cá nhân, sống hay chết, đều cùng nàng không quan hệ. Tiểu cung nữ run run rảy rảy mà nói duyên cớ, Thái Hoàng Thái Hậu. Vừa rồi Thái Hậu nương nương bên người các ma ma vào dâm bực cung, muốn em Lý cô nương đưa tới địa phương khác đi. Thái Hoàng Thái Hậu như như mày, này trong cung theo lý thuyết không ai dám tìm Lý Nguyên Cẩm phiền thoái, rốt cuộc đều sợ nàng là thật sự thiên tuyển chi nhân. Biết nàng là điểm tinh cấp phía sau màn người lúc sau, nhưng cái đó muốn tìm việc nhì, cũng hơn phân nửa sẽ xem ở điểm tinh các mặt mũi thượng châm trước một chút. Duy độc ngoại ý muốn chính là Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu đối cái này cùng chính mình cơ hồ cùng tuổi, nhưng là lại kêu nàng cả đời mẫu hậu người thập phần khinh thường. Nửa đời người, liền chấn định hai chữ cũng chưa học được. Nếu là nói này trong cung còn có cái gì người sẽ chọc phiền thoái, nghĩ tới nghĩ lui hẳn là cũng chính là người này rồi. Các ma ma còn nói cái gì? Tiểu cung nữ nghe không cẩn thận, nhưng là trong lòng biết nếu là không nói nghiêm trọng điểm, xem Thái Hoàng Thái Hậu ý tư này, hôm nay hẳn là đi không được. Còn nói, còn nói Lý cô nương trong bụng thai giống yêu nghiệt, phải cho nàng là thai. Đưa nàng đi Hoàng thượng nơi đó. Hồ nháo. Thái Hoàng Thái Hậu đang ở tu bổ hoa chi tay rốt cuộc đuông xuống, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ. Thái Hậu muốn lấy đi Lý Nguyên Cẩm trong bụng hải tử, nàng không ý kiến, thậm chí muốn Lý Nguyên Cẩm bệnh nàng cũng không ý kiến, nhiều lắm là sẽ vì Dương Nhi hơi thương tầm một lát. Nhưng là còn muốn đem Lý Nguyên Cẩm đưa đến bên người Hoàng thượng, này tính cái gì? Thúc thúc cùng cháu trai cộng hầu một người chuyến ra đi chẳng phải là thiên hạ chê cười Thái hậu vì tân đế ngôi vị hoàng đế củng cố Thật là cái gì siêu điểm tử đều có thể đủ nghĩ ra được Thái hoàng thái hậu rốt cuộc là không thể đủ làm như vậy hoang đường sự lại ra đi xuống Thập phần không thoải mái mà đứng lên Đi, đi dâm bụt cung Mà giờ phút này, dâm bụt trong cung Lý Nguyên Cẩm Chính gian nan đối mặt mấy cái ma ma Các ma ma đã không muốn lại cùng Lý Nguyên Cẩm nhiều lời. Lý Nguyên Cẩm dùng nhàn hạ thời điểm làm một ít tiểu ngoạn ý nhi đánh lui hai người, cho hai cái ma ma một chút giao hấn, nhưng là chỉ có thể đánh lui nhất thời. thực mau này đó dáng người thô tráng các ma ma liền xông tới. Quen cửa quen lẻo mà đem Lý Nguyên Cẩm cánh tay hai tay bắt chéo sau lưng, liền phải áp nàng đi ra ngoài. Các ngươi muốn làm cái gì? Liên ở Lý Nguyên Cẩm sắp bị lôi ra môn thời điểm, Thái Hoàng Thái hậu dẫn người lại đây. Mấy cái ma ma vội vàng quỳ xuống hành lễ, Thái hoàng thái hậu không thêu các nàng lên, các ngươi đây là phải làm cái gì đâu? Các ma ma hai mặt nhìn nhau, biểu tình khó xử, hồi Thái hoàng thái hậu nói, là thái hậu. Theo chúng ta mang Lý cô nương đi xem thái tử. Thái hoàng thái hậu cười lạnh, xem thái tử. Thật khi ta là Mặc Kệ Sự. Từ lần trước cô Phát Huy mạnh bị giả dạng thành thái y bên người học đồ bị trộm đưa ra cung lúc sau, Lý Nguyên Cẩm bên người chiếu cấu người, Tính cả thai y đi đều là hoàng thượng tự mình chỉ định. Thái hổ cái gì thời điểm quan tâm quá lý nguyên cẩm thai tượng? Thái hoàng thái hổ đứng ở nơi này, nàng cũng không nói chuyện này cùng thái hổ có quan hệ, liền nắm mấy cái ma ma hỏi đến đế tưởng như thế nào xem thái tượng. Các ma ma nơi nào là muốn nhìn thai tượng A, rõ ràng là muốn lạc lý nguyên cẩm thai sao? Thái hoàng thái hổ tới như thế vừa ra, mấy cái ma ma biên không nổi nữa, cuối cùng chỉ có thể thỉnh tội. Thái hoàng thái hậu cũng không chỉ các nàng tội, một đời vua một đời thần, hậu cung bên trong cũng là giống nhau. Nàng là trước thái thượng hoàng hoàng hậu, cùng đương kim hoàng thượng có thể nói là không có gì quan hệ. Có thể có một cái thái hoàng thái hậu tên tuổi lưu lại bảo dưỡng tuổi thọ đã thực không tội. Rất nhiều sự, nàng quản không được. Các ma ma đi rồi, Lý Nguyên cầm hai chân mềm nhuôn phát gục trên mặt đất, dứt khoát cũng không lên, tùy hảo cấp thái hoàng thái hậu dọc đầu. Gia tạ Thái Hoàng Thái Hổ ân cứu mạng. Lúc này đây là thiệt tình thực lòng cảm tạng, tân đế kế vị sau, Thái Hoàng Thái Hổ đã không để ý tới hổ công việc, lúc này đây chịu ra tới, thực sự cứu nàng. Còn nữa nàng đối cô Phát Huy Mạnh có dưỡng dục tri ân, Lý Nguyên Cẩm cảm thấy cô Phát Huy Mạnh không có trường oai cùng tiên Hoàng, còn cô Thái Hoàng Thái Hổ đều là người chính trực có quan hệ. Mặc kệ này Hoàng Cung có bao nhiêu hát cám. Ít nhất còn có hai người là thiệt tình thực lòng đối cố phát huy mạnh. Thái Hoàng Thái Hậu thở dài, người biết rõ đây là cái không chết tử tế được tên tuổi, vì cái gì cố tình hướng chính mình trên người ôm. Thiên tuyển tri nhân, nếu không phải ra ở hoàng thượng trên người, ra ở ai trên người đều là cái chết ta. Càng sẽ không bởi vì là nữ tử liền có điều ưu đại, tương phản, bởi vì nữ tử thân phận đặc thù, về sau càng là sẽ trở thành càng thêm bất kham nóng nỗi. Thái Hoàng Thái Hậu thật sự là không quá thích Lý Nguyên Cẩm, nàng quá có chủ ý, lại quá vô tâm mắt, nhưng là nghĩ lại, dương nhi nhưng không phải cũng là như vậy sao? Có lẽ nguyên nhân chính là vì như vậy, bọn họ hai cái mới có thể đủ đi đến cùng nhau. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn nằm ở trên mặt đất Lý Nguyên Cẩm, ta là trong cung người, không thể đủ nói nhiều, nhưng là người nếu là có thể thoát đi nơi này, vẫn là mau chóng trốn đi, sau này... Ngươi phải đối phó người liền càng ngày càng khó. Lý Nguyên Cẩm gật đầu, đa tạ Thái Hoàng Thái Hậu chỉ giáo. Ta đại cố phát huy mạnh hướng ngài nói một câu cảm kích. Hắn vẫn luôn thực nhớ mong ngài thân thể, ngài ngàn vạn bảo trọng. Thái Hoàng Thái Hậu cười, dương nhi có tâm. Hoàng thượng trở về lúc sau biết Thái Hậu lén tìm người muốn lạc Lý Nguyên Cẩm thai, cho nên cùng Thái Hậu đại xảo một trận, rốt cuộc xảo thành bộ dáng gì Lý Nguyên Cẩm không biết. Bất quá trong viện người nhưng thật ra lại thay đổi một nửa đi, Lý Nguyên Cẩm mắt lại nhìn, sợ là đám kia người bên trong liền có thái hậu an bài, lần này đồng ý đều điều tra ra. Nhưng là hoàng thượng đặt ở nơi này nhãn tuyến cũng càng ngày càng nhiều, đem dâm bụt cùng vây quanh cái kín mít. Lý Nguyên Cẩm thật là buồn bực. Cố phát huy mạnh bên kia vẫn là không có tin tức, nhưng là Lý Nguyên Cẩm rất tin, cố phát huy mạnh nếu làm người truyền tin trở về, tất nhiên liền sẽ làm được. Từ ngày đó bắt đầu số, trong một tháng, cố phát huy mạnh nhất định sẽ tìm đến nàng. Lý Nguyên Cẩm tin tưởng không nghi ngờ. Bụng đã có chút rõ ràng, cũng may hài tử thương ngoan, trừ bỏ thích ngủ ở ngoài, cũng không có cho nàng thêm cái gì phiền thoái, nàng ngẫu nhiên cũng sẽ ra dâm bụt cùng nhìn xem, đem quanh mình lộ tuyến đều âm thầm sợ ở trong lòng. Trở về lúc sau dùng chỉ có nàng chính mình mới có thể hiểu phương thức làm tiến đồ. Hoàng thượng cẩn thận Lý Nguyên Cẩm. Mỗi ngày đều lại đây xem nàng, xem nàng viết chữ, vẽ tranh, cho chính mình ngao chào ăn. Hoàng thượng trong lòng thực ấy nấy, xin lỗi, ta không có chăm sóc hảo, hơi kém liền có chuyện. Kỳ thật Lý Nguyên Cẩm sẽ không xảy ra chuyện, Hoàng thượng đem thiên chín lưu tại trong cung. Nếu Lý Nguyên Cẩm thật gặp được nguy hiểm, thiên chín sẽ không mặc kệ. Nhưng là Hoàng thượng vẫn là đối chính mình thực thất vọng. Hắn vẫn luôn cảm thấy hắn so cố phát huy mạnh tốt địa phương chính là ổn trọng. Chính là có thể cho Lý Nguyên Cẩm một cái an ổn địa phương, tựa như khi còn nhỏ hắn có thể cho thỏ con một cái nhà giam giống nhau, có thể hảo hảo bảo hộ nàng. Chính là hiện tại, liền ở cái này lồng sát, nàng vẫn là gặp nguy hiểm. Như vậy hắn củng cố phát huy mạnh có cái gì phân biệt. Lý Nguyên Cẩm hiện tại đã biết, người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu, tuy rằng nàng không muốn cùng hoàng thượng nhiều lời, nhưng là nàng hiện tại không thể chọc giận hoàng thượng, nàng còn cần giữ được tánh mạng. Còn có bụng hài tử. Hơi hơi nô lên bụng, chứng minh nàng không phải một người ở chiến đấu. Thích ngủ càng ngày càng nghiêm trọng, nếu không phải thức ăn đều là hoàng thượng tự mình mang lại đây. Lại là Lý Nguyên Cẩm cùng kia hai cái báo tin tiểu cung nữ cùng nhau làm, nàng thật đúng là sẽ hoài nghi này đồ ăn có vấn đề. Hoàng thượng có đôi khi sẽ lưu lại nơi này ăn cơm, ngự thiện Thái giám sẽ cẩn thận kiểm tra nàng sử dụng mỗi giống nhau nguyên liệu nấu ăn, mỗi một cái đồ làm bếp. Hắn kiểm tra xong yên tâm, Lý Nguyên Cẩm cũng yên tâm. Hoàng thượng ăn cũng không nhiều, Lý Nguyên Cẩm cũng không để ý, dù sao đồ vật đều là người khác cấp, chẳng lẽ còn không cho người khác ăn chút như sao? Cho nên trên một cái bàn, hai người, ba cái đồ ăn, vô cùng đơn giản. Hoàng thượng thường xuyên sẽ cùng Lý Nguyên Cẩm nói chút thú sự, có rất nhiều thơ hấu ở trong cung phát sinh, có lại cũng là trên triều đình. Hôm nay cái nào quan nhi bởi vì năm bình không tốt ở triều thượng la lối khóc lóc, lại là cái nào quan nhi, không biết hoàng thượng đã phái người đi cha hắn bạn quỉnh rộn tốt, còn ở triều thượng một cái kính mà làm bộ khốn cùng. Lý Nguyên Cẩm có đôi khi cũng nghe nghe, nhưng là đại đa số thời điểm nàng chú ý chỉ có cố phát huy mạnh cùng Triệu Thành đều tin tức. Triệu Thành đều thảo tẩu, nhưng là cũng không thể đủ thuận lợi tình cảnh, còn ở thiên giận triều nội, hắn kia mấy chục cái tinh binh hộ tống hắn trốn đông trốn tây. Thường thường liền sẽ phát hiện bọn họ tung tích, nhưng là vẫn luôn không có bắt được. Lý Nguyên Cẩm miễn cưỡng buông một chút tâm tới, nếu thật kêu hắn trốn hồi tỷ quốc, có tỷ quốc hiện giờ binh lực cùng tài lực, ngóc đầu trở lại cũng chưa biết ta. Đến nỗi cố phát huy mạnh. Hoàng thượng cũng không kiên kỵ, tuy rằng không có gì tin tức, nhưng là tổng cũng sẽ cùng Lý Nguyên Cẩm lại nói tiếp. Loại này cổ độc châm cũng là người đi tìm phương thuốc, bất quá đại đa số nói, nếu là lần đầu tiên có thể trừ tỉnh Lần thứ hai ngược lại không như vậy dễ dàng chúng độc, nhưng là nếu không trừ tịnh, đã có thể giữ nhiều lành ít. Lý Nguyên cẩm trên mặt chút nào không hiển lộ tâm tình, ngược lại là cười nói, Nga! Phải không? Nói không chừng đại phu lợi hại, thực mau liền trị hết đâu. Từ đại phu nếu đã từng cùng cố phát huy mạnh mâu thân có cũ, lại nói hắn nương chỉ điểm hắn rất nhiều. Lý Nguyên cẩm đoán, chẳng lẽ là cố phát huy mạnh mâu thân là cái có học y thìa đấy. cho nên từ đại phu mới có thể đủ đem một tay ý thí thuật luyện như thế xuất thần nhập hóa. Dù sao có hắn ở, Lý Nguyên Cẩm tin tưởng cố phát huy mạnh sẽ không có việc gì. Nàng muốn biết chỉ là cố phát huy mạnh cái gì thời điểm tới. Bởi vì, nàng biết hắn nhất định sẽ đến. Hoàng thượng chưa nói cái gì, cười cười, yên lặng ăn xong rồi cơm trở về xử lý công vụ. Lý Nguyên Cẩm chậm dại đứng lên, tiêu tiểu cung nữ lại đây thu thập một chút, chính mình ở trong sân đi một chút. Không bao lâu liền mệt nhọc. Lý Nguyên Cẩm cầm một quyển thư trở lại giường đệm thượng nằm hạ, nhìn nhìn liền mị qua đi. Sau một lúc lâu, cảm giác có người nhẹ nhàng cầm trong tay thư chịu đi, Lý Nguyên cẩm mí mắt quá nặng, cũng liền không có quảng, tùy ý người nọ chịu đi thư. Dù sao này đó tiểu cung nữ đều sẽ hảo hảo chiếu cố nàng, không thể không nói cổ đại có quyền có tiền người quả thực quá sẽ hưởng thụ. Ngủ có người thu thập đồ vật, có người quạt gió, có người điểm hương. Có người cái bị. Lý Nguyên Cẩm đột nhiên mở mắt ra, nhìn đang ở cho chính mình cái chăn đôi tay kia. Còn có đôi tay kia chủ nhân, cùng với cặp kia giống như ngôi sao đôi mắt. Người đã đến rồi a Lý Nguyên Cẩm thản nhiên mở miệng. Cố phát huy mạnh cười khẽ, là, ta tới. Hắn cười nàng, ngủ luôn là ngủ như thế chết, có người tiến vào cũng không biết. Lý Nguyên Cẩm ai hoài đầu, rõ ràng đã làm mẫu thân, lại cố tình còn có một cổ thiếu nữ ngây thơ. Ngươi lại không tới ta liền ngủ rồi. Cố phát huy mạnh cười sờ sờ nàng tóc, sơi tóc bóng loáng trơn bóng, sờ lên liền đuổi kịp tốt tơ lửa giống nhau, cho nên ta tới. Hai người như thế nhìn đối phương, cười đến miệng liệt đến lỗ tai cũng không chịu hợp nhau tới. Lý Nguyên cẩm rỗi tay sờ sờ cố phát huy mạnh mặt, có chút đau lòng, ngươi gầy thật nhiều. Cố phát huy mạnh làm bộ nghiêm túc, đều là bởi vì ngủ quá nhiều, không có hảo hảo ăn cái gì mới gầy. Ngươi cũng không nên cùng ta học Lý Nguyên cầm cười Ai muốn theo ngươi học Ta hiện tại chính là một người ăn hai người phân Cần thiết ăn nhiều Trong bụng còn có một cái đâu Cố phát huy mạnh ôn nu nhìn về phía Lý Nguyên cầm bụng Nhưng hai nằm ở mặt trên nghe sóng nghe Có chút thiết đối Như thế nào tiểu gia hỏa còn sẽ không động đâu Cũng không biết là nam hay là nữ Là nam hài nói Có thể hay không cùng hắn giống nhau Tiêu dung thiệt chiến Kiệt ngạo khó thuần Tốt nhất vẫn là nữ hài đi, nữ hài giống nàng, thông tuệ thiệt lương, trời sinh ngây thơ. Hai người liền như thế lẳng lặng giúp vào cùng nhau, nói những cái đó giống như như thế nào cũng nói không hết vô nghĩa. Ngay ngả về Tây, Lý Nguyên cầm ngủ chưa kết thúc, mở mịt mở mắt ra, dối tay đi sở vừa mới cố phát huy mạnh nằm địa phương, chỉ sờ đến một mảnh xa lạ xúc cảm, túi đầu sau một lúc lâu không nói, mới cười thở dài, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự tới đâu. Bất quá vô luận hắn tới hay không, nàng đều phải hảo hảo chiếu cố chính mình, ngủ no rồi, còn không đến ăn cơm điểm, lên sống thêm động một vòng. cố phát huy mạnh ngồi xổm trên cây, mắt nhìn chầm chầm Lý Nguyên cầm xem, hốc mắt lại có chút hồng. Ra tiết đình đi theo nằm ở một bên, cố phát huy mạnh như vậy đã nhìn nửa canh giờ, thật sự làm người có chút lo lắng. cố phát huy mạnh ngửa đầu, đi thôi. Hôm nay liền nhìn đến nơi này, hắn phải đi. Tiết đỉnh không khỏi có chút sốt ruột, ra, ngươi đều tới bài thiên, thật sự không đi gặp Lý cô nâu sao. Tiết đình chính là cái có tâm tư liền tàng không được, hắn coi trọng Hàn Diệu Trúc, liền một ngày ba lần mà đi tìm Hàn Diệu Trúc, cái gì lời nói đều đối nàng nói. Cố phát huy mạnh như vậy do dự bộ dáng hắn nhưng không có gặp qua. Cố phát huy mạnh cũng không quay đầu lại, nàng hiện tại ở chỗ này là an toàn nhất, bên ngoài sự, tổng muốn xử lý xong rồi mới có thể an tâm. cố phát huy mạnh thương thế đã không có đáng ngại, chậm chế công phu dần dần cũng hào lên. Nhưng là ngoài cung tình hình cũng không tốt, đại điển kế vị thượng sự tình rốt cuộc vẫn là chuyến đi ra ngoài, có lẽ còn có triệu thành đều ở trong đó quạt gió thêm tuổi nguyên nhân. Hiện tại toàn thiên dật chiều không, thậm chí khắp thiên hạ người đều biết, cái gọi là thiên tuyển chi nhân, xuất hiện một nữ tử. Mấy trăm năm đến mấy chục năm trước, lịch sử hồng triều thượng sắc thật xuất hiện quá một ít thiên tuyển chi nhân. Bọn họ đều thân phụ người thường sở không khụ bị kỹ năng, vô luận xuất thân, vô luận bên ngoài nhân phẩm ra sự, nhưng phẳng là thiên tuyển chi nhân, một đường trưởng thành đều sẽ phá lệ xuất chúng. Chẳng qua từ trước đại đa số là nam, mà những người này không cam lòng làm bình phẳng người, cho nên muốn tẫn biện pháp đều phải đi tranh đoạt một chút ngôi vị hoàng đế. Nay liền làm mọi người rất là cho chén, triều đình vì tránh cho thất thố mở rộng, cũng sợ hại những người này tiếp tục náo sự. Vì thế một khi xuất hiện thiên tuyển chi nhân, triều đình lập tức sẽ có tin tức truyền ra, nói những người này là yêu nghiệt. Mấy trăm năm xuống dưới, dân gian bá tánh đã sớm tin, có một số người, là thiên tuyển chi nhân, nhưng là rất nhiều người đối thiên tuyển chi nhân lý giải cũng chính là yêu nghiệt. Không thể tồn hậu thế người. Mấy chục năm trước, thiên giận triều ra một vị thiên tuyển chi nhân, nhưng là lại là nữ, đó là cố phát huy mạnh mẫu thân. Nhưng là cố phát huy mạnh mẫu thân trình ra cũng là trong chiều làm quan nhà giàu, trong nhà ra thiên tuyển chi nhân, trải qua một phen thảo luận, vì thế liền phải đưa cho hoàng đế, muốn phá cái này cụ. Hoàng thượng bởi vậy nhìn chúng cố phát huy mạnh mẫu thân, chính là lúc này cố phát huy mạnh mẫu thân đã cùng hắn cha lẫn nhau định cả đời. Hoàng thượng quyết định làm hai nhà người đều lâm vào vô cùng gian nan tình trạng, trình ra thượng hảo, nhưng thật ra tôn trọng trình nương tử quyết định, nhưng là cố ra. Nguyên bản liền cùng hoàng thượng quan hệ không lớn, đột nhiên đạt được như thế một cái có thể cùng hoàng thượng tỏ lòng trung thành cơ hội, vội vàng liền làm quyết định. Bất quá là một nữ tử mà thôi, nếu hoàng thượng đều nhìn chúng, kia cố ra còn có cái gì hảo tranh, chạy nhanh chấp tay nhường cho hoàng thượng mới là A. Cho nên mới ra sau lại sự. Thiên tuyển chi nhân, nếu là nữ tử, kia vận mệnh cùng nam tử là hoàn toàn không giống nhau, nam tử có thể vung tay một hô tự lập vì vương. Nhưng là nếu là nữ tử, chỉ biết trở thành những cái đó có dã tâm người tranh đoạt vật phẩm. Bên ngoài nguy hiểm không có giải trừ, cố phát huy mạnh quá hiểu biết Lý Nguyên Cẩm. Nếu là kêu nàng biết hắn đã hảo, còn muốn đi làm như vậy nguy hiểm sự, nàng là nhất định sẽ đuổi kịp. Hắn không muốn nàng thiệp hiểm, đặc biệt là nàng trong bụng còn có thai nhi thời điểm. A Cẩm, ngươi chờ ta, chỉ cần bên ngoài an toàn, ta nhất định lập tức mang ngươi đi. Cô phát huy mạnh cùng tiết đình ở ngoài cung sự Lý Nguyên Cẩm một chút cũng không biết, trong cung tân đế khống chế được lợi hại, duy nhị có thể cho nàng truyền lại tin tức mục tử đồng cùng ngọc giao công chúa cũng bị cấm túc không thể tới xem nàng. Lý Nguyên Cẩm chỉ cảm thấy loại này nhật tử quá lên quá tuyệt vọng, tuy rằng lần trước trương thái y ở bên người cái kia tiểu học đồ nói qua không ra một tháng cố phát huy mạnh liền sẽ tới xem nàng, nhưng là này đều hơn 20 thiên qua đi, Lý Nguyên Cẩm bụng đã bắt đầu hiện hoài. vẫn là không có nhìn đến cố phát huy mạnh nàng có nghĩ thầm muốn ra cửa đi một chút nhìn xem có hay không cơ hội thám tính đến một ít tin tức nhưng là rồi lại lo lắng vừa lúc ở nàng ra cửa thời điểm cố phát huy mạnh lại đây mọi cách nôn nóng lại không ai có thể đủ kể ra Tân Đế vẫn như cũ thực cần lao mà tới nhưng là lý Nguyên cẩm quyết tâm xử lý lạnh lời nói nàng đã nói rất rõ ràng Hoàg thượng ta chẳng qua là cái phổ phổ thông thông dân gian nữ tử ta cái gì đều sẽ không” Hơn nữa đã là người khác thế tử, cũng thực mau sẽ là người khác mâu thân, thỉnh Hoàng thượng cần phải không cần ở ta trên người lãng phí thời gian. Hoàng thượng tươi cười thực ôn hòa, A Cẩm nói đùa, ngươi như thế nào sẽ là bình thường nữ tử, ngươi rõ ràng là thiên tuyển chi nhân, vẫn là thiên định nữ tử. Nhưng là ta đã là người khác thê tử cùng mâu thân. Lý Nguyên Cẩm thật sự cảm thấy này trong Hoàng cung chỉ sợ cũng cố phát huy mạnh một cái là người bình thường. Này hoàng đế thái tử thời kỳ nhìn còn bình thường, như thế nào kế vị lúc sau càng ngày càng kỳ quái, càng ngày càng biến thái đâu. Hoàng thượng căn bản không dao động, người khác thế tử. Không có quan môi đăng ký, liền không đáng thừa nhận. Nhan nhặt nói, hắn trong lòng chủ ý càng thêm kiên quyết, cố phát huy mạnh mà thôi, trước nay cái gì đều so với hắn hảo, thiên tuyển chi nữ đều coi trọng cố phát huy mạnh, hắn không tin số mệnh vận liền như thế đối hắn. Liên tính thiên tuyển chi nữ nhìn chúng chính là cố phát huy mạnh lại như thế nào, hiện tại hắn là hoàng đế, khắp thiên hạ quyền lợi đều tập trung ở trong tay hắn. Nàng tuyển cố phát huy mạnh, không quan hệ, hắn tuyển nàng liền hảo. Đến nỗi nàng bụng hải tử, tân đế càng thêm cảm thấy không vừa mắt, cố phát huy mạnh chính là không nên sinh ra, hiện tại cố phát huy mạnh nghiệt chủng, càng là không thể sinh ra. Lý Nguyên Cẩm không còn hắn pháp, chỉ có thể huy hiếm nói. Nếu là cố phát huy mạnh hoặc ta trong bụng hài nhi có nửa phần sơ suất, ta cũng tuyệt không lưu luyến nhân gian. Cùng lắm thì chính là chết lại một lần, dù sao nàng cũng không phải không chết quá. Lý Nguyên cẩm thái độ kiên quyết, Hoàng thượng không có cứng đối cứng, ngược lại là đỡ nàng bả vai làm nàng ngồi xuống. A cẩm, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta ngày khác lại đến xem ngươi. Trở lại càn thanh cung, Hoàng thượng phê nửa ngày sổ con, lại gò gõ gấp bàn. Một cái tiểu thái giám vội vàng từ bên cạnh chạy tới, "Hoàng thượng." Hoàng thượng nhàn nhạt nói một câu, đem Trương thái y đi tuyên tiến vào. Tiểu thái giám ứng thanh, vội vàng lại lui xuống. Từ Trương thái y hề hỗ trợ tặng cố phát huy mạnh ra cung lúc sau, liền vẫn luôn bị lạnh nhạt. Hoàng thượng tuy rằng không có đối hắn làm cái gì, nhưng là loại thái độ này làm Trương thái y, y đã trong lòng run sợ. Hôm nay đột nhiên bị tuyên tiến cung, Trương Thái Y chỉ cảm thấy hắn cái đầu trên cổ chỉ sợ khó giữ được. Đi vào càn thanh cung, hoàng thượng còn ở phê tàu trương, Trương Thái Y im lặng đứng trang nghiêm ở một bên, liền đại khí cũng không dám xuyễn. Thằng đợi mau một canh giờ, hoàng thượng mới từ tấu trương trung ngẩng đầu lên, sâu kín mở miệng nói, Trương Thái Y tới rồi à, bao lâu đến? Như thế nào hầu hạ người không có tuyên? Trương Thái Y vội vàng trả lời nói, công công là có tuyên. Chỉ là hoàng thượng say mê về công vụ nhưng là nói đến một nửa liền mồ hôi lạnh ưa ra, nói không được nữa. Bởi vì giờ phút này hoàng thượng ánh mắt quá sâu nặng, làm hắn vô pháp tiếp tục nói tiếp, cuối cùng chỉ có thể là cười gượng một tiếng, là vi thần sai. Hoàng thượng thanh âm từ điện thượng truyền xuống tới, tựa hồ rất xa, nhưng là cảm giác gáp bách một chút đều không có tiêu trừ, trống rông trong cung điện không khí đều phản phất động lại thành thất thể, Trương thai y đi hề miêu tả không ra. Chỉ cảm thấy đến hút khí hơi thở đều khó khăn. Trương Thái Y có cái gì sai? Trương Thái Y đức cao vọng trọng, nghe nói nhất am hiểu phụ khoa một đạo. Hoàng thượng cười mở miệng, nhưng là Trương Thái Y lại cảm giác sau lưng lạnh leo càng ngày càng thâm. Không dám, vi thần chẳng qua đừng người khác nhìn nhiều hai buồn phụ khoa Y thư, nhiều trần bệnh hai người, thật đảm đương không nổi hoàng thượng khen. Trương Thái Y vội vàng phục hạ thân đi, vì trên mặt đất trả lời. Hoàng thượng lúc này mới vừa lòng, Trương thái y không cần câu nệ, hôm nay chấm tìm ngươi tới là tưởng thỉnh ngươi xem bệnh đồng loạt phụ khoa. Trương thái y hơi giật mình, không nghĩ tới hoàng thượng thế nhưng là thật sự tìm hắn tới xem bệnh. Hoàng thượng tỉnh giảng, vi thần cũng có thể đi xem xét quý nhân thân thể trạng hướng Trương thái ý y liên tục đáp ứng. Chấm hôm nay nói người này, hoài thai đã có tháng tư có thừa vừa mới hiện hoài, thai tượng trước mắt còn ổn, nhưng là người này ưu tư quá nặng. chấm có chút lo lắng. Hoàng thượng nói xong, Trương Thái Ý, ý liền nhẹ nhàng thở ra, hỏi mấy vấn đề, tỉ như ăn cơm, ngủ như thế nào, ngày thường hay không nhiều có đi lại như vậy. Hoàng thượng đảo cũng kiên nhẫn, nhất nhất trả lời, trong đại điện không khí dần dần hòa hợp lên. Trương Thái Ý, ý hỏi xong, thập phần khẳng định mà nói, Hoàng thượng, như thế xem ra không sao, vị này quý nhân có thể ăn có thể ngủ, tuy nói có chút ưu tư. Nhưng là không có ảnh hưởng đến trong bụng thai nhi, mỗi tháng đã có đại phu trần bệnh nói thai tượng ổn thỏa, liền không cần quá lo lắng. kia nếu chấm muốn ngươi nói, thai tượng không xong đâu. Trương Thái ý khi nói còn không có nói xong, hoàng thượng liền mở miệng đánh gãy. Trương Thái ý có trong nháy mắt thậm chí hoài nghi chính mình lỗ thai ra vấn đề, nhưng mà lại dây tiếp theo, mồ hôi lạnh liền không thể dùng tiết ra tới hình dung, mồ hôi như hạt đầu đọc lại ở cái chán. Trương Thái Y không nói xong lời nói cũng đọng lại ở khoe miệng. "Hoàng, Hoàng thượng nhất định là hắn nghe lầm đi, khẳng định là này trận ở nhà ngốc quá nhàn, tiến cung liền lời nói đều nghe không rõ." Nhưng mà Hoàng thượng nhưng không ở cùng Trương Thái Y ỉa nói giỡn, hắn từ đại điện thượng đi xuống tới, đi đến Trương Thái Y trước mặt, gàn từng chữ một mà nói, "Trẫm muốn ngươi nói người này thai thượng không xong, có hoạt thai hiện ra." Trương Thái Y, thái y run run trả lời, "Hoàng thượng, Này chỉ sợ không tốt lắm đâu. Hậu cung bên trong là nhiều có hiểm ác việc phát sinh, nhưng là kia đều là ở tiền triều, từ tiên đế ở khi, liền quét sạch hậu cung, tôn ti có nói, Hoàng thượng cũng là đích trưởng tử cái vị, chưa từng có xuất hiện quá cái gì nghe giận cả người sự tình. Nhưng là hiện tại Hoàng thượng thế nhưng muốn hắn. Ngươi chỉ cần nói này một câu, hôm nay ngươi liền có thể ra này đại điện, nếu là nói không nên lời, kia đó là ra không được. Trương thai ý kìa là lao thần, chân cũng không nói nhiều, chính ngươi tuyển đi. Dứt lời, hoàng thượng phất tay áo xoay người. Trương thai ý kìa vội vàng quỳ xuống tới, xin hỏi hoàng thượng, là vị nào, vị nào quý nhân? Rốt cuộc có phải hay không quý nhân? Hoàng thượng như thế nào sẽ tự mình muốn một cái hải tử cánh mạng? Nếu là thái hậu tìm được trương Thái ý kìa, trương thai ý kìa đều sẽ không như thế kinh ngạc, nhưng là hiện tại là hoàng thượng tìm hắn. Có thể làm hoàng thượng như thế để ý hài tử. Trương Thái Ý Ý đầu ầm ầm vang lên. Chẳng lẽ là thiên tuyển thánh nữ hài tử? Trương Thái Ý bỗng đống nhiên ngừng đầu, không dám tin tưởng mà nhìn hoàng thượng. Hoàng thượng lại là một bộ thập phần hiểu rõ, cảm khái Trương Thái ý, ý Ý rốt cuộc đoán được là ai bộ ráng. Đúng vậy, chính là Lý Cô Nương hài tử, từ trước là ngươi xem bệnh, Lý Cô Nương cũng rất là tín nhiệm ngươi. Mặt sau chấm an bài Thái Ý, ý. Lý cô nương không tin được. Cho nên, nàng thai tượng, chỉ có người đi nói. Trương thai ý hề không chịu, Hoàng thượng, này Lý, Lý cô nương đã là Duệ vương gia phu nhân, ngày này. Hoàng thượng ánh mắt chợt lên xuống dưới, cái gì Duệ vương gia? Duệ vương gia đã sớm đã chết, người không biết sao. Hoàng thượng lạnh giọng quát bảo ngưng lại làm đại điện không khí lại lãnh thượng ba phần, Trương thai ý hề lại là bất khuất, Hoàng thượng, này thật không thể đủ a Mặc dù Lý Cô Nương không phải duệ vương gia phu nhân, nàng cũng là thiên tuyển thánh nữ, đối nàng cùng nàng trong bụng hài tử xuống tay, là sẽ tao báo ứng giảm thọ. Hoàng thượng cười, Trương Thái Ý Ý, ta xem ngươi là càng sống càng hồ đồ, ngươi còn sợ giảm thọ sao? Trâm tưởng ngươi hẳn là biết đến, nếu là ngươi hôm nay không đáp ứng, hôm nay đó là ngươi thọ hạ. Theo Hoàng thượng nói âm rơi xuống đất, Trương Thái ý, ý Ý rốt cuộc nhịn không được ngã xuống đất, túi đầu không nói. Hoàng thượng lệnh lùng nói, châm cho ngươi một nén nhang thời gian, không phải muốn ngươi làm quyết định, là muốn ngươi hảo hảo ngẫm lại, như thế nào nói ra những lời này, lại như thế nào đem những lời này thực hiện. Trương Thái Y suy sụp ngồi dưới đất, biết hôm nay không có lựa chọn nào khác, nếu không phải lý nguyên cẩm trong bụng hài tử chết, đó là hắn chết.